Hắn thấy được cứu tinh, lập tức chạy vội qua đi, sau đó nhìn nhìn lại hung thần ác sát từ triển bằng, ngược lại đã không có đắc ý dạng, cũng đi theo lớn tiếng khóc lên, hơn nữa so với kiểu làn khóc càng hung, tựa hồ hủy khuất lớn hơn nữa chính là hắn dường như. Tiểu mập mạp ra trưởng là cái lao thái thái, xuyên nhưng thật ra rất chú ý bộ dáng, nhưng không có cậy ra lên mặt, nhìn đến từ màu xanh ra trời tới, không được xin lỗi, ngươi nhìn xem, nhà ta tiểu tử thúi cắn con người toàn vẹn, hắn còn khóc, thật sự ngượng ngùng, dọa đến tiểu cô nương. Xin lỗi xin lỗi. Từ màu xanh ra trời cũng không hảo cùng cái lao thái thái sinh khí. Chỉ phải đối tiểu mập mạp nghiêm túc mặt nói ngươi vì cái gì cắn người a Tiểu mập mạp tiếng khóc không dứt Biên gào biên nói ta không phải cố ý. Ta xem mặt nàng giống quả táo. Ô ha ha. Lời kia vừa thốt ra. Ở đây đều sửng sốt trong chốc lát. Sau đó đều cười. Lại vừa thấy với kiểu lan tiểu bằng hữu Mặt tròn tròn, đỏ bừng. Nhưng không phải giống cái quả táo sao. Cuối cùng. tiểu mập mạp mãi mãi banh mặt làm tôn tử cùng với kiều lan xin lỗi sau đó hai bên rốt cuộc đều dừng lại khóc xem như dừng tay ngôn hợp đối phương còn bảo đảm về sau đều không hề khi dễ nàng trở về thời điểm từ màu xanh ra trời hỏi nàng mặt đau không Tiểu lan hồi thổi thổi không đau vì thế từ màu xanh ra trời nhẹ nhàng thổi thổi nữ nhi khuôn mặt nhỏ nữ nhi cũng rốt cuộc có gương mặt tươi cười từ đây về sau với kiều lan dục hồng ban sinh hoạt cuối cùng xuôi gió xuôi nước lên buổi tối vũ đại hải trở về biết việc này bồi bảo bối nữ nhi chơi nửa ngày vứt cao cao chọc đến nữ nhi cười ha ha lúc sau mới dừng tay ngươi để ý đem nàng quăng ngã từ màu xanh ra trời từ trong phòng tê vũ đại hải đem nữ nhi ôm vào phòng phóng trên giường vừa lúc nhìn đến trong tay cầm bút ở viết chữ nhưng là đôi mắt lại không được xem hắn cậu em vợ hắn một bên ruối tay đem cậu em vợ ôm lên một bên đối từ màu xanh ra trời triển lãm cơ bắp nhìn đến không có ta này cánh tay có thể khiêng khởi hai cân gạo còn có thể ôm không được một cái tiểu hài tử. Tư truyền bằng một trận kinh hô lúc sau, cũng cười lộ tiểu bạch nha, ngay sau đó lại đỏ mặt nói, tỷ phu, ta đều là đại nhân. Tư màu xanh ra trời xem đệ đệ bộ dáng, cũng đi theo cười. Tiểu gia hỏa này, không có việc gì liền thích trang đại nhân, kỳ thật vẫn là cái tiểu hài tử mà thôi. Tần tử hân uống say khước, ngày hôm sau đau đầu lên không được ban, tần minh trực tiếp tìm tới. Ta thiên, ngươi đây là uống lên nhiều ít, thần minh điểm điểm phòng khách trên bàn trà bình rượu từ nói tần tử hân vô đầu từ phòng ngủ ra tới sắc mặt lũ ám một chút cũng không có ngày thường thần thái sáng láng bộ dáng không uống nhiều ít tìm ta có việc hai người tuy rằng giao tình không tồi nhưng sáng sớm tới chỗ ở vẫn là tương đối thiếu nga ta hôm nay đi phương nam xem phê máy móc đi chính phủ tìm ngươi kết quả tiểu tang nói ngươi còn không có đi làm đâu ta liền tới đây nhìn xem ngươi tần minh xem hắn như vậy lo lắng nói ngươi đây là tình huống như thế nào a Cùng khỉ lan lại có trạng huống, lại bị quăng một lần. Ta đều nói cho ngươi đừng trêu chọc nàng, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ngươi như thế nào phải ở một viên trên cây treo cổ đâu. Tân Minh nhớ rõ trước hai ngày ra hỏa này còn tin tưởng tràn đầy nói ngô khỉ lan còn đối hắn dư tình chưa xong, kết quả mấy ngày không gặp cứ như vậy tử, phỏng chừng là lại bị đả kích. Chương 66, 066, Tân Tử Hân cảm thấy chính mình xác thật bị đả kích tới rồi, hơn nữa là cùng cá nhân. Hán Tử phòng ngủ siêu siêu vèo vèo đi ra, ngồi vào trên sofa, lấy ra một con yên ngậm ở trong miệng, sờ sờ túi, trống chân. Cấp. Thần Minh nhấn bật lửa, đệ hỏa lại đây. Tân Tử Vân liền điểm cháy chư yên, phun ra từng vòng lượn lờ sương khói, tinh xảo mặt mày bao phủ trong đó, phảng phất một bức nồng đậm rực dỡ họa. Tân Minh từ đi học khi nhận thức tiểu tử này, liền cảm thấy tiểu tử này không dựa ra thế, bằng gương mặt này cũng có thể lừa đến nhiều ít tiểu cô nương phương tâm, sự thật cũng xác thật có không ít cô nương khuynh tâm. Nhưng mà lại đều là sai phó, hắn một cái cũng không yêu phản ứng, liền coi trọng ngô khỉ Lan vẫn là như vậy cái kết quả, cảm giác tiểu tử này cũng rất thất bại. Các người rốt cuộc sao lại thế này, không đều đoạn sạch sẽ sao. Châm lại tình xưa, thần minh suy đoán nói, tần tử hơn ánh mắt trống trơn, suy sụp tinh thần nói, không diễn. Tần minh nghe xong lời này cũng không kinh ngạc, thật sự là hai người sự nghe xong quá nhiều, đều mau miễn dịch, hắn cho chính mình cũng điểm điếu thuốc, chậm rãi hút hai khẩu, mới nói. Hai ngươi không phải sớm không diễn sao? Tân tử hân hướng trên sofa một dựa, ngửa đầu nhìn trần nhà, lần này hoàn toàn không diễn. Từ màu xanh ra trời bên này thấy ngô khỉ lan hai ngày này tinh thần không tốt lắm, cho nên cũng tới bồi nàng. Ngươi hai ngày này rốt cuộc làm sao vậy? Tù rũ! Từ màu xanh ra trời ngồi ở trên sofa, phiên một quyển lịch tháng bài, mỗi một chương đều là cảnh đẹp ý vui đại mỹ nữ, thời buổi này lưu hành cái này. Không có gì, chính là công tác có điểm mệt. Nô khỉ lan thở ra khẩu khí, dựa vào lưng ghê phun ra khẩu khí. Nô khỉ lan cái này công tác cùng nói ra lời này, chính là làm từ màu xanh ra trời trăm triệu không thể tin tưởng. Lần trước tâm chuỗi cửa hàng khai trương sự, cũng chưa có thể làm nàng hô lên một câu mệnh. Hiện tại cửa hàng khai trương, thượng quý đạo, ngược lại kêu mệt mỏi. Từ màu xanh ra trời cũng không nói lời nào, liền lấy mắt nhìn nàng. Nô khỉ lan thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ngày đó, ta đi huyện chính phủ. Nhìn đến ngươi cái kia tẩu tử, tư màu xanh ra trời ở trong đầu xoay vài vòng, nghĩ nàng cái nào tẩu có thể ở huyện chính phủ xuất hiện, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền trước đó vài ngày nhảy đắt tương đối hoan ngô quế hoa, ngô quế hoa. Nàng đi chính phủ làm gì? Không biết, tìm tần tử hơn đi. Tư màu xanh ra trời chừng lớn đôi mắt, không phải là ta tưởng như vậy đi. Nàng nhớ rõ lần trước tần tử hơn giống như bởi vì tiêu thụ dùn cửa hàng sự an ủi nàng hai câu, không phải là nhân ra cho nàng hai câu lời hay. một cái gương mặt tươi cười nàng liền đối người tưởng nhập phỉ phỉ đi thật sự không phải từ màu xanh ra trời mạch nao quá nhiều mà là tần tử hơn gương mặt kia quá có lực hấp dẫn nô khỉ lan trầm mặc trong nháy mắt nàng nói tần huyện trưởng đối nàng hảo tới cảm tạ hắn thật đúng là a từ màu xanh ra trời trừng lớn đôi mắt nói tần minh cũng là dương miệng rộng ngơ ngác nói gì cái kia nô quế hoa lại đi tìm ngươi lạp tần tử hơn gật đầu bất đắc dĩ hắn kỳ thật đều không nhớ rõ người nọ tên gọi là gì Liền nhớ do hắn lúc ấy tưởng chấn an đối phương vài câu làm nàng không cần trước công chúng náo sự, chính là hắn lại trong lúc lơ đãng thấy được ngô khỉ lan thay đổi biểu tình, mới nhất thời náo nhiệt, cảm thấy phát hiện này làm hắn có lẽ có kinh hỉ mới lại cùng đối phương nhiều lời hai câu. Vừa lúc gặp được, song việc hắn căn bản là không tái kiến quá nữ nhân kia, nàng tới hai lần đều làm tiểu tăng giúp hắn đuổi đi, nhưng trước hai ngày lại tới, tiến vào thời điểm vừa lúc gặp được tới chính phủ tìm hắn ngô khỉ lan. Gặp được, Tân Minh nói, Vậy ngươi giải thích không rõ, ta đều cùng ngươi nói không có việc gì đừng tìm việc, một nữ nhân lại nhiều lần đi tìm ngươi, không được có nhàn thoại nha. ngươi hình tượng còn muốn hay không. Ngô khỉ lan hiểu lầm đi. Nàng nói chúc phúc ta. Tần tử hân thất bại cười nói, ta liền thấy cũng chưa tái kiến qua cái kia cái gì hoa, nàng như thế nào liền chúc phúc ta, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Nghĩ đến đối phương vẻ mặt thản nhiên chúc phúc hắn, hắn đều mau đến rồi, nếu nói trước kia còn lừa chính mình đối phương còn ái chính mình. Nhưng hiện tại hắn là bị đả kích một chút phương diện này tự tin cũng đã không có. Ai, ta sớm cùng ngươi nói, ngươi liền không nên tới nơi này, ngươi đi đâu cái huyện không tốt, cố tình nàng điều nơi này tới, ngươi cũng điều tới, nóc tử đều biết ngươi tâm tư, hai người các ngươi đều phân, ngươi còn suy nghĩ vớ vẩn cái cái gì, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Ta cũng nên hết hy vọng. Gì? Nàng cũng quá dám suy nghĩ đi. Từ màu xanh ra trời tuy rằng cảm thấy người với người là bình đẳng, không có ai không xứng với ai vừa nói. Nhưng là cũng đến xem một chút hiện thực tình huống đi, nhân gia tuấn tú lịch sự, lại là một huyện tri trường, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn ra thế phi phàm bộ dáng, sao có thể coi trọng ngươi một thôn cô, vẫn là đã kết hôn, thật cho rằng chính mình quốc sắc thiên hương sao. Lại nói trên đời này cũng không đều là xem mà ta. Ta biết bọn họ hẳn là không có gì, tần tử huân không phải người như vậy. Nô Khỉ Lan cùng hắn đại học đồng học 4 năm, vẫn là thực hiểu biết hắn, trước kia trong trường học không ít nữ đồng học cho hắn biết thư tình, đảo truy hắn. sinh đẹp có, gia thế tốt cũng có, tính cách rộng rãi ôn nhu càng có, nhưng hắn một cái cũng không phản ứng, hơn nữa có thậm chí có khi lanh khóc vô tình. Nhân gia cô nương nhà ăn trực tiếp ngồi hắn đối diện, hắn có thể thực không cho mặt mũi trực tiếp đoan hộp cơm chạy lấy người. Vậy ngươi như thế nào còn nói nói vậy? Ta muốn cho hắn hết hy vọng, chính là. Nô Khỉ Lan dừng một chút, nhắm mắt nói, chính là ta cho rằng ta quên hết hắn, lại nguyên lai like hết thể đều là giả tượng. Loại người này ngươi chạy nhanh cùng nàng phân rõ giới tuyến. Đừng dính một thân tao, không được, quay đầu lại nàng muốn lại đến nhà máy lấy hóa, ta trực tiếp làm nàng nên làm gì, làm gì đi thôi, phân xưởng người cùng ta đoán giận vài lần, nói ra mấy dương hóa, chuyện này không ít, còn chưa đủ phiền thoái. Tân Minh nơi đó hiện tại đơn tử cùng tuyết rơi dường như, căn bản là không làm bán sỉ sinh ý, đều là khu vực đại tiêu thụ thương, bán sỉ thương trực tiếp tìm hắn đơn đặt hàng, vừa ra hóa chính là một xe một xe, nào có dưng ra, còn muốn chuyên môn tìm người tới ứng phó nàng. Ta làm tiểu tăng đã cảnh cáo nàng, phòng trừng nàng về sau cũng không dám lại đến. Thần Minh gật gật đầu, được rồi, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Cũng đừng lăn lộn chính mình, nên làm gì làm gì, chờ ta từ phương Nam trở về chúng ta hảo hảo uống một bữa, khẳng định liền không có việc gì. Tân tử huân chịu đả kích không phải một hồi, nhớ rõ lần trước hai người chính là hợp với đại say vài thiên, uống đều phương ra, hắn vừa khóc vừa cười, suy suốt hảo một thời gian mới hoán lại đây, lần này nhưng ngàn vạn đừng như vậy. còn hảo hy vọng không lớn, thất vọng nói vậy cũng sẽ không quá lớn đi. hai người nói xong lời từ biệt, thần minh đi rồi, một thất tiến tĩnh. điện thoại đột ngột vang lên, tần tử vân đối với điện thoại sửng sốt đã lâu mới tiếp khởi. uy, uy, nhi tử a, gần nhất công tác vội sao? con hảo, nga, khi nào về nhà, mẹ cho ngươi làm người hái ngươi thịt kho tàu. nay cuối tuần đi. thật sự a, hảo a hảo a, vậy này cuối tuần a, nói định rồi a. Điện thoại kia đầu người tựa hồ thực kinh hỷ. Ân, Được đến khẳng định, đối diện rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Từ màu xanh ra trời tâm sự nặng nề trở về, nàng xem ngô khỉ lan bộ dáng không tốt lắm, chính là lại không biết như thế nào khuyên nàng. Nàng không biết thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác, nàng kiếp trước không có thích hơn người, nhìn đến lớn lên đẹp nhiều nhất nhiều xem hai mắt, nhưng lại không có gì làm nàng vẫn luôn vô pháp quên người. Đi vào nơi này, gặp được vu đại hải, đối phương là cái thật sự người. đối nàng cũng thực hảo trong trí nhớ vu đại hải thực thích đời trước phí rất lớn tâm lực mới thấu đủ lễ hỏi tiền mà đời trước mới đầu là bởi vì không nghĩ bị tiếp tục lung tung nói nhân ra xem vu đại hải tới bọn họ thôn bán băng côn cảm thấy người khác không tồi mới tưởng cho chính mình tìm con đường nhưng không nghĩ tới ánh mắt thật sự không tồi đời trước không thiện câu thông hơn nữa tính cách mềm yếu bằng không cũng sẽ không cuối cùng rơi vào như vậy kết quả vu đại hải lại vì sinh kế đa số đều là ở bên ngoài Hai người trước kia ở chung thời gian phi thường thiếu, từ màu xanh ra trời nhìn đến Vu Đại Hải là vui mừng, nhưng nàng không biết là đời trước vui mừng, vẫn là nàng. Nàng chống cằm với mái che nắng chỗ, suy tư, rốt cuộc là thích vẫn là không thích đâu. Cái gì là thích đâu? Nhớ tới ngô khỉ lan cùng tần tử hơn dây dưa không rõ tình yêu, nàng dùng mình một cái, vẫn là như vậy hảo điểm. Loại nào hảo điểm? Bách hóa thương trường công trình thực thuận lợi, Vu Đại Hải không bận quá khi liền trở về sớm một chút. Hắn mới từ trong phòng tẩy xong ra tới, bưng một tiểu buồn quả nho ra tới, phóng trên bàn. Từ màu xanh ra trời thuận tay méo một cái ăn, cái này mái che nắng khá tốt, ha ha, ân, còn rất ngọt, mua cũng không tệ lắm. Đó là, ta thân thủ đáp, chờ chúng ta có chính mình sân, ở trong sân lại đáp cái đại, lại loại điểm quả nho, chiền mái che nắng thượng đều là quả nho, một cao hứng liền trích một cái tới ăn. Vu đại hải khoa tay múa chân đại lương lều bộ dáng. Sau đó ở bên cạnh lại loại hai cây lại cao lại đại thụ, quải cái bàn đu dây, hai ta khuê nữ liền có chơi, cũng tỉnh buồn Từ màu xanh ra trời nhìn hắn họa tốt đẹp tranh cảnh bộ dáng, không tự giắc cười, nghĩ thầm, cứ như vậy khá tốt. ngày hôm sau, từ màu xanh ra trời không ngại cực khổ lộng rất nhiều Vu đại hải thích ăn đồ ăn, đưa đến hắn công tác địa phương. Phía trước nàng không vội thời điểm liền sẽ lộng điểm đồ vật đi xem, tân công ty bên kia cũng đi qua rất nhiều lần. chỉ là gần nhất bởi vì tiêu thụ dùm cửa hàng tương đối vội, cho nên bên này bách hóa thương trường công trường vẫn là lần đầu tới. Vừa lúc cơm trưa thời gian, từ màu xanh ra trời riêng làm nhiều đồ ăn phân cho đại gia, nhân viên tạp vụ nhóm biết có thêm đồ ăn đều thật cao hứng, chờ ăn đến trong miệng sôi nổi liền lời nói đều không nói, thật sự ăn quá ngon, không rảnh lo nói chuyện. Vu Đại Hải tự nhiên cũng là vùi đầu dung nữa, tuy rằng mã đại gia nấu cơm không tồi, sao lại người nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc. Vũ Đại Hải khiến cho Mã Đại Nương cũng lại đây hỗ trợ, vừa lúc mang theo tiểu cháu gái trụ đến thuê trong phòng. Ngươi này tay nghề chính là tăng trưởng, không tồi không tồi. Nói chuyện chính là Mã Đại Nương, Mã Đại Nương dọn đến chấn trên cũng có mấy ngày rồi, ban ngày đi theo Mã Đại ra hai người quản nấu cơm, cấp công trường bắt đầu làm việc hữu đưa cơm, đối nàng tới nói quả thực nhẹ nhàng việc, ở nhà cũng là phải làm cơm, không thượng nấu cơm cũng có thể kiếm tiền, nàng đều cảm thấy là chiếm Vũ Đại Hải hai vợ chồng tiện nghi. cho nên làm việc càng là tận tâm tận lực. Từ màu xanh ra trời đương nhiên không thể nói ta có nước suối, chỉ phải cười nói, mỗi ngày làm không giải kính còn hành. Mã Đại Nương cũng là cười mị mắt, thịt cá mỗi ngày làm, vừa thấy sinh hoạt liền không tồi, sinh hoạt hảo là được a, nha đầu này cũng rốt cuộc hết khổ. Cho chuyện cho chuyện, hai người lại cho tới quê quán tình huống. Đúng rồi, nhà các ngươi không phải phân ra sao, nhà ngươi lão nhị cùng lao tam tức phụ, không phải khai cái cửa hàng sao. Trước hai ngày ta trở về vừa lúc đuổi kịm, đánh lên tới rồi. Chương 67 67 Sao lại thế này? Nói nói Vừa nghe Ngô quế hoa bên kia sự, từ màu xanh ra trời lập tức bắt quái chi tâm đốn khởi. Mã Đại Nương cười nói, ta trước hai ngày không phải trở về lấy vài thứ sao, vừa lúc nghe nói. Nguyên lai Mã Đại Nương dọn lại đây tương đối cấp, cho nên hảo vài thứ không lấy, trước hai ngày chịu cái không trở về lấy vài thứ, trở về một chuyến. Vừa lúc tới cửa khi liền nghe được Ngưu Xuân Hoa cùng Ngô Quế Hoa hai người xảo lên. Kỳ thật từ khi phân ra, Nô Quế Hoa liền dọn đi rồi, dọn đi rồi cơ hồ không như thế nào hồi quá bên này, nhị lao đã tới rồi xem nàng liền phiền nông nỗi, nàng tới cũng là tìm mắng, rốt cuộc lúc ấy nháo quá khó coi, mà Ngưu Xuân Hoa đây là thật sự không có biện pháp, chú một viện phân nói tưởng ai cũng không phản ứng ai. Nô Quế Hoa trở về, trực tiếp đem Ngưu Xuân Hoa kéo đến phòng sau, sau đó đổ ập xuống chính là một đồn đoán trách, nhị tẩu Ta chính là tôn kính ngươi, tiêu ngươi một tiếng nhị tẩu, ngươi như thế nào liền không làm chuyện tốt đâu, kia ta cái kia cửa hàng ngươi cũng có phân, lộng suy sụp đối với ngươi có chỗ tốt gì. Cửa hàng khai không chút thiên, bắt đầu mấy ngày còn rất hỏa, nàng ở giữa đường thuê phòng ở, hoàn toàn dập khuôn quốc doanh siêu thị kinh doanh hình thức, chỉ là nhân thủ luyến tiếp mất người, nô quế hoa cảm thấy chính là xem cái cửa hàng, nàng chính mình liền hoàn toàn không để. Bắt đầu không có việc gì, thôn dân có nghe nói trong thôn cũng khai siêu thị, có không ít tới mua. Nhưng không hai ngày liền có mất trộm hiện tượng, phỏng trừng nhân ra cũng xem nàng này không ai nhìn. Quốc doanh siêu thị nơi đó chính là mỗi cái kệ để hàng chốt đều xứng người, mà nàng này chỉ có nàng một người, chăm sóc hóa, liền không có biện pháp lấy tiền, lấy tiền liền xem không được hóa, ngày hôm sau liền tổn thất không ít hóa. Ngưu Xuân Hoa biết sau, lúc ấy liền tới cửa cùng nàng hảo một đốn xảo, bất quá cũng không có biện pháp, Ngưu Xuân Hoa còn muốn chống trọn liền tính xem cửa hàng cũng không thể hoàn toàn quản Nô quế hoa chỉ phải đau mình mướn hai người, nhưng tiền công lại không chịu nhiều khai, nhưng trong thôn người rảnh rỗi vẫn là rất nhiều, lại thiếu tiền cũng có tiền nguyện ý làm, nhưng được không hảo làm liền khác nói. Có nhân thủ nhìn chằm chằm, rốt cuộc không hề mất trộm, lại bắt đầu bán không ít hóa, đem ngô quế hoa nhạc đều mau tìm không ra bắc, sau đó còn không có nhạc mấy ngày, phố trung nhà nàng đối diện lại khai một nhà cửa hàng, trực tiếp treo thẻ bài quốc doanh siêu thị tiêu thụ dùm cửa hàng, mọi người liền kỳ quái. như thế nào một cái thôn khai hai cái tiêu thụ dùn cửa hàng nô quế hoa vì giấu giếm với đại quân sợ nàng không đồng ý nhà mình khai cửa hàng phải cũng là tiêu thụ dùn cửa hàng thẻ bài với đại quân biết sau lại hỏi nàng cắn chết không thừa nhận với đại quân liền cũng nói thầm hai tiếng nếu là buổi nhưng sao chỉnh đảo cũng không nói cái gì nữa mới vừa nhẹ nhàng thở ra nàng liền phát hiện trong tiệm khách nhân thiếu không ít đối diện làm hoạt động không ít đều chạy đối diện đi đối phương là đứng đắn tiêu thụ dùn cửa hàng Quốc doanh siêu thị bên này có gì hoạt động, các nàng cũng làm gì hoạt động, cái gì rút thăm trúng thưởng, tích phân, hội viên gì tất cả đều cùng thượng. Nhưng nô quế hoa nào hiểu như vậy nhiều kinh doanh chi đạo, nàng duy nhất cảm thấy thuận buồm xuôi gió, cũng cũng chỉ có giảm giá, trả giá cách chiến là nhất xuẩn. Khách hàng là lại đây, tiền lại không kiếm nhiều ít, đến cuối tháng khi Ngư Xuân Hoa liền thượng vội vàng muốn chia làm, ở nàng nghĩ đến 500 đồng tiền tiền vốn như thế nào cũng đến trở về điểm đi, nếu không trưởng kỳ thiếu hụt, ngày nào đó phát hiện. Nàng ở nhà cũng không hào quá. Chính là ngô quế hoa tịnh vội vàng trả giá cách chiến, mấy ngày hôm trước kiếm về điểm này đã sớm bồi đi vào. Ngưu xuân hoa chính là có rảnh tới hỗ trợ xem cửa hàng, nhưng cũng không quản chướng. Ở nàng xem ra mỗi ngày đều không ít khách nhân đâu, như thế nào sẽ không có tiền. Ngô quế hoa như vậy vừa nói, ngưu xuân hoa lúc ấy liền không vui. Như thế nào không có tiền, mỗi ngày như vậy nhiều khách nhân mua đồ vật, sẽ không kiếm tiền, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Hai người lúc ấy chính là một tiếng đại xảo. Liền Ngô Quế Hoa áp chế nàng muốn nói ra nàng lược điểm, nàng cũng không để bụng, không có tiền ngày còn như thế nào quá, sớm hay muộn đến tan vỡ. Hai người đại xảo một trận, tới rồi Ngô Quế Hoa không có biện pháp, cửa hàng còn phải khai đi xuống, chỉ phải từ nhà mình cho nàng cầm 100 đồng tiền, mới tính bình ổn. Nhưng không hai ngày, với đại quân lại tới hỏi nàng cửa hàng có phải hay không tiêu thụ dùm, lại nguyên lai like Ngưu Xuân Hoa đã nói cho đối phương. Vì thế nàng cùng với đại quân tự kết hôn tới nay. Bạo phát kịch liệt nhất một lần khắc khẩu, với đại quân quái nàng chuyện lớn như vậy không cùng hắn thương lượng, căn bản không lấy hắn đương hồi sự. Nô Quế Hoa cảm thấy hắn quá chuyện bé xé ra to, cửa hàng kiếm tiền không phải được rồi. Xảo xong với đại quân liền trực tiếp chạy mẹ nó kia ăn đi, nô Quế Hoa tư tiền tưởng hậu, rốt cuộc là ai nói, nhớ tới trước hai ngày mới vừa cùng Ngưu Xuân Hoa xảo xong, với đại quân sẽ biết. Vì thế liền trực tiếp tới cửa tính sổ. Ngưu Xuân Hoa cũng quan côn, cửa hàng là có ta phân, nhưng ta lại không phân phân tiền ta xem sớm một chút đem hóa đều bán đi tan vỡ được nô quế hoa đương nhiên không đồng ý nàng vẫn là tin tưởng vững chắc kiếm tiền ở phía sau đâu cùng lắm thì liền ít đi kiếm điểm làm cái kia tiêu thụ dùn cửa hàng nhiều kiếm là được hai người tự nhiên lại tan rã trong không vui bất quá với đại quân tựa hồ vẫn là luyến tiếp tức phụ không hai ngày liền lại đi trở về với lao thái thẳng mắng hắn không tiền đồ đồ vật ở chỗ lao trong mắt con hắn đều là tốt không tốt là con dâu tất cả đều sợ lao bà bị khuyến khích hỏng rồi Mã Đại Nương nghe xong như vậy bắt quái, cùng từ màu xanh ra trời hảo một hồi học, từ màu xanh ra trời nghe xong cũng chỉ là cảm thán, ngày sẽ không hảo hảo quá, thế nào cũng phải gà bay chó sủa mới vừa lòng, có chút người thật là không làm thì không chết, cực phẩm sọ so não, không nghĩ ra à. Vu Đại Hải công ty bay nhanh phát triển, làng trên xóm dưới liền hắn kiến trúc công ty lớn nhất, chẳng những quảng kiến, còn có thể trang, trang hoàng thiết kế càng là không tồi, có từ màu xanh ra trời chấn cửa hải thiết kế đồ, khách hàng đều thẳng chọn ngón tay cái. cũng có cùng phong, liền đều là không có hắn quy mô, vài người kéo kiến trúc đội, tụ mau tán cũng mau. cho nên Vu Đại Hải ở Thanh Vân huyện thậm chí làng trên sông dưới, xem như một chi siêu quần xuất chúng, bánh hóa thương trường lúc này đây càng là thanh danh thức khởi lập tức nhiều thật nhiều khách hàng. Từ màu xanh da trời xem hắn bận quá, chỉ cần không đi quốc doanh siêu thị bên kia, hắn đều sẽ làm điểm ăn ngon cho hắn đưa qua đi, làm cho Vu Đại Hải hiện tại đều mau ăn không vô cơm tập thể. Hôm nay từ màu xanh da trời đến kia. vừa lúc nhìn đến tần huyện trưởng cũng ở tần huyện trưởng rất quan tâm bách hóa thương trường xây dựng vấn đề đã tới đi tìm vu đại hải rất nhiều lần liêu cụ thể tình huống tần huyện trưởng cũng ở a vừa lúc ta hôm nay nhiều làm không ít đồ ăn cùng nhau ăn chút đi từ màu xanh ra trời để ra hai cái đại hộp cơm lại đây nhìn đến tần tử huân trực tiếp hô tần tử huân quần áo chỉnh tề khuôn mặt vẫn là như vậy anh tuấn nhưng là giữa mày lại nhiều một tia u sầu tựa hồ có rất nhiều tâm sự từ màu xanh ra trời không hiểu cảm thấy người này còn rất đáng thương thích người không thể ở bên nhau nghĩ lại người này về sau sẽ đến bệnh nan y dỉa liền cảm thấy muốn hay không nhắc nhở hắn hạn nàng không nhớ rõ cụ thể thời gian chỉ nhớ rõ đó là con của hắn sinh ra chuyện sau đó tựa hồ còn có mấy năm hiện tại không biết đối phương thân thể là tình huống như thế nào tuyệt không phải một ngày hình thành nàng cẩn thận ngẫm lại năm đó đưa tin hình như là gan phương diện bệnh lúc ấy liền cảm thấy người này không phải là trên bàn tiệc uống nhiều quá đi hiện tại xem đối phương vì tình gây thương tích, lại cảm thấy mượn rượu tới sầu. Tân huyện trưởng tốt nhất uống ít chút quán ba đối thân thể không tốt. Nàng không hiểu liền nói ra nói như vậy, nói xong liền cảm thấy chính mình ngốc ấu loại này khuyên người Pháp phòng trừng nhân ra cũng coi như làm bình thường quan hệ, đáp ứng một tiếng nên làm gì còn làm gì. Chính là nàng lại không thể nói, ngài về sau tốt gan bệnh đi, uống ít rượu có chỗ lợi, phòng trừng nàng đến bị người trở thành tiểu bạch thử lộng đi rồi. Quả nhiên tần tử Vân thuận lý thành trương liền. Sau đó tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Chào hỏi liền đi rồi. Từ màu xanh ra trời chỉ phải đối với cửa rời đi bóng dáng bất đắc di thở dài. Nghĩ về sau có cơ hội nhìn xem có thể hay không cùng tần minh nói nói. Làm hắn khuyên nhủ đối phương. Sau đó tốt nhất định kỳ đi bệnh viện kiểm tra hạ. Chính là muốn nói như thế nào đối phương mới có thể tin đâu. Sâu người, không tự giác nàng lại thở dài. Khu khu. vu đại hải lớn tiếng ho khan. Sau đó đột nhiên mặt vô biểu tình nói. ăn cơm. từ màu xanh ra trời kỳ quái nhìn đột nhiên nghiêm túc lên vu đại hải hậu chi hậu giác cho rằng hắn có thể là có điểm ghen uy không phải đâu ghen lạc. từ màu xanh ra trời giống phát hiện tân đại lục giống nhau cảm thấy ngày thường luôn là vui tươi hớn hở vu đại hải cũng có tức giận thời điểm nhìn đối phương nhướng mày bĩu môi hắn ngược lại có lạc thú giống nhau vu đại hải nhìn nhạc không kềm chế được lao bà một bộ bất đắc dĩ bộ dáng ta không sinh khí bất quá ta biết tần huyện trưởng lớn lên là đẹp nhưng ngươi cũng không thể xem cái không ngừng à, ngươi nam nhân ta lớn lên cũng không kém đi. Nói xong hắn như là vì chứng minh gì giống nhau, hướng về phía trước ốn lượn một chút cánh tay phải, tiểu tú một chút chính mình tràn ngập lực lượng cơ bắp. Đáng tiếp từ màu xanh ra trời đối cơ bắp cũng không si mê, nhưng đối hắn như vậy tiểu hài tử bộ dáng, càng là không thể tự giữ cười. Tần tử hơn sau khi trở về, xem không có gì chuyện quan trọng, liền sớm hạ ban. Nếu là trước kia hắn đều là không trời tối không quay về, Không có việc gì làm cũng đến tìm điểm sự làm, dù sao trở về cũng là một người, cũng là đối mặt tứ phía tường, còn không bằng nhiều công tác sẽ, nhiều suy nghĩ như thế nào vì dân chúng làm điểm thật sự. Huyện trưởng ngài lại muốn đi uống rượu a Tiểu tang ấn huyện trưởng yêu cầu, lái xe đi vào huyện nhà khách hạ tiểu khách sạn. Tân Tử huân không muốn nghe hắn lao điêu, cái gì vì hắn tốt lời nói hắn cũng tưởng lại nghe, hắn liền cảm thấy uống say thật sự có thể một chút nhiều sầu giống nhau, vào khách sạn liền liều mạng hướng chính mình trong bụng chút rượu. Đảo mắt lại đến cuối tuần, từ màu xanh ra trời xem hai ngày này ngô khỉ lan tâm tình không tốt, liền nghĩ kéo nàng đi ra ngoài đi một chút, giải sâu, gần nhất đối phương không phải ở văn phòng, chính là trở lại ký túc xá, một chút sinh hoạt lạc thú đều không có sao được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ mang theo ba cái hoa, cùng đi ra ngoại tìm khối bóng cây, phô miếng vải thịt nướng ăn. Đáng tiếc hành trình chú định bị quấy dày, ngày đó nàng con cái đại bao, trang một đống lớn cắm trại giã ngoại yêu cầu đồ vật. lanh ba cái hải tử cùng ngô khỉ lan ở nàng văn phòng hội hợp vì sao dã cái doanh đều phải văn phòng hội hợp không có biện pháp nữ nhân này là cái công tác cuồng mỗi ngày không tới trong tiệm nhìn xem liền không yên tâm dường như nàng không mệt ai mời ta đợi nàng xử lý công sự đại khái mười mấy phút các nàng vừa mới chuẩn bị đi trung điện thoại liền văng lên Ngô khỉ lan đang ở đổi háo khoác từ màu xanh ra trời trực tiếp khởi là tiểu tang thanh âm từ màu xanh ra trời còn chưa nói chuyện đối diện liền nói thẳng Nô tỉ a, ngươi mau tới bệnh viện đi, huyện trưởng hắn tiến bệnh viện. Nô khỉ lan trong tay háo khoác lập tức rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 68 68 Bệnh viện Từ màu xanh ra trời kinh ngạc nói, phía trước không còn hảo hảo, như thế nào đống nhiên tiến bệnh viện. Ở bọn họ giống nhau tiểu bệnh cũng chính là lại phụ cận phòng khám nhìn xem, hoặc là lấy điểm dược ha ha thì tốt rồi, tiến bệnh viện giống nhau đều là tương đối tới nói tương đối ở nguyên bị bệnh. Nô khỉ lan sắc mặt tiệm hiện hoảng loạn. Nín thở ngưng tức thấu gần qua đi. Tư triển bằng nắm hai cái chất nữ, vừa thấy tình huống này, liền chạm ngừng ở tại chỗ bất động. Trong điện thoại, tiểu tăng thanh âm tựa hồ thức cấp, đúng vậy, huyện trưởng đã phát suất cao, cũng không ai chiếu cố hắn, có thể hay không làm ngô tỉ tới hạ A. Nô khỉ lan gật gật đầu, sau đó không chút suy nghĩ, tròng lên áo khoác liền hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ dư từ màu xanh ra trời nhìn ba cái hài tử mắt to chừng mắt nhỏ, nàng đem ba cái hải tử đưa về ra, triển bằng. Ngươi ở nhà cùng các nàng hai cái chơi, ta đi bệnh viện xem một chút có hay không yêu cầu hỗ trợ sao? Là cái kia huyện trưởng thúc thúc bị bệnh sao? Tư Triển bằng ngựa đầu hỏi. Đúng vậy, không biết bệnh lợi hại hay không. Tư màu xanh ra trời đột nhiên có loại biết rõ sẽ như vậy, tuy nhiên không có làm điểm cái gì bức dứt cảm. Tư Triển bằng gật gật đầu, phất tay nói, kia tỷ ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ xem trọng các nàng. Hán đối huyện trưởng thúc thúc vẫn là có ấn tượng, hắn phía trước rời nhà trốn đi, bị tỷ phu tìm trở về. huyện trưởng thúc thúc sau lại cũng giúp không ít vội là người tốt từ màu xanh ra trời đến bệnh viện sau hỏi huyện trưởng ở đâu cái phòng bệnh trực tiếp liền đi qua tần tử huân từ khi tới thanh vân huyện thanh vân huyện là một ngày biến đổi dân chúng nhật tử càng ngày càng tốt tần tử huân cái này huyện trưởng tưởng không có tồn tại cảm đều không được lại đáp thượng một trường đi nào đều là vật phát sáng xoáy mặt quả thực giống như minh tinh tồn tại từ màu xanh ra trời tìm được cửa phòng bệnh vừa lúc đụng tới tiểu tang ra tới nha từ tỉ tới rồi Tiểu Tăng thấy từ màu xanh ra trời lại đây chào hỏi nói. Tiểu Tăng tuổi không lớn, nhưng lại đặc biệt thông nhân tình, thường xuyên dương một trường gương mặt tươi cười, gặp người trước cười, đối ai đều đặc biệt khách khí, nhưng hôm nay lại một bộ khổ đại sầu thâm bộ dáng. Tiểu Tăng, huyện trưởng bệnh nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói như thế nào? Từ màu xanh ra trời xem Tiểu Tăng ra tới, trực tiếp hỏi. Bác sĩ nói may mắn đưa tới kịp thời, đều đốt tới mau 40 độ, nói một đêm mê sảng. Tiểu Tăng vẻ mặt đau khổ nói. hai ngày này huyện trưởng uống rượu uống đều tương đối hung mỗi ngày tan tầm thẳng đến từ quán hắn vẫn luôn liền rất lo lắng ngày hôm qua tan tầm sắc mặt liền rất kém hắn thật sự không yên tâm buổi tối cơm nước xong liền muốn đi xem kết quả liền nhìn đến tần huyện trưởng nằm ở phòng ngủ trên giường còn ôm cái bình rượu trong miệng không ngừng kêu ngô tỉ tên hắn chạy nhanh liền cấp đưa bệnh viện tới tới bác sĩ còn đem hắn huấn một đốn uống rượu nhiều cũng không biết quản điểm hắn thật là thiên đại hoan uổng hắn đâu thèm a bác sĩ chẩn bệnh phát sốt sao Đúng vậy. Tiểu tăng kinh ngạc nàng vì sao hỏi như vậy. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, kia tần huyện trưởng không có làm khác xuyên tra sao. Bác sĩ xem xong rồi, còn làm cái gì kiểm tra. Tiểu tăng hỏi ngược lại, từ tỷ, ngươi đi vào trước nhìn xem huyện trưởng đi, ta đi ra ngoài mua điểm cơm sáng đi. Từ màu xanh ra trời ứng thanh, liền đẩy cửa đi vào. Lúc này tần tử hân đã tỉnh, đang nằm ở trên giường, một bộ suy yếu bộ dáng, đôi mắt thường thường nhìn xem đang ở đổ nước ngô khỉ lan. Uống chén nước đi. Nô khỉ lan rót nước xong, đưa qua đi. Nga, ta. Tần Tử Huân đang muốn nói chuyện, từ màu xanh ra trời vừa lúc từ bên ngoài tiến bảo, liền dừng lại. Tần huyện trưởng, ngươi hảo chút sao. Từ màu xanh ra trời tới khi mang theo điểm chính mình làm điểm tâm, sau đó lại ở bệnh viện ngoại mua chút trái cây. Không có gì sự, cảm ơn. Tần Tử Huân bạch mặt, mỉm cười trả lời nói. Đối đại những người khác hắn đều có thể mang lên ấm áp tươi cười. Bác sĩ nói chỉ là phát sốt sao. Tư màu xanh ra trời hỏi. Đúng vậy, khoảng hai ngày thủy liền không có gì sự, đa tạ quan tâm. Tần tử hơn những mày, có điểm kỳ quái đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Nga. Tư màu xanh ra trời muốn nói lại thôi. Nô khỉ lan cùng nàng ở chung lâu rồi, biết nàng tính cách tương đối thẳng, có nói cái gì tàng không được, lại hỏi, có phải hay không, có cái gì vấn đề. Tư màu xanh ra trời bị hỏi đến nghẹn họng, lập tức lại không biết nói cái gì hảo. Nàng tổng không thể nói tần huyện trưởng ngươi về sau sẽ đến bệnh nan y yề, là bệnh gan bệnh A, tốt nhất chạy nhanh đi kiểm tra một chút, kiểm tra không ra liền dự phòng một chút ta. Nàng nói xuống nói như vậy, chỉ biết cho người ta trở thành điên rồi hoặc choáng váng, nếu không chính là không có việc gì nói bữa, cơ hồ sẽ không có người tin tưởng. Cho nên nàng tư tiền tưởng hậu, cũng chỉ có thể tận lớn nhất nỗ lực khuyên một khuyên, làm đối phương chú ý một chút. Nga, cũng không có gì, chính là ta mới vừa nghe tiểu tăng nói. Tần huyện trưởng mấy ngày này uống rượu tương đối nhiều, thứ này uống nhiều quá đối thân thể nhưng không tốt, chúng ta thôn a liền có người mỗi ngày rượu không rời khẩu, kết quả uống nhiều quá, được bệnh bất trị, liền như vậy không có, người nọ cũng thực tuổi trẻ, người nói rất đáng tiếc. Từ màu xanh ra trời nói song trong lòng cho chính mình lao lao hán, lời này nói, giống như nguyền rủa nhân ra tựa hồ. Quả nhiên tần tử hơn sắc mặt bắt đầu tối, nàng chỉ phải lại bù hạ, kỳ thật ta cũng không có ý khác hà, chính là uống rượu thật sự không tốt. Huyện trưởng ngài tốt nhất cũng lại đi cha cha còn có hay không khác cái gì tật xấu, sớm cha ra sớm trị liệu, cũng an tâm. Nô khỉ lan đầu tiên là xấu hổ một chút, nghe từ màu xanh ra trời mặt sau nói, cũng thấy rất có đạo lý, vừa định nói quên đủ. Đối phương liền nói thẳng, ta không có việc gì, bác sĩ cũng đã xem qua, cảm ơn quan tâm. Nói xong, tân tử hân nhẹ nhàng lấy cái ly uống nước, một bộ không sao cả, ta thực khỏe mạnh bộ dáng. Từ màu xanh ra trời vô ngữ nhìn hắn, nàng cuối cùng minh bạch. Mặc kệ là nhiều ưu tú nam nhân, tựa hồ đều không quá thích nhân ra nói bọn họ không khỏe mạnh, đặc biệt là ở trước mặt người mình thích. Nô khỉ lan vốn dĩ đối mặt hắn liền rất có chút xấu hổ, cũng liền không nói nhiều, kỳ thật ở nàng trong lòng cũng không cảm thấy phát suốt có thể có di chứng gì, hoặc là như vậy xảo như từ màu xanh ra trời nói các nàng thôn uống rượu trí mạng sự, những cái đó đều là trường hợp đặc biệt mà thôi. Từ màu xanh ra trời xem hai người bọn họ như vậy, cũng không có biện pháp, chỉ phải lại an ủi đối phương vài câu. Liền đi ra ngoài. Ra tới khi Tiểu Tăng vừa lúc trở về, nhắc nhở Tiểu Tăng vài câu, tốt nhất chú ý một chút tần huyện trưởng thân thể, tốt nhất có thể lại kiểm tra một chút, Tiểu Tăng đến là gật đầu đáp lời, thực nghiêm túc bộ dáng. Từ màu xanh ra trời đi rồi, Tiểu Tăng vào phòng, cầm sớm một chút cho bọn hắn, sau đó chính mình liền đi ra ngoài, đem thời gian để lại cho hai người. Hai người lập tức liền tiến vào xấu hổ không khí, đặc biệt là ngô khỉ lan, phía trước ngôn chi chuẩn xác chúc nhân ra hạnh phúc, này không mấy ngày lại gặp mặt. Vẫn là tình huống như vậy hạ. Nô khỉ lan xem hắn không có gì trở ngại, liền không muốn nhiều đãi, đứng dậy nói, ngươi không có việc gì ta liền đi trước, hảo hảo dưỡng bệnh đi, đừng nóng vội công tác. Tần tử hơn nói, ngươi ngày mai còn tới sao? Kỳ thật hắn là muốn hỏi, ngươi thật sự không thích ta sao? Chính là lời này không phải đã sớm hỏi qua, cũng được đến đáp án, hắn không biết chính mình còn chờ mong cái gì. Ngày mai không vội liền sẽ tới. Nha, nô tỷ ngươi phải đi. Tiểu tang lúc này vào được. Viện trưởng, vừa rồi có người truyền lời lại đây, nói thị trường phủ bên kia có phân văn kiện vội và muốn, ta phải chạy nhanh trở về một chuyến. Tân Tử Hân vừa thấy là việc gấp, liền nói, kia chạy nhanh đi, đừng chậm trễ công tác. Tiểu Tăng vẻ mặt khó xử, chính là, làm sao vậy? Còn có khác sự? Ân, ta vừa rồi còn nói đi ngài trong nhà đem ngài nằm viện phải dùng tắm rửa quần áo, đồ dùng sinh hoạt lấy tới, cái này đã có thể không có thời gian. Không có việc gì, ta cũng không vội mà dùng. Tần Tử Hơn nói, cấp cấp, vãn một chút cũng có việc. Tiểu tang nội tâm cho chính mình lau mồ hôi, ngày thường xem huyện trưởng rất khôn khéo một người, hôm nay là làm sao vậy, ai, nói đến luyến ái, chỉ số thông minh đều giảm xuống đâu. Đương nhiên lời này, hắn cũng chỉ ở trong lòng ngẫm lại, nhưng trăm triệu không dám nói ra. Tần Tử Hơn cỡ nào thông minh thấu triệt một người, nào không hiểu Tiểu Tăng ý tứ, chỉ là tiếp tục đã không coi chờ mong, cần gì phải như vậy dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, nhiều thấy vài lần lại có thể thế nào. Nô Khỉ Lan nghĩ cũng không phải cái gì đại sự, chính là đi một chuyến mà thôi, ta đây đi thôi, dù sao ta hôm nay cũng không có việc gì. Tiểu Tăng lập tức giống như bị cứu thiên mệnh tự hồ, ai ra, Nô Tỉ, kia thật là thật cảm ơn ngài, đây là huyện trưởng ra chìa khóa, ngài nhận thức ha. Ân, nhận thức. Hảo, ra đây liền đi trước. Tiểu Tăng biểu tình muốn nhiều phù hoa có bao nhiêu phù hoa, tần tử huân đều không nghĩ nhìn. Con hảo tiểu tử này lòng bàn chân mặt du tương đối mau. Nô khỉ lan méo méo đưa tới trong tay chìa khóa, ta đây liền đi một chuyến, trong chốc lát cho người đưa tới. Tần tử huân gật gật đầu, ân, vậy đa tạ. Tần tử huân trụ phòng ở ở chính phủ mặt sau chung cư lâu, là đặc biệt vì chính phủ nhân viên công vụ phân phối ký túc xá, thân là một huyện tri trường, tần tử huân cũng chỉ phân tới rồi hai phòng một sảnh, diện tích cũng không tính đại phòng ở. Nhưng hắn độc thân một người, ở nhưng thật ra cũng đủ. Tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng là gia dụng đồ điện lại là đầy đủ mọi thứ. điện thoại truyền hình tất cả đều có. Nô Khỉ Lan từng đi ngang qua nơi này nhưng là trước nay không có vào quá. Vừa mở ra môn liền một cổ mùi rượu, nàng dùng tay ở cái mũi trước tát tát, huy đi kia không dễ người dám vị. Phòng ở nhưng thật ra không dơ, các loại đồ vật bày biện chỉnh tề, hắn còn cùng trước kia giống nhau, cái gì đều có trật tự. Chỉ là phòng khách trên bàn trà phóng bao nhiêu cái ngã trái ngã phải bình rượu tử, làm người cảm thấy có chút hỗn độn, cũng tỏ rõ đối phương mấy ngày này tựa hồ thật sự không hảo quá. Nô khỉ lan không biết nên như thế nào làm tưởng, chỉ thở dài, quan sát một phen, nhẹ nhàng ở tủ đầu giường tới rồi cái đại túi, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật. Mới vừa thu hai kiện quần áo, liền nghe được phòng khách điện thoại văng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, không tính toán tiếp, khiến cho nó văng đi, thu thập xong liền đi. Đáng tiếc kia điện thoại kia phương người, phi thường bám giết không tha, đánh một lần không ai tiếp, còn đánh tiếp lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba đệ từ biến. Nô khỉ lan không có cách, chỉ phải buông túi. tiếp nổi lên điện thoại uy ngươi hảo xin hỏi vị nào điện thoại kia đầu trầm mặc không có thanh âm nô khỉ lan lại uy uy hai tiếng đối diện mới truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ngươi là ai như thế nào ở ta nhi tử trụ địa phương là tần tử hơn mụ mụ nô khỉ lan nháy mắt cảm thấy bốn phía không khí đều khẩn trương lên nàng là gặp qua tần tử hơn mụ mụ nàng còn nhớ rõ người nọ đến trường học tìm nàng làm nàng ly tần tử hơn xa một chút nàng trực tiếp treo điện thoại Ngăn cách cùng đối phương bất luận cái gì liên hệ, cầm thu thứ tốt túi, ra phòng. Chương 69. 069. Nô Khỉ Lan đem nên đưa đều đưa đến bệnh viện, cùng Tần Tử Hân một câu cũng không nhiều lời, liền từ bệnh viện ra tới. Tần Tử Hân xem nàng đi quyết tuyệt bộ dáng, hoàn toàn thất vọng. Nô Khỉ Lan sau khi trở về, vẫn là cấp tiểu ta gọi điện thoại, báo cho đối phương chính mình không ở bệnh viện, làm hắn khác gan bài người, đến nôi đối phương phản ứng nàng cũng không hề quan hệ. Ngồi ở văn phòng đã phát sẽ ngốc. Liên bắt đầu xem khởi văn kiện tới Từ màu xanh ra trời ra bệnh viện Liên nhìn đến ngô quế hoa dẫn theo rổ trái cây Hướng bệnh viện bên này đi Tuy rằng không nghĩ thừa nhận Nhưng làm với gia tứ nhi tức phụ Nàng nhưng không nghe nói Vu đại hải nói lên có ai ở viện Mà ngô quế thăng nhà mẹ Để bên kia ly huyện y lìa cũng không gần Có bệnh nặng đi cách vách chấn bệnh viện Tựa hồ tương đối phương tiện Cho nên ngô quế hoa là tới xem ai Có thể nghĩ ngươi như thế nào này Ngô quế hoa đi vào bệnh viện Nhìn đông nhìn tây thực mau liền thấy từ màu xanh ra trời, hai cái lẫn nhau nhìn không thoát mắt, tự nhiên không nghĩ gặp được. Nga, ta tự nhiên là tới xem bệnh người, ngươi cũng là. Đúng vậy. Nô Quế Hoa nhưng thật ra không e rẻ, ta đến xem tần huyện trưởng, nghe nói hắn sinh bệnh nằm viện. Tần huyện trưởng không có việc gì, ngươi vẫn là trở về đi. Ta có trở về hay không, quan ngươi chuyện gì? Nô Quế Hoa kỳ quái nói. Từ màu xanh ra trời thở dài, là không liên quan chuyện của ta. vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác, coi như nàng vừa rồi lắm miệng hảo, nữ nhân này nguyện ý chính mình không mặt mũi ai cũng ngăn không được. Từ màu xanh ra trời nói xong, liếc nhìn nàng một cái, đã muốn đi, nô quế hoa xem nàng như vậy ngược lại không cho nàng đi, ngăn lại nàng nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì. Nàng nghiêm túc nhìn nhìn từ màu xanh ra trời biểu tình, cảm thấy nhất định là có chuyện gì, liên tưởng đến chính mình hợp với vài lần đi huyện chính phủ, cũng chưa có thể nhìn thấy huyện trưởng Một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng hoàn toàn cùng lần trước thái độ không giống nhau. Cái kia huyện trưởng tài xế, gọi là gì tang, còn làm nàng về sau đều đừng tới tìm huyện trưởng, có chuyện gì trực tiếp đi bộ môn liên quan phản ứng, nói cái gì huyện trưởng rất bận, căn bản không có thời gian thấy nàng, hơn nữa nàng như vậy ảnh hưởng không tốt, nàng lập tức liền minh bạch huyện trưởng căn bản là không nghĩ thấy nàng. Vì thế nàng liền thật không lại đi quá, nàng tuy rằng niệm thư không nhiều lắm, nhưng là tâm nhãn tử vẫn là không ít. Nhân ra đều như vậy rõ ràng nói cho nàng, nàng lại đi chính là không thức thời. Sau lại cửa hàng lại không thuận lợi, như Xuân Hoa lại cho nàng tìm việc, nàng sức đầu mẹ chán liền càng là không có thời gian, mà cửa hàng mới vừa thuận lợi điểm, lại đi nhập hàng, nhà xưởng bên kia cư nhiên nói cái gì làm nàng trực tiếp đi tìm đối ứng bán xì thương, bọn họ nơi đó không bán xỉ Nàng muốn gặp xưởng trưởng Tân Minh, bị cho biết Tần xưởng trưởng đi công tác, không ở. Nàng lòng nóng như lửa đốt, nàng nào biết đâu rằng cái gì bán xì thương. Nàng liền biết việc này khẳng định có cái gì vấn đề, nàng không có cách nào, không thể nhìn hảo hảo cửa hàng liền như vậy suy sụp. vốn dĩ hai ngày này cửa hàng sinh ý bị đối diện chèn ép liền không tốt lắm, cho nên nàng không màng phía trước cảnh cáo, lại lại lần nữa đem hy vọng đầu ở tần huyện trưởng trên người. Đi mới biết được tần huyện trưởng sinh bệnh nằm viện, nàng cảm thấy biểu hiện cơ hội tới, vội vàng đi mua chút trái cây, tính toán thăm bệnh. Thăm bệnh ngươi tổng sẽ không không cho đi, nàng làm một người dân quần chúng đến xem vì dân chúng làm việc huyện trưởng. không phạm pháp đi. Chính là không nghĩ tới có thể ở bệnh viện nhìn đến từ màu xanh da trời, liên tưởng đến nàng ở quốc doanh siêu thị có cổ phần, mà Tần huyện trưởng đã từng ở quốc doanh siêu thị mới vừa khai trước khi, tự mình trình diện nói chuyện, này đến bao lớn mặt mũi. Nhìn nhìn lại từ màu xanh da trời kia trương giống như thiếu nữ phấn nộn mặt, nàng cảm thấy chính mình chân tướng. Nhất định là từ màu xanh da trời xem Tần huyện trưởng ngày đó đối nàng có hảo cảm, không sai, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc Tần huyện trưởng đối nàng là có hảo cảm Mà loại này hảo cảm không có kéo dài, thậm chí biến thành ác cảm, nhất định là có tiểu nhân ở huyện trường trước mặt nói nàng nói bậy. Có thể tiếp xúc đến huyện trưởng, lại cung nàng từng có tiết, cũng cũng chỉ có này từ màu xanh ra trời, bởi vậy nàng đương nhiên cho rằng là từ màu xanh ra trời chơi xấu. Nghĩ thông suốt này hết thảy, nàng lập tức cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng, một cái đi thông cao tầng thứ hoạn lộ thanh thang bị từ màu xanh ra trời cái này tiểu nhân phá hỏng, nàng nháy mắt tức giận đan sen, mặt bộ vặn vẹo reo lên, từ màu xanh ra trời. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi nói ta nói bậy có phải hay không. Bằng không tần huyện trưởng sẽ không lập tức liền thấy đều không thấy ta, Nga, đúng rồi, còn có nhà xưởng bên kia cũng không cho ta hóa, Ngươi theo chân bọn họ đều có giao tình, nhất định cũng là ngươi đúng hay không. Từ màu xanh ra trời vô ngữ, người này mạch não sao lại thế này, xảy ra vấn đề không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, nhất định phải đẩy cho người khác mới cảm tâm, thật là không ai. Nàng lươi lý loại này ngu xuẩn, trực tiếp chạy lấy người. Nhưng nô quế hoa nhận định là nàng nguyên nhân, căn bản không cho nàng đi, đại ruôi hai tay, trực tiếp ngăn ở nàng trước mặt, lại tiếp tục nói, ngươi đừng đi, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta rốt cuộc nào đắc tội ngươi, từ lần đó ngươi tỉnh lúc sau liền biến càng ngày càng khó hầu hạ, đầu tiên là vì khối điểm tâm cùng như xuân hoa xảo tối bụi, làm người trong thôn chế dê sau lại lại xúi dục biển rộng nháo phân ra, hiện tại ngươi như ý, ngươi nhận tử quá Mỹ, trong nhà quá ngày mấy ngươi không biết sao. Chính mình nhật tử quá hảo, liền trong nhà không cần suy nghĩ, ngươi còn có phải hay không người? ta lúc trước nhiều chiếu cấu ngươi, ngươi không nhớ rõ sao. Các nàng như thế nào đối với ngươi, ta là như thế nào đối, có cơm cho ngươi lưu trữ, ngươi ai mắng còn giúp ngươi nói chuyện, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao. Đúng vậy, lưu cơm luôn là miệng nói nói, thật sự đã sớm tiến ngươi bụng, ai mắng khi ngươi không đi theo châm ngõi chính là tốt, thật đương người khác là ngốc tử, nghe không ra ngươi lời nói ý tứ, tốt nhất đẩy sự phi. xem không được người khác tốt chính là ngươi thật đúng là cho rằng chính mình nhiều thông minh người khác chỉ là không nghĩ cùng ngươi loại người này chấp nhặt mà thôi ngươi nô quế hoa vẫn luôn nhất sĩ diện trước kia chưa bao giờ dễ dàng đắc tội với người gần nhất bắt được khi ngư xuân hoa nhược điểm cho rằng chính mình rốt cuộc có bằng vào khí thế liền so trước kia kiêu ngạo rất nhiều bất quá ở từ màu xanh ra trời xem ra đây mới là nàng thật tình trước kia kia nhu nhược bộ dáng chính là trang Nô Quế Hoa không nghĩ tới từ màu xanh ra trời đối nàng một ít cách làm, đã sớm xem ở trong mắt, chỉ là không vạch chân nàng, mà nàng vẫn luôn ở bị người ngầm cười nhạo. Nô Quế Hoa cảm thấy trước nay không như vậy sinh khí quá, cũng trước nay không như vậy sắc mặt như lửa đốt quá, nàng vẫn luôn là nhất muốn mặt, ở nhà mẹ đẻ thời điểm, là bị phủng ở lòng bàn tay khuê nữ, nhưng gả cho người liền cùng kia trên mặt đất thảo dường như, ai đều có thể dẫm lên hai chân, ngay cả ngày thường nàng nhất khinh thường từ màu xanh ra trời. đều có thể như vậy đối chính mình nói chuyện nàng khi đã không biết nói cái gì trực tiếp liền nhào tới a nàng phát quá khứ đáng tiếc từ màu xanh ra trời căn bản sẽ không chờ ở nơi đó chờ nàng nhào qua đi trực tiếp liền vọt đến một bên nô quế hoa phát không vừa lúc từ màu xanh ra trời bên người là một cây liễu rủ nô quế hoa trực tiếp đánh vào trên cây mắt đầy sao xẹn đầu lập tức nổi lên cái đại bao nô quế hoa xoa phát đau đại bao từ màu xanh ra trời đã không có bóng dáng nàng nghiến răng nghiến lợi ra bệnh viện cái dạng này nàng cũng hết hy vọng nếu biết là từ màu xanh ra trời chơi xấu kia nàng khẳng định là không có gì diễn chỉ là nàng thể nhất định sẽ không làm từ màu xanh ra trời hảo quá tân minh bên này đi công tác tới phương nam là một tòa tương đối phát đạt thành thị hắn vì tân xưởng đính mấy đài tân máy móc nhưng này phê giá quá cao cho nên tự mình đến xem xem trọng hóa thanh toán tiền đặt cọc nhà xưởng bên kia chế tạo gấp gấp hoàn thành liền trực tiếp phái xe cho hắn vận qua đi toàn bộ quá trình không vượt qua hai ngày Hắn liền hoàn thành công tác, lúc đi tần huân tình huống tựa hồ không tốt lắm, hắn có điểm lo lắng mặc vào hảo anh em, liền nghĩ xong xuôi sự liền chạy nhanh trở về, hảo khai đạo khai đạo hắn, không có việc gì đừng lao để tâm vào chuyện vụ vặt. Đi nhà ga mua phiếu, cùng ngày phiếu đã không có, chỉ phải mua ngày mai, trở về khách sạn lại trụ một đêm. Khách sạn cơm canh không thể ăn, hai ngày này đều là bị cung hóa xưởng chiêu đãi, công tác hoàn thành, cơm chiều hắn liền nghĩ ra đi ha ha, vừa lúc nếm thử địa phương ăn vặt. cùng khách sạn trước đài tiểu thư đánh nghe song phụ cận có hay không cái gì ăn ngon, bị cho biết bên cạnh một cái phố chính là ăn vặt một cái phố, đều là bản địa đặc sắc mỹ thực. Hiện tại đã tới gần 8 tháng, thời tiết nhiệt rất nhiều, mà bên này thời tiết so thanh vân huyện càng nhiệt. Bộ ngắn tay đi ra ngoài, ở ăn vặt một cái trên đường đi dạo, tìm một nhà nhìn qua tương đối sạch sẽ mặt quán ngồi định rồi, muốn chén đặc sắc mỹ phở, địa phương mỹ phở tương đối nổi danh. Lão bản, ta cũng tới một chén. Tân Minh vừa muốn xong mặt liền có khách nhân muốn cùng hắn giống nhau nói cho lão bản lão bản đáp ứng một tiếng cứ làm mặt tần minh bị thanh âm hấp dẫn tùy ý quay đầu nhìn lại liền thấy được một trường quen thuộc mặt lưu tử kiện bị gọi là lưu tử kiện người chính là vừa tới tân khách cũng là giống nhau ngắn tay tăng lớn quần cục, mắt lạnh trang điểm liền hắn dáng người cao lớn thô kệnh tần minh đã xem như tương đối cao lớn nhưng đối phương phảng phất so tần minh còn đại một cái hảo lưu tử kiện chính là năm đó cùng lâu khỉ lan ở trường học đã từng hảo quá một đoàn người cũng là dẫn tới ngô cùng tần cuối cùng chia tay người. Nha, thần minh, như thế nào như vậy xảo? Lưu tử kiện có điểm vui mừng khôn xiết hai người từng đại học đồng học, bốn năm cùng trường, tha hương ngộ cố chi, nhân sinh một đại hỷ sự. Hai người vì thế lại kêu bình, tính toán hảo hảo tâm sự. Hai người nhiều năm không thấy, trừ bỏ tán gẫu một chút mấy năm gần đây phát triển, cũng liền lưu chút trường học sự. Hải, ta điều bên này, liền không dịch quá hoa, công tác ở bên này, ta cũng liền quản gia an bên này. Lưu tử kiện đánh cái rượu cách, chọn cái lại viên lại đại xào đậu phộng, ném vào trong miệng. Nay mặt quán tuy rằng chủ đánh mì phở, nhưng là các loại tiểu rượu cập nhắm rượu tiểu thái vẫn phải có. Nha, ta nói đi, cưới vợ. Ngươi nói một chút ngươi, không có việc gì lộng như vậy vừa ra, hiện tại này tức phụ đều cưới. Kia hai còn đơn đâu ngươi nói ngươi thiếu đạo đức không thiếu đức. Hai người quen thuộc liền không có cái gì không thể nói, hai người tuy quan hệ không tồi, nhưng ở tần minh xem ra vẫn là muốn phân thân sơ viễn cận. Lưu tử kiện ngẩn người, mới nghĩ đối phương nói chính là hắn cùng Ngô khỉ Lan sự, hắn uống rượu có điểm nhiều, lúc này đầu góc đã có điểm mục, lớn đầu lươi nói, đánh dám, kia liên quan gì ta, nếu không phải năm đó lao tử thiếu tiền, mới không làm việc này đâu. Ân, Tân Minh tuy rằng cũng uống không ít, nhưng thương trường đánh lâu tức vì bản tiệc đánh lâu, tiểu lượng rất là có thể, bởi vậy hiện tại đầu góc vẫn như cũ thanh minh, này cùng tiền có gì quan hệ, chẳng lẽ vẫn là ngô khỉ lan dùng tiền buộc ngươi cùng nàng hảo. Chương 70 070. lưu tử kiện nông ra hải tử xuất thân cao lớn hàm hậu bộ dáng là trong trường học công nhận học tập nghiêm túc làm việc đáng tin cậy một nhóm người lúc ấy ngô khỉ lan lựa chọn lưu tử kiện phổ biến người còn đều cho rằng lưu tử kiện so tần tử hơn đáng tin cậy tần tử hơn quá cao như vậy tướng mạo một đám tiểu cô nương đuổi theo như vậy ra thế hơi chút thiếu chút nữa phỏng chừng đều sẽ cảm thấy với tới quá mệt mỏi mà lưu tử kiện liền chân thật rất nhiều cho rằng ngô khỉ lan lựa chọn hắn là luyến ái qua đi Một cái chính xác lựa chọn. Ai ngờ sau lại ngô khỉ lan lại chia tay, tần minh vẫn luôn cảm thấy hai người nhận cũng không có bức bách ai bộ dáng. Đại khái là tính cách không hợp, rốt cuộc hai người trong nhà tuy rằng đều không quá giàu có, nhưng gia đình trưởng thành hoàn cảnh không giống nhau, khẳng định là nói không đến một khối đi. Tần gan trăm triệu không có nghĩ tới, sẽ cùng tiền nhắc lên cái gì quan hệ, Lưu Tử Kiện cũng không giống người như vậy à. Cho nên hắn một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn Lưu Tử Kiện thời điểm. lưu tử kiện cũng phó mặt đỏ xấu hổ bộ dáng như vậy rồi lại chứng thực việc này dường như hắn lắp bắp mở miệng ta lúc ấy cũng là không có biện pháp trong nhà ta ba bị bệnh ta lại đến giao học phí liền yêu cầu cười tiền lúc ấy khỉ lan nàng vừa lúc tới tìm ta tân minh lần này đôi mắt trừng lão đại hiển nhiên cảm thấy việc này quá huyền huyễn lưu tử kiện gập gành tựa hồi ức tựa khó có thể khải khẩu dường như đem năm đó sự nói cái đại khái lúc ấy lưu tử kiện trong nhà đang ở chu tiền hắn một cái sinh viên còn đi học Tuy rằng ngày thường có đi ra ngoài đánh làm việc vặt, kiếm điểm tiền tiêu vặt, nhưng là cũng xa không có cho hắn ba xem bệnh tiền thuốc men, lúc ấy trong nhà đều mau cấp điên, hắn cũng cấp mau thượng phòng. Mỗi ngày gõ chính mình đầu, cảm thấy chính mình như thế nào như vậy vô dụng, đi học còn có gì dùng, đi ra ngoài làm công kiếm điểm tiền chỉ đủ hắn lấp đầy bụng, đang ở tuyệt vọng hết sức, ngô khỉ lan liền tìm tới môn tới. Kỳ thật ngô khỉ lan không phải bằng bạch vô cớ tới tìm hắn, gần nhất hai người tương đối quen thuộc là một cái ban đồng học Thứ hai cũng là nghe nói hắn việc này, vừa lúc chuyện của nàng có thực hiện khả năng. Ngô khỉ lan câu đầu tiên lời nói chính là, ta tưởng cùng tần tử hân chia tay. Lưu tử kiện rõ ràng không biết như thế nào phản ứng, tâm nói, ngươi chia tay nói cho ta làm gì, nói vậy cũng là có hậu lời nói, liền ngơ ngác nghe. Sau đó ngô khỉ lan đệ nhị câu nói liền nói, tưởng thỉnh ngươi giúp ta diễn trang diễn. Tiếp theo nàng liền nói ra tính toán của chính mình, lưu tử kiện mới nghe minh bạch, nguyên lai like nàng tưởng cùng tần tử hân chia tay. Nhưng hai người thượng đại học cơ hồ liền ở bên nhau, đã nhiều năm, hiện giờ mau tốt nghiệp, muốn chia tay nhất định phải có cái hảo lý do. Cho nên liền nghĩ tới làm hắn hỗ trợ diễn xuất, tuy rằng hắn cảm thấy Ngô khỉ lan cái này lý do là đấu, nhưng hắn lúc ấy qua yêu cầu tiền. Ngô khỉ lan đem nàng mấy năm nay làm công tích có tiền đều cho hắn, ta liền này đó tiền, ngươi cầm đi, ai cũng đừng nói, liền ở trước mặt hắn diễn xuất diễn, ngươi liền phối hợp đứng ở ta bên cạnh là được. Vì thế hắn gật đầu đồng ý. có tiền hắn là có thể cho hắn ba xem bệnh hai người quả nhiên ở tần tử huân trước mặt diễn một vợ diễn nô khỉ lan liền chính thức cùng tần tử huân chia tay tần tử huân tự nhiên bị đả kích không nhẹ bắt đầu khi còn tưởng rằng bọn họ cùng hắn nói dẫn đâu đáng tiếc cái này vui đùa không tốt lắm cười hắn lúc ấy liền có điểm muốn hỏa cuối cùng nhớ rõ hắn giống như vải thiên không có tới đi học còn sinh một hồi bệnh gì đó lưu tử kiện có chút ấy náy thở dài ta lúc ấy cũng là không có cách ta liền muốn kiếm số tiền Giải trong nhà lửa xém lông mày, sau lại tốt nghiệp xong vừa lúc đơn vị điều ta tới phương Nam. Người cùng khỉ lan là giả. Là giả. Chính là ở tần tử hơn trước mặt diễn trang diễn, mặt khác cái gì cũng không có, lén cũng không có tái kiến quá mặt. Lưu tử kiện cảm thấy việc này hắn cần thiết nói rõ ràng, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là có ra thất người, vạn nhất ngày nào đó truyền tới hắn tức phụ trong hai, nếu là làm hắn tức phụ hiểu lầm đã có thể không hảo. Thần Minh uống lên khẩu rượu, này đều gọi là gì sự. Khỉ lan rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy làm, đơn thuần tưởng Quang tử hân. Tần Minh vẫn luôn rất hâm mộ hai người cảm tình, hắn ở cảm tình phương diện tương đối chất phác, này đây đại học 4 năm liền cái bạn gái cũng chưa giao thượng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, thành như vậy kết quả, tần tử hân càng là hảo một thời gian mượn rượu tới sầu, sinh chàng bệnh nặng mới tính tỉnh lại lên. Hắn lại cảm thấy yêu đương cũng không phải gì chuyện tốt, nói đến độ choáng váng. Tần tử hân trước kia là nhiều khôn khéo một người, đều mau mười hạng toàn năng. Đến chỗ nào đều lấy ra tay, tới rồi ngô khỉ lan nơi này lại tải cái đại té ngã, tuy rằng hắn cũng cảm thấy ngô khỉ lan lựa chọn cũng có đạo lý, rốt cuộc tần tử hơn nếu là làm trung thân bạn lữ, tựa hồ có điểm không quá chân thật dường như. Tân Minh, việc này ngươi đừng cùng người khác nói a, ngô khỉ lan không cho ta nói đi, ta cùng khác đồng học nhưng đều chưa nói quá. Lưu tử kiện nói, nếu không phải sự cách nhiều năm, hắn lại không nghĩ làm người hiểu lầm, cũng sẽ không nói ra tới, xuống hồ ly lại xa. hẳn là không đáng ngại hắn lo lắng tần minh hoàn toàn không bỏ trong lòng tần minh có lệ dường như gật gật đầu biểu hiện đáp ứng trong lòng lại là hạ quyết tâm trở về đến chạy nhanh nói cho tần tử hân có việc gạn cũng không phải là phong cách của hắn nói rõ ràng mới là lẽ phải hai người lại uống lên một trận ở ngã trái ngã phải hết sức cấp khi đình chỉ ai về nhà nấy tần minh ngã vào lữ quán phòng trên giường chính là một hồi ngủ cũng may tỉnh ngủ không lầm xe lửa điểm vì thế dẫn theo một cái bọc nhỏ hành lễ không thả ung dung lên xe lửa. Mẹ, ngài như thế nào tới? Tần Tử Hân nhìn đến mẹ nó từ phòng bệnh ngoại tiến vào, cảm thấy có chút giật mình, lại bỗng nhiên nhớ tới, hiện tại đã cuối tuần, vốn dĩ ước định cuối tuần về nhà cũng không có thật, lấy con mẹ nó tính cách, là sẽ không không tới. Cuối tuần không trở về, còn không thịnh hành ta tới, ta nếu là không tới còn không biết ngươi ở bệnh viện. Tần mâu sắc mặt thực bạch, nhưng lại nếp nhăn mọc lan tràn, có thể thấy được ngày thường bảo dưỡng cũng không đúng chỗ. Nhưng ở tần mẫu như vậy tuổi đã là tính không tuổi Nàng dương mặt trắng, nói liền rất nước mắt. Tần tử hân vội an ủi nói, mẹ, ta không có việc gì, chính là phát sốt mà thôi, bác sĩ đều xem qua. Vì cái gì, tần mẫu trong lòng biết rõ ràng, nàng hôm qua gọi điện thoại đến nhi tử chỗ ở, xác định nhi tử vài giờ trở về, chính là tiếp điện thoại lại là một nữ nhân, con của hắn tuy rằng có một gương mặt đẹp, cứ việc có không ít nữ hài trong tối ngoài sáng theo đuổi. Nhưng lại không trải qua đem nữ hài mang về hắn độc thân chỗ ở như vậy địa phương, cho nên nàng phản ứng đầu tiên là kỳ lạ, đệ nhị phản ứng là không thể hành, cô nương này không thể cùng nhi tử ở bên nhau. Ở nàng nghĩ đến này thâm sơn cùng cốc địa phương, nhi tử có thể tìm cái dạng gì bạn gái, đều là thôn cô, như thế nào có thể xứng thượng nhi tử, nàng ở nhà bên này vốn dĩ đều an bài hảo, trưởng phu lão đồng sự nữ nhi tới thân cận, kết quả nhi tử không trở về, một tá điện thoại là như vậy cái tình huống, trong lòng liền bắt đầu phát hận. Đại nói nữa, một câu là ngô khỉ lan thanh âm, lập tức trong lòng liền bắt đầu hoảng loạn lên. Nàng chạy nhanh gọi điện thoại cấp làm công ty bách hóa cao tầng lãnh đạo muội muội chứng thực, nguyên lai like ngô khỉ lan điều tới rồi thanh vân huyện, kia không phải nhi tử nơi huyện sao. Nàng nói nhi tử như thế nào hảo hảo, phải tìm mọi cách điều qua đi, cái gì rèn luyện, căn bản chính là chuyện ma quỷ, nói rõ chính là đối kia nữ nhân dư tình không được. Năm đó nàng mất rất nhiều công sức mới làm hai người tách ra, cũng không thể làm cho bọn họ lại cho tàn lại cháy. Biết tin tức này, nàng lập tức liền mua phiếu, khoái má hồi tiên liền đuổi lại đây. Nhưng một lại đây, lại biết được nhi tử ở viện tin tức, lập tức sở hữu vấn đề, đều không có nhi tử thân thể quan trọng, lại chạy nhanh hướng bệnh viện chạy. Xuất hiện ở bệnh viện, nhìn nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở giường bệnh khi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói ngươi cũng quá không chú ý thân thể, liền tính là vì công tác, cũng không thể không chú ý thân thể. Tần mộ toàn trách một hồi, tần tử hân cũng thành thật thụ giáo. Nhất thời mẫu từ tử hiếu. Tần mẫu xem có tiểu tăng chiếu cố hắn, liền nói, ta cho người mua điểm đồ vật đi. Tần mẫu ra tới sau, liền hỏi thăm lộ, thẳng đến quốc doanh cửa hàng. Nô khỉ lan lúc này đang ở trong tiệm công tác, bàn làm việc thượng một đống văn kiện chờ nàng phê, nàng lại thất thần, luôn là không thể đem sống làm hảo, công tác hiệu suất kỳ thấp. Sắc mặt cũng không lắm hảo, từ màu xanh ra trời liền kiến nghị nàng nghỉ một chút, tốt nhất trở về ngủ một giấc. Không sai. Từ màu xanh ra trời xem nàng tình huống không tốt lắm, đem bọn nhỏ dàn xếp hảo, cũng tới nơi này giúp nàng chia sẻ một chút công tác. Ta không có việc gì. Nô Khỉ Lan nói câu ta không có việc gì, liền lại bắt đầu công tác, chính là nhìn văn kiện, cảm thấy cơ hồ một phần biến thành hai phần. Nàng biết chính mình khả năng thân thể thật sự ra trạng huống, một sờ cay chán, cũng là một trận nhiệt. Nàng cũng phát sốt, nàng cười khổ một tiếng, còn chưa làm ra phán đoán, môn đã bị người gõ văng lên. Nàng nói xin tiến. Sau đó liền xem một cái người bán hàng lãnh cá nhân tiến vào, giám đốc, vị này a di tìm ngài. Người bán hàng chào hỏi ra tới, người nọ giữ lại. Nô khỉ lan trinh lăng nhìn tần mẫu liếc mắt một cái, người này nhiều năm không thấy, nhìn qua vẫn là như vậy không hảo sống chung. Tần mẫu sắc mặt có chút phẫn nộ, nhưng cũng may không phát tác, chỉ lấy mắt thấy xem từ màu xanh ra trời. Nô khỉ lan biết ý, liền đối với từ màu xanh ra trời nói, màu xanh ra trời, ta cùng vị này a di có chút việc. Từ màu xanh ra trời cũng nhìn nhìn hai người, vì thế gật đầu đi ra ngoài. Nàng ở bên ngoài đóng cửa lại, coi trọng a Di dạng người, sắc mặt rất là không tốt, cho nên không yên tâm, vì thế cũng không có lập tức đi. Vì thế nàng môn mới vừa mang lên, bên trong liền bùng nổ một tiếng tiếng hô. Nô Khỉ Lan, ngươi lúc trước đáp ứng quá ta cái gì? Sao lại có thể lật lọng? Tần Minh bởi vì có việc, mới từ phương Nam trở về, liền chạy nhanh tới tìm Tần Tử Hân, huyện chính phủ chạy tranh, biết được Tần Tử Hân ở viện. Một viên liền nhắc lên, như thế nào lại làm đến nằm viện, ai, thật là không bất lo. Hắn lại hạ định luận, này hái, tình không phải cái thứ tốt. ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Mới vừa tiễn đi mẹ, lại tới nữa cái hảo huynh đệ, tần tử huân cảm thấy hắn này bệnh dưỡng cũng hoàn toàn không thực thuận lợi. Từ khi không có đối ngô khỉ lan chờ mong, hắn cảm thấy làm cái gì đều nhắc không nổi kinh tới, giống như trống rông thiếu một kia hơi thở, sinh hoạt đều không có tư vị, hắn bị chính mình cảm giác hoàng sợ. Hắn biết hắn nên bông. Hảo ra hỏa, ngươi này sao lại thế này, như thế nào hảo hảo lại đem chính mình làm đến bệnh viện tới, ngươi còn có thể hay không hành a? Tân Minh một ngông ngồi ở mép giường ghế trên, hận sắc không thành thép nói. Hắn cố chấp cho rằng, Tần Tử Hân tiến bệnh viện, thật đánh thật chính là vì tình sợ khốn, chính mình luẩn quẩn trong lòng, lan lộn. Tần Tử Hân cười khổ một tiếng, ta cũng không nghĩ. chương 71 071 Ai, muốn nói ngươi cũng xui xẻo. Khỉ Lan việc này xác thật làm không địa đạo. Tân Minh nhớ tới Lưu Tử Kiện Sự, liền có điểm rồi dám, rốt cuộc muốn hay không nói cho Tần Tử Hân chuyện này. Tần Tử Hân cho rằng hắn nói trước kia sự, thở dài nói, chuyện quá khứ cũng đừng đề ra, vẫn là chúng ta hai cái không cái này duyên phận. Thí duyên phận, ta nói cho ngươi, việc này căn bản chính là Ngô Khỉ Lan một tay thúc đẩy. Tân Minh một năm một mười đem đi phương Nam đụng tới Lưu Tử Kiện Sự nói cho Tần Tử Hân. Tuy rằng hắn cùng Ngô Khỉ Lan cũng là đồng học. Nhưng rốt cuộc cũng là phân thân sơ viễn cận, hơn nữa tần tử hân lại biến thành như vậy, ai sự ai phi hắn không hảo phán đoán, cũng sẽ không thêm mắm thêm muối đem sự tình nói rõ ràng, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Tần tử hân vốn dĩ bạch một khuôn mặt, nằm ở trên giường, hình dung gầy ốm, một bộ hấp hối bộ dáng đống nhiên chi gian nghe được tần minh mang đến như vậy kính bạo tin tức, lập tức mặt liền thay đổi. Bạch bạch một khuôn mặt, lập tức có huyết sắc, nhưng mà cái này huyết sắc lại có chút dị thường. Hắn hô hấp dồn dập kéo lại tần minh tay háo, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi xem ta còn có thể lấy việc này lừa ngươi. Đều qua đi như vậy nhiều năm sự, các ngươi sớm cái lại sớm chặt đứt cái sạch sẽ, cho nên vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, chính là xem ngươi hiện tại lại cái dạng này, nói đoạn không ngừng, ngươi nói ngươi còn mong cái gì, cũng không biết khỉ lan rốt cuộc cái gì nguyên nhân, có chuyện gì không thể nói thẳng, thế nào cũng phải nói dối, tìm như vậy cái lý do. Tần minh nhìn hắn tựa lại tỏa sáng tinh thần. lại có chút hận sắc không thành thép nói ngươi xem ngươi cái dặn gì mặc kệ thế nào nàng tìm như vậy cái lý do cũng là nàng không đúng ngươi liền không thể kiên cường lên thiên ngai nơi nào vô phương a tần tử hân đối tần minh mắt điếc thai ngơ lúc này sớm đã quải xong rồi thủy cho nên cũng không cần bắt rất kim tiêm linh tinh chỉ là xuống giường sau đó tròng lên cái áo khoác liền nghĩ ra đi trong chốc lát tiểu tang trở về ngươi nói cho hắn ta đi ra ngoài tần tử hân quay đầu lại đối tần minh nói xong muốn đi Tiểu tăng hai ngày này bởi vì hắn sinh bệnh sự, chạy trước chạy sau, nhưng thật ra cái có tình có nghĩa hảo hải tử, hắn đều quyết định về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng hạ, đứa nhỏ này lênh lợi, quang khai cái xe chạy cái chân, quá nhân tài không được trọng dụng. Ngươi này bệnh còn chưa hết, đi ra ngoài làm gì, thành thật nằm. Thần Minh ngăn lại nói, ta nhưng nằm không được, ta hiện tại hận không thể trường cái cánh. Tần tử hơn áo khoác, xuyên siêu siêu vẹo vẹo, cùng ngày thường đối chính mình không chút cầu thả bộ dáng. Quả thực khác nhau như hai người. Tân Minh quá hiểu biết người này ca tính, cũng biết nói sẽ là cái dạng này, cũng biết lại khuyên cũng vô dụng. Vậy được, rồi, ta lái xe đưa ngươi đi, ta đi cáo bệnh viện một tiếng. Tiểu Tăng trở về tìm không thấy ngươi, cũng sẽ biết. Ngươi vẫn là đem bên trong quần áo cũng thay cho đi. Xuyên cái bệnh nhân mãn tăng đường cái chạy, quá không hình tượng. Tân Tử hân gật gật đầu, không có nghị dị. Người khác tuy tinh thần lên, nhưng hai cái đùi lại còn tựa thực suy yếu đánh tử, làm hắn hai cái đùi đi lại thật có điểm khó xử. Vì thế cũng liền nghe lời lại đổi đi bệnh nhân phục. Tần tử hơn bên kia vận sức chờ phát động tựa hồ muốn tìm nàng hỏi cái rõ ràng, mà nàng bên này cũng đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tần mẫu ngoài mạnh trong yếu chỉ trích Nô Khỉ Lan nói, ngươi lúc trước đáp ứng quá ta cái gì, hiện giờ như thế nào lật lọng, quả thực thật quá đáng. Nô Khỉ Lan sớm đã không hề là cái kia đại học chưa tốt nghiệp nữ học sinh, tuy thời bị người giống một giọng nói đều run bần bật tiểu cô nương. Nàng công tác nhiều năm, thấy người nhiều. Thương trường thượng sớm đã luyện liền một thân đồng bì thiết cốt, lúc này đối mặt tần mẫu chỉ trích, nàng mặt vô biểu tình trực tiếp phản nói, ta nói rồi nói vẫn như cũ tính toán, là ngươi nhi tử dây dưa không thôi, cùng ta nhưng không có quan hệ. Ngươi tần mẫu trừng lớn đôi mắt run rẩy vận may vẫn khó làm, trả ta nhi tử quân lấy ngươi, ngươi cũng nhìn xem chính mình lớn lên cái bộ dạng, ta nhi tử một cái hảo hảo sinh viên, muốn bộ dạng có bộ dạng, nếu có thể lực có năng lực, dựa vào hắn ba ba quan hệ, tiền đồ càng là rộng lớn. Cố tình gặp được ngươi như vậy nữ nhân, đem hắn thông đồng cư nhiên trở về cùng ta nói muốn cùng ngươi kết hôn. Hừ, thật là chê cười, cũng không nhìn xem chính mình cân lượng, ngươi có cái gì tư cách cùng. Ta nhi tử kết hôn. Cái gọi là nhà mình hài tử là tốt nhất, mà tần mẫu lại là cái tự cho mình rất cao tính cách, nhi tử lại là như vậy ưu tú. Hắn hẳn là có cái gia thế càng tốt, lớn lên càng xinh đẹp nữ hài đương lão bà, đôi hắn sự nghiệp cũng càng tốt, mà không phải cái này không đúng tí nào, cho rằng chính mình đi rồi cất chó vợ. Thi đậu đại học liền cho rằng có thể một bước lên trời nữ nhân. Ngươi người này giảng không nói đạo lý, ta nhưng không bản lĩnh quấn lấy ngươi nhi tử, là chính hắn tìm tới, cùng ta có quan hệ gì, ta không thể trêu vào ngươi, ta năm đó đã rửa theo ngươi nói hắn nhất đao lưỡng đoạn, vĩnh viễn sẽ không theo hắn ở bên nhau, là chính hắn tìm tới, cùng ta có quan hệ gì. Nô khỉ lan trong lòng ngũ vị quay cuồng. Năm đó chính mình ba mẹ đều ở nhà xưởng công tác, nếu không phải tần tử hơn mẹ nói nếu là không rời đi nàng nhi tử. liền sẽ không làm cho bọn họ ra hảo quá nàng thừa nhận nàng không bản lĩnh đắc tội không nổi cũng không nghĩ lại trèo cao đối mặt hiện thực mới có thể ra này hạ sách nàng cảm thấy chính mình đồng lứa ở tử bằng thẳng nhất không thể nhìn thẳng chính là chính mình làm kia sự kiện nàng đã phi thường thống khổ vì cái gì người này còn không thể buông tha nàng từ màu xanh ra trời ở ngoài cửa nghe hơi thở loạn thành một đoàn nàng hào tỉ muội ở bên trong bị người vũ nhục nàng không thể ngồi yên không nhìn đến vừa định đẩy cửa đi vào duy trì tỉ muội Đã bị người từ phía sau đẻ lại bả vai. vừa chuyển đầu, nguyên lai là tần huyện trưởng, lại mặt sau còn có tần minh, hai người đều là một bộ ngưng trọng biểu tình, tần tử Huân dùng ánh mắt ý bảo nàng trước không cần sang bậy. Từ màu xanh ra trời xem chính chủ đều tới, nói vậy cũng không thể chính mình xuất đầu, toại cũng an tĩnh lại. Ngươi loại nào ấn ta nói? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là âm phụng dương vì trộn con nghị cùng ta nhi tử ám độ trần thương đâu đi, thế nào, là tưởng chờ ta đã chết, không ai phản đối các ngươi. Sau đó ngươi hảo nên ngang vào nhà, bay lên chi đầu. Tần Mẫu nói khắc nghiệt, mặt cũng là một bộ không khẽ bộ dáng. Lúc ban đầu tần Mẫu từng nghĩ như vậy quá, nhưng cũng không cảm thấy nàng có như vậy bản lĩnh. Chính là chính mình nhi tử những năm gần đây cũng chưa bàn lại đối diện đối tượng, tìm người giới thiệu không sai biệt lắm nhân ra tiểu cô nương, cũng đều không thành. Nàng liền ẩn ẩn cảm thấy việc này vẫn là tin tức ở ngô khỉ lan trên người. Không biết nữ nhân này ở chính mình nhi tử trên người hạ cái gì dược, làm hắn nhớ mãi không quên. Lại tưởng chính mình lão công là cái vạn sự mặc kệ tính tình, tổng nói loại sự tình này tử chính mình quyết định là được, làm nàng không cần trộn lẫn hợp, cho nên nếu nàng thật sự không còn nữa, nữ nhân này vào cửa khả năng tính thật đúng là rất đại. Không được, nàng quyết không thể làm loại chuyện này phát sinh. Ngươi tốt nhất cùng ta nhi tử bảo trì khoảng cách, không cần lại làm biết các ngươi còn có lui tới, nếu không thật sự cũng đừng trách ta không khách khí. Tần mẫu uy hiếm nói. a ngươi tưởng như thế nào không khách khí? Nô khỉ lan cười lạnh nói. Ta làm biến mất. Tần mộ khi thế kiêu ngạo nói. Ngô khỉ lan không khẽ cười, mà lúc này đại môn bị phanh một tiếng đẩy ra. Tần tử hân đi đến. Chương 72. 072. Dọc theo đường đi, tần tử hân nghĩ tới rất nhiều loại bọn họ gặp mặt lúc sau hắn muốn nói chút cái gì. Hắn muốn hỏi một chút ngô khỉ lan vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn muốn hỏi một chút ngô khỉ lan là thật sự không thích hắn, muốn cùng hắn chia tay, lại sợ ném không xong hắn, mới ra này hạ sách, vẫn là có bất đắc di khổ chung. Tự nhiên có khuynh hướng người sau, còn phân tích đến đạo lý rõ ràng, rốt cuộc việc này với ngô khỉ lan thanh danh tới nói cũng không dễ nghe, bỏ được thanh danh cũng muốn làm như vậy, nói vậy thật sự có bất đắc di khổ chung. Nhưng khi rốt cuộc có cái gì khổ chung, không thể nói với hắn, hắn có thể hỗ trợ nha. Như vậy một đường đầu góc lộn xuống nghĩ, liền cảm thấy càng muốn chạy nhanh cắm đôi cánh, bay đến đối phương trước mặt, hảo hảo hỏi một chút. Hắn tưởng không có gì sự là không thể giải quyết, chẳng sợ trả giá càng nhiều đại giới, nhất định có thể. Như vậy nghĩ, hắn lại cảm thấy cả người đều là kính. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại là như vậy một bộ cảnh tượng, nguyên lai like mẹ nó mới là hết thể sự tình ngọn nguồn. Hắn vừa rồi một chút nhảy nhót tâm tình, lập tức tựa như bị người đâu đầu bắt buồn nước lạnh, thấu tâm cái kia lạnh a Hắn bạch mặt nhìn đối trọi gay gắt hai người, nháy mắt có đầu nặng chân nhẹ cảm giác, khó có thể tin nhìn vẫn luôn đau hắn yêu hắn mẹ. Mẹ, ta vừa rồi không nghe lầm đi. Người muốn cho nàng biến mất. Hắn đều mau không quen biết mẹ nó. Hắn tuy rằng cảm thấy mẹ nó ngày thường ái lại nhải, nhưng là tổng thể vẫn là một cái người tốt. Hắn trước nay không nghĩ tới nói như vậy, sẽ từ mẹ nó trong miệng nói ra, hơn nữa vẫn là đối ngô khỉ là nói. Ngươi biết rõ. Hắn tưởng nói ngươi biết rõ ta nhiều thích hắn, nhiều năm như vậy cũng quên không được nàng, đã từng muốn cưới nàng, vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn. Tần mẫu nhìn nhi tử tái nhợt mặt, còn một bộ bị vạn phần đả kích bộ dáng, lập tức hoảng sợ. Hắn cho tới nay ở nhi tử trước mặt duy trì hảo thê tử hảo mụ mụ hình tượng, tựa hồ muốn nháy mắt sụp đổ. Nàng vội vàng giải thích nói, không không không, không phải, nhi tử, mẹ vừa rồi là cùng tiểu ngô nói dẫn đâu, ta biết nàng cũng điều bên này, cho nên thuận đường đến xem nàng mà thôi. Tiểu ngô ngươi chạy nhanh nói nói, ta nhưng không có cái kia ý tứ, đúng không? Nói xong nàng gắt gao nhìn chằm chằm ngô khỉ lan, nàng lượng đối phương cũng không dám cùng chính mình chính diện la địch rốt cuộc nàng vẫn là muốn công tác. ngô khỉ lan bỗng nhiên dơ lên không biết thật giả gương mặt tươi cười ngữ khí nhẹ nhàng nói đúng vậy a di chính là cùng ta nói dẫn đâu tần ngộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra đối với có chút sững sờ nhi tử nói ngươi xem đúng không ta chính là cùng tiểu ngô chỉ đùa một chút được rồi ngươi còn bệnh đâu chạy tới làm gì chạy nhanh hồi bệnh viện nói nàng liền phải đi đỡ chính mình nhi tử lại bị tần tử hơn nhẹ nhàng tránh đi hắn nửa tin nửa ngờ hỏi ngô khỉ lan thật vậy chăng lấy hắn đầu cũng không tin tưởng mẹ nó nói vừa rồi kia ngự khí biểu tình nhưng không giống nói dỡn đổi bất luận cái gì mặt khác một sự kiện hắn đều không thể tin tưởng đối phương rảo biện chi tử nhưng người này là mẹ nó mà đối phương là hắn thích người lại khôn khéo người một gặp được cảm tình sự cũng là nếu không lý trí tân tử huân cũng không ngoại lệ cho nên hắn hỏi ra những lời này sau liền nhìn chằm chằm nô khỉ lan nô khỉ lan tươi cười trâm trọng nói cũng không phải là sao a di thích nhất nói dỡn nhớ rõ a di đã từng cùng ta nói dân nói Làm ta ba mẹ đều nghỉ việc, lại cùng ngươi ở bên nhau, làm nhà của chúng ta đều không hảo quá, có phải hay không a? a gì. Tần Mẫu mới vừa đắc ý tươi cười còn không có duy trì bao lâu, đã bị ngô khỉ Lan nói dọa mặt không còn chút máu, không thể tin tưởng nhìn nàng, cảm thấy người này đã điên rồi. Tần tử hân cũng là sắc mặt ủ rột, cho nên ngươi mới cố ý tìm cá nhân tới ở trước mặt ta diễn một tuần kịch, mục đích chính là muốn cùng ta chia tay. Mẹ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Tần tử hân lại quay đầu lại đã mặt không có chút máu tần mẫu nói, ta là ngươi nhi tử, ngươi là hy vọng ta hảo, vẫn là hy vọng ta không tốt. Tần mẫu gặp gần nói, ta, ta đương nhiên là vì ngươi hảo a, ta căn bản cái gì cũng không có làm, là nàng cố ý nói như vậy, muốn cho ngươi hiểu lầm mẹ ơi, ngươi không cần tin tưởng nàng. Vừa rồi tần tử hân nói những lời này đó, hiển nhiên đã biết một ít năm đó sự tình, nàng hiện tại cũng chỉ là vô lực biện bạch mà thôi. Nhi tử như vậy thông gan, cái gì không thể tưởng được, việc này nếu sẽ rách khẩu tử, chỉ sợ là giấu giếm không nổi nữa, nhưng nàng vẫn là ôm một tia hy vọng, rốt cuộc đó là nàng thân sinh nhi tử. Đúng vậy, ta là cô ý, mẹ ngươi quá lợi hại, ta không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Nô khỉ lan cũng là bất cứ giá nào, ngần ấy năm nàng cũng chịu đủ rồi, hiện tại nàng tuy rằng không phải có bao nhiêu đại bản lĩnh, nhưng vẫn là tự nhiên cho dù đi ra ngoài cũng sẽ không đói chết, cũng sẽ không làm chính mình người nhà chịu khổ. Nàng lại nói, ta đều cùng ngươi tách ra, còn bị điều đến cái này địa phương tới, ta có thể không né ngươi rất xa sao? Mẹ ngươi ta nhưng không thể trêu vào, a Di liền thích cùng ta nói giỡn. Đúng không? Nàng bị điều đến cái này địa phương rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nàng chỉ là suy đoán cùng đối phương có quan hệ, bằng không nàng ở thành phố phát triển hảo hảo, đều sắp thăng trước, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị điều tới nơi này? Nô khỉ lan, ngươi cho ngươi căm mồm. Tần mẫu quát bảo ngưng lại nói. Quay đầu lại đối tần tử hân nói, tử hân, ngươi đừng nghe nàng, này đó đều cùng mẹ không quan hệ. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta đều đã biết, nàng nếu không có nguyên nhân, vì cái gì muốn tìm như vậy cái lý do cùng ta chia tay. Tần tử hân hô hấp hấp tâm nói, tiểu gì là ở công ty bách hóa công tác, có phải hay không ngươi làm tiểu gì làm như vậy? Không đúng không đúng, không tin ngươi hỏi ngươi tiểu gì, ta cái gì cũng không có làm, nàng nào có như vậy đại bản lĩnh, không tin ngươi gọi điện thoại cho nàng hỏi. Mẹ thật sự cái gì cũng chưa làm. Tần mẫu cực lực cùng nhi tử giải thích nói. Tần tử hân xua tay, hắn hiện tại một chữ cũng không muốn nhiều lời, tiểu gì cũng là cùng mẹ nó có cùng ý tưởng đen tối, như thế nào sẽ thừa nhận, đang nói loại sự tình này nếu là làm người biết. Hắn quay đầu thở sâu, trịnh trọng đối ngô khỉ lan nói, khỉ lan, ta thực xin lỗi ngươi, ta thay ta mẹ cùng ngươi xin lỗi. Nói xong hắn thật sâu cúc một cung. Từ màu xanh ra trời cùng tần minh liền sớm đi ra ngoài. Nhân ra sự bọn họ vẫn là không cần trộn lẫn hợp thành hảo. Cho nên trong phòng chỉ có này ba người, Nô Khỉ Lan đi trở về bàn làm việc sau, ngồi xuống. Mặt vô biểu tình nói, đều chuyện quá khứ, ta không nghĩ nhắc lại, thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi. Tần Tử huân ngồi dậy gật gật đầu, chúng ta đây đi trước. Hắn nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, sau đó nặng đầu nhẹ chân, chậm rãi về phía trước đi. Tần mẫu tắc mặt sau muốn dịu hắn, cũng bị hắn ném ra. Nô Khỉ Lan nhắm mắt, không đi xem bọn họ. Này suốt ruột sự tình liền chạy nhanh kết thúc đi, nàng thật sự lăn lộn không dậy nổi. Hai người một trước một sau đi rồi, tần minh cũng đi theo đưa bọn họ. Từ màu xanh ra trời tiến vào sau, xem nô khỉ lan như vậy, trong tiệm cũng không có gì chuyện quan trọng, có việc làm cho bọn họ tìm ta hảo, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Nô khỉ lan gật gật đầu, kêu cảm ơn ngươi, ta đi về trước. Khách khí cái gì? Cùng ngày, từ màu xanh ra trời sau khi trở về, cùng vũ đại hải niệm ngầm hạ tần tử huân cùng nô khỉ lan sự. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Đương nhiên lại tưởng nói tự thân cũng có cái không thích chính mình ác bà bà, lúc trước nếu không phải nàng xuyên qua tới, từ màu xanh ra trời nguyên thân đã sớm chết thấu thấu, cũng không biết Vu Đại Hải sau khi trở về sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Nhìn đến này Trương Hàm hậu mặt, nàng không đành lòng xem hắn thương tâm, không tự giác liền sở, hướng đối phương mặt. Tân huyện trưởng là rất xui xẻo, ngươi nói tốt tốt tức phụ, làm chính mình mẹ trộn lẫn thất bại, bất quá hắn lúc trước cũng là đủ mù. Như thế nào liền không thấy ra mẹ nó cái này ý tưởng Gì Ngươi sở ta làm gì Vũ đại hải hắc đỏ mặt Nhìn chằm chằm chính mình tức phụ vẻ mặt thương hại ánh mắt Nhớ tới chính mình phía trước không ở Chính mình mẹ cũng là chướng mắt chính mình tức phụ Bởi vậy ăn không ít đau khổ Lại cảm thấy chính mình cũng là đủ mù Vì thế lại hoài vạn phần ấy náy tâm Dùng gương mặt cọ cọ tức phụ tay Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt Ân Tư màu xanh ra trời đáp lời Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, vũ đại hải liền nói, bách hóa đại lâu mau hoàng công, lập tức liền phải bắt đầu chiêu thương, không biết tần huyện trưởng đỉnh không đỉnh trụ. Tần tử huân tự nhiên đứng vững, trở về ngày hôm sau hắn liền ra xong, cũng tự mình đem chính mình mẹ tặng trở về, sau đó tự mình chủ trì bách hóa đại lâu chiêu thương công tác. Cái này chủ ý kỳ thật cũng coi như là từ màu xanh ra trời ra, tuy rằng lúc trước kiến đại lâu khi, tần tử huân tưởng chính là sống động nơi này kinh tế, có mua có bán mới có thể làm sống sao? Chỉ ở đem nơi này coi như một giao dịch ở đại thị trường, làm dân chúng tưởng mua cái gì đều có thể mua đến. Nhưng nếu là chính mình nhập hàng phô hóa, đó là trăm triệu không có hoạt động không dậy nổi như vậy một tòa đại bách hóa thương trường. Từ màu xanh ra trời có một lần ở ngô khỉ lan văn phòng, liền đi theo thuận miệng để ra câu, có thể chiêu thương A. Sau đó nói chính mình ý tưởng, có thể chiêu các loại thương phẩm bán ra thương, cấp các loại ưu đãi chính sách, làm cho bọn họ mang theo chính mình hàng hóa, tiến vào chiếm giữ thương trường. Bọn họ chỉ cần cung cấp địa phương, cùng với thành lập một cái bách hóa quản lý nhân viên, cái khác kinh doanh địa phương không cần lo cho, làm bọn thương gia chính mình nắm chắc. Tần Tử Huân nghe xong cảm thấy đáng tin cậy, mấy người lập tức lộng cái phương án ra tới. Lúc ấy Tần Tử Huân còn cảm thấy cùng Nô Khỉ Lan có càng nhiều tiếp xúc cơ hội, nói không chừng vừa ý. Nhưng không nghĩ tới không mấy ngày, hai người tựa hồ liền không có khả năng. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình không có như vậy hậu ra mặt, có thể ở mẹ nó đối nhân ra làm ra như vậy nhiều thương tuần sự. mà cảm thấy còn có thể cùng nhân ra ở bên nhau. Có lẽ hắn đối với đối phương tới nói, chính là lần thứ hai thương tổn, bởi vậy hắn liền không dám lại tiếp cận đối phương, khiến cho nàng hảo hảo công tác sinh hoạt đi. Bởi vì chính sách thập phần ưu đãi, cho nên chiêu thương chính sách thực thành công, ở bách hóa thương trường chính thức lạc thành phía trước, cũng đã chiêu đầy thương gia. Mà chờ đến chính thức lạc thành, các thương gia chính thức nhập trú, bách hóa thương trường liền thật sự thành dân chúng có thể đi hảo địa phương. Bởi vì chính sách ưu đãi, thương trường nhóm hàng hóa giới định cũng không cao có thậm chí so bên ngoài còn tiện nghi hơn nữa dùng một lần có thể mua tề tất cả đồ vật thống nhất tính tiền phi thường phương tiện bách hóa thương trường lập tức danh khí liền đánh đi ra ngoài cũng hấp dẫn địa phương truyền thông tiến đến đưa tin từ màu xanh ra trời nhìn đến có truyền thông tới giúp đỡ tuyên truyền tự nhiên không thể buông tha các nàng siêu thị cơ hội thuận đường các nàng biên khóa siêu thị cũng bị hung hăng đưa tin một phen trong lúc nhất thời buôn bán ngạch bạo trướng mà tần minh nơi đó càng bị ra chủ ý tốt nhất cũng đánh cái quảng cáo, tiến thêm một bước khai hỏa sản phẩm mức độ nổi tiếng. Vu Đại Hải tự nhiên cũng là chịu trộm nhiều nhất, này đại thương trường kiến tạo công ty, lập tức thành xa gần nổi tiếng kiến trúc công ty nội thất. Đúng vậy, thương trường Trang Hoàng cũng là thống nhất bởi vì biển rộng hoàn thành. Trong lúc nhất thời Vu Đại Hải công trình cũng là đi theo càng ngày càng nhiều, công ty mở rộng, nhân thủ cũng khuếch chiêu, nhất thời làm hô mưa gọi gió. Mà hắn cũng nên đón nhất sốt ruột sự. Chương 73 073 Từ màu xanh ra trời đột nhiên bội lên, vốn dĩ nhìn đến bách hóa đại lâu chiêu thương đại hoạch thành công, hấp dẫn không ít địa phương truyền thông, thậm chí còn có mấy nhà nơi khác báo chí cập đài truyền hình, nàng liền nghĩ có thể cọ hạ quảng cáo, không chỉ có quốc doanh siêu thị bên này, cũng khuyên bảo Tần Minh cấp nhà máy điểm tâm nhãn hiệu đánh quảng cáo. Đương nhiên, chuyên môn đánh quảng cáo là đòi tiền, nhưng Tần Minh cũng thực sự là cái có thấy xa, từ màu xanh ra trời không nói hắn cũng là có ý tưởng phải hảo hảo tuyên truyền một chút nhà mình nhãn hiệu. Lần này vừa lúc là cái hảo cơ hội Vì thế từ màu xanh ra trời liền bắt đầu vội lên Tân Minh tuy rằng có ý tưởng Nhưng là đối này đó rốt đặc cắn mai Từ màu xanh ra trời chính là hắn tiếp xúc quá điểm tử nhiều nhất Ý tưởng nhiều nhất người Hơn nữa vẫn là hắn nhà máy cổ đông Lúc này không cần càng đãi khi nào Vì thế từ màu xanh ra trời đã bị chính mình bộ đi vào nhan nhã nhật tử vừa qua khỏi mấy ngày đã bị chặt đứt Ba cái hai tử, hai cái đã thường học Một cái khác cũng sẽ chạy sẽ nhảy Nhưng là vẫn là ly không được người, nàng liền mang theo hải tử chạy đến tần minh nhà máy ngày đó đi theo kế hoạch quảng cáo chờ công việc. Mỗi ngày tần minh liền phái ra tiếp các nàng, buổi chiều lại đưa về tới, từ màu xanh ra trời lại đi đem hai cái đi học tiểu nhân đều tiếp về nhà, một ngày quá cũng rất nhanh. Vũ đại hải bên kia liền càng đội, bách hóa thương trường đại hoạch thành công, đồng thời cũng khai hỏa hắn tên tuổi, trong lúc nhất thời hắn ở Thanh Vân huyện thậm chí phủ cận mấy cái khu huyện đều có danh khí. cơ hồ phụ cận không còn có một nhà kiến trúc đội hoặc là công ty có thể cùng hắn chống lại, so trước kia lục thúc kiến trúc đội cảng cụ quy mô, bất quá lục thúc đã sớm phát triển đi ra ngoài. Nhưng hắn còn có hạng nhất là bình thường kiến trúc công ty vô pháp so, đó chính là hắn hiện tại có hoàn chỉnh trang hoàng đội, hơn nữa thiết kế thường thường đều có thể làm người vừa ý, cho nên cơ hồ có thể một con rồng phục vụ. Hiện tại Vu đại hải đơn đặt hàng có thể nói đúng như tuyết rơi bay tới, hắn không thể không lại lần nữa khuất chiêu, công ty lại lần nữa mở rộng. mà tần huyện trưởng bên này xem hắn làm hảo lại cho hắn không ít hảo hạng mục làm nhất thời nổi bật vô song tần tử huân bên này hiện tại một lòng nhào vào công tác thượng trước kia một bộ thanh lãnh dạng hiện tại càng là ít khi nói cười trừ bỏ công tác vẫn là công tác nghe tần minh nói tần tử huân sẽ không ở nhiệm kỳ thật lâu phòng trừng thanh vân huyện phát triển hảo lúc sau cũng chính là hắn rời đi là lúc nô khỉ lan cũng cơ hồ như thế nhưng nàng không nghĩ lại rời đi phía trước còn tầm tâm tâm niệm niệm nghĩ rời đi nơi này hiện tại cơ hồ tưởng an ra còn nói về sau đem nàng cha mẹ cái đó Vu Đại Hải bên kia khuếch kiến công ty địa chỉ cũng thay đổi một lần nhân viên tăng nhiều chỉ có thể tìm cái lớn hơn nữa địa phương sau đó Vu Đại Hải liền trực tiếp nhận thầu bưu cục mặt trên hai tầng địa phương còn tính rộng mở nhưng thật ra đủ làm công dùng một bên muốn vội vàng chuyển nhà một bên lại không thể tùng tá trong tay công trình Vu Đại Hải thể trọng rốt cuộc thẳng tắp giảm xuống từ nguyên lai một cái to con chỉ có mặt cũng không tệ lắm tháo hắn tử. biến thành một cái dáng người cân xứng, bộ dáng tuấn lãng đại soái ca. Tuy rằng ngày thường không quá chú trọng cá nhân hình tượng, nhưng là có từ màu xanh da trời ở phía sau chống đỡ, cũng là thay đổi hào chút, ít nhất từ màu xanh da trời chính mình mua quần áo cũng sẽ cho hắn mua không ít, chế tạo cá nhân hình tượng cũng là rất quan trọng. Từ màu xanh da trời không cảm thấy nhất định phải giống tần tử hơn như vậy, ngày thường đều là sạch sẽ tinh thần chính trang, nhưng ít nhất làm người xem cũng thuận mắt không phải. hôm nay vu đại hải liền ăn mặc một thân lao bà tân cấp mua áo khoác hưu nhàn xuất hiện ở tân công ty giám đốc sơ a trao hỏi chính là công ty tân chiêu trước đài tiểu cụ sơ trung tốt nghiệp không đến 20 tuổi chính là trấn trên người trước kia vẫn luôn ở cách vách thị trấn xưởng dệt đi làm công tác địa phương xa tiền lương còn thấp nàng vừa vặn về nhà nghe nói nơi này chiêu công sau đó liền tới rồi vốn di tính cách liền rộng rãi ái cười lại từng có mấy năm công tác kinh nghiệm cùng người giao tiếp đó là không nói chơi Trước đài yêu cầu lại không cao, cho nên từ màu xanh ra trời đang xem một loạt thưa giả liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn phỏng vấn giả lúc sau, đánh nhịp quyết định tuyển dụng nàng. Kỳ thật Vu Đại Hải còn không quá vui, bởi vì bọn họ công ty đa số đều là nam, hắn cảm thấy trừ bỏ chính mình lão bà ngoại, cùng mặt khác nữ nhân nói lời nói đều không được tự nhiên, hắn cũng lấy đã đổ người, cảm thấy những người khác cũng sẽ không được tự nhiên, liền nghĩ làm công nhân viên cũng đều chiêu nam, ở khác phương diện Vu Đại Hải tư tưởng còn rất mở ra. nhưng là phương diện này tựa hồ lại có chút bảo thủ tổng cảm thấy phi chính thức quan hệ nam cùng nữ tiếp xúc nhiều muốn xảy ra chuyện vì thế từ màu xanh ra trời còn cười hắn bảo thủ tới tỵ hiềm là hẳn là nhưng là cũng không cần quá thần kinh quá nhạy cảm nếu là nàng liền điểm này tự tin đều không có kia nàng cũng đừng lăn lộn hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng hai người ở bên nhau là duyên với lại phương hấp dẫn mà không phải phong bị bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo từ màu xanh ra trời ý tứ chiêu chút nữ công nhân mặc kệ là trước đài văn viên vẫn là tài vụ kế toán nghiệp vụ linh tinh đều có tóm lại không phải yêu cầu quá xuất lực khí sống nàng cảm thấy không nhất định phải đều là nam chỉ cần thích hợp liền hảo nhưng mà vu đại hải vẫn là muốn tị hiềm cảm giác mỗi lần nhìn thấy nữ đồng sự đều là chào hỏi sau đó mắt nhìn thẳng quá khứ mà trong công ty người đàn ông độc thân liền không giống nhau nhìn đến trong công ty nhiều chiều không ít nữ đồng sự liền vui vẻ lang tâm tràn lan bắt đầu xem cái nào độc thân ngoại tử có cùng chính mình thích hợp lập tức triển khai thế công Không có biện pháp tốc độ chậm liền phải bị dành trước. Sớm. Vu Đại Hải trao hỏi qua, theo thường lệ mắt nhìn thẳng chiều chính mình văn phòng đi. Bên cạnh trùng hợp trải qua muội tử, liền cười nói, xem ta với tổng, đây mới là thành đại sự người, với tổng lão bà cũng thật vận may, mới như vậy cái lại xoéis lại bản lĩnh nam nhân. Trước đại tiểu cô phụ hòa nói, đúng vậy. Vu Đại Hải trở lại văn phòng, xử lý mấy phân văn kiện, sau đó liền cùng vật liệu xây dựng thương lão Lưu Thông nổi lên điện thoại. Lão lưu bên kia mới đầu vật liệu xây dựng sinh ý làm rất nhỏ, hai người sớm nhất hợp tác không tồi, Vu Đại Hải cảm thấy Lao lưu người này tuy rằng có điểm hào luồn túi, làm người cũng nghĩ toàn điểm tiểu chỗ trống, nhưng là làm buôn bán vẫn là rất thành tin, đồ vật hắn đều tự mình nghiệp quá, đều là chất yêu giới liêm thứ tốt, hai người cũng liền như vậy hợp tác. Xuống dưới, Vu Đại Hải nơi này quy mô mở rộng, nhưng là Lao lưu bên kia lại không có như vậy đại thực lực, nhưng Vu Đại Hải cũng vụn vặt cho hắn không ít đơn đặt hàng. Hai người quan hệ vẫn luôn không tồi. Hành, ta đây biết, quay đầu lại ta đi nội thành cùng ngươi đi xem một chút. Vu Đại Hải đang theo lão lưu thông điện thoại, Tiểu Cù liền vào được. Vũ Đại Hải nhúng mày, ý bảo nàng trước chờ một lát, hán thông xong điện thoại hỏi, làm sao vậy? Tiểu Cù nói, giám đốc, bên ngoài có người nói là ngài người trong nhà, muốn gặp ngài. Hiện tại điện thoại chỉ có chức đài cùng văn phòng các một bộ, Tiểu Cù vừa rồi điện thoại không đánh tiến vào, liền trực tiếp chạy vào, với tổng người nhà trừ bỏ với tổng lão bà. Những người khác chính là một cái chưa thấy qua, nàng nghĩ không thể lái trưởng, nhưng lại sợ lại khác tình huống, cũng không dám trực tiếp phóng muốn bảo tới, cho nên liền chính mình chạy vào hỏi hạn. Chính mình người nhà, kia chẳng phải là quê quán bên kia, hắn công ty gần nhất rất bận, đã mau hai tháng không về nhà. Bất quá có khi mã đại gia bọn họ về nhà hoặc là đụng tới mặt khác người trong thôn, sẽ làm đối phương hỗ trợ mang vài thứ linh tinh. Từ khi cùng trong nhà nháo phiên, hắn cũng chính là lấy vài thứ cùng tiền về nhà, lui tới cũng không thân thiện. Liền đại ca đại tẩu một nhà ở chung nhiều chút, còn tính không tồi, lần trước hắn hai cái ca ca tới hắn nơi này cao không thấp liền muốn cho hắn vung tay múa chân, bị hắn đuổi đi lúc sau, hắn liền không lại hồi quá ra. Lần này sẽ là ai? Nga, là người nào? Nói là ngài tẩu tử. Vũ đại hải gật đầu làm người tiến vào, sau đó liền nhìn đến hắn tam tẩu nô quế hoa. Nô quế hoa tử tìm được khi nơi này liền không phải không có cực kỳ hâm mộ không ngừng đánh giá nơi này, không phải nhìn xem này. chính là sờ sờ chỗ đó tiểu cù nếu không phải biết nàng là với luôn là tẩu tử nàng liền thiếu chút nữa ngăn lại đối phương nha biển rộng ngươi này tân công ty cũng thật không tồi nhà ta biển rộng chính là thật tiền đồ nô quế hoa tiên phỏng liền dùng tựa hồ rất quen thuộc ngữ khí lôi kéo làm quen nhưng mà vu đại hải cũng không tiếp chiêu mặt vô biểu tình hỏi tam tẩu có việc sao nô quế hoa lôi kéo làm quen không thành có chút xấu hổ đãi tiểu cù đi ra ngoài mới một phen nước mũi Một phen nước mắt tỏ vẻ với mẫu mau không được. Vũ Đại Hải nghe xong chấn động, mẹ nó thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, ngày thường mắng khởi người tới trung khí mười phần, ngồi dưới đất sướng nghiệm làm đánh hai cái giờ không mang theo trọng dạng, như thế nào liền mau không được. Tam tẩu, ngươi nhưng đừng nói bừa rốt cuộc sao lại thế này, bệnh gì? Đưa bệnh viện sao? Vu Đại Hải lại cảm thấy mẹ nó không đúng, không nghĩ lý kia cũng là thân mụ, thân mụ có việc hắn cũng là dọa đã không có chấn định thần sắc. nô quế hoa xem hắn vẻ mặt chấn kinh biểu tình rõ ràng vẫn là thực lo lắng lao mẫu toại một viên đặt ở bụng vì thế tiếp tục nói cũng không phải là ngươi lão cũng không quay về mẹ nhớ ngươi đều mau không nhận người đưa bệnh viện cũng phi túm mép giường không cần ngươi nói có cái gì triệt ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi vu đại hải nghe nàng nói xong lại bình tĩnh xuống dưới trước hai ngày đại ca đại tẩu còn trở về quá như thế nào không nghe bọn hắn nhắc tới mẹ nó bệnh nặng hơn nữa tưởng hắn tưởng bệnh nặng là cái quỷ gì hồi nháo có bệnh như thế nào có thể không đi bệnh viện? ta đây liền tìm xe đi bệnh viện. Vu Đại Hải cầm áo khoác liền tưởng ra bên ngoài hướng. Nô Quế Hoa vừa thấy hắn này tư thế dọa tới rồi, chạy nhanh ngăn lại nói, kỳ thật mẹ cũng không phải bác gái, đã tìm đại phu xem qua, chính là hôn thân không kính nhi. Đại phu nói nằm nằm liền. Nàng thân sắc hoảng loạn, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vu Đại Hải gì chưa thấy qua, vừa thấy này lại là có miêu nhị, nhớ tới phía trước này hai đối ca tẩu không có việc gì liền thích tìm nhà hắn phiền toái. Làm nhà hắn quá không yên phận, hắn lại lần nữa kết luận, đây là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Vì thế, hắn bình tĩnh lại ngồi trở về, "Nga, nếu không gì sự, vậy trước làm mẹ dưỡng đi, tẩu tử, ta này có 200 đồng tiền, ngươi lấy ra cấp mẹ mua điểm bổ phẩm, ta hai ngày này vội a, đi không khai, chờ ta có không?" liền chạy nhanh trở về xem mẹ. Nô Quế Hoa vừa thấy có tiền lấy, trước không suy xét khác, không nói hai lời liền đem tiền trước nắm chặt chính mình trong tay lại nói, nàng gần nhất thiếu tiền tàn nhẫn. Tiêu cửa hàng đã căng không nổi nữa, hàng hóa cũng quét sạch, lan lộn một hồi, thí tiền không kiếm được, còn bồi vài trăm, rơi xuống một thân đoán trách, với đại quân tuy rằng không dám đối nàng như thế nào, nhưng thấy nàng cũng không có trước kia ân cần. Nàng hiện tại liền thập phần tưởng lộng tiền, không có tiền thí đều không phải. 200 khối lạc túi vì an, nàng tự nhiên sẽ không cấp lao thái bà mua cái gì đổ bổ, ra đều phân, mua cái dám, bất quá nên làm sự vẫn là muốn làm, vì thế xoay tròng mắt lại bắt đầu khóc lóc kể lể, biển rộng a. Mẹ chính là tưởng ngươi mau tưởng đến rồi, ngươi nói ngươi lão cũng không quay về, người trong thôn còn tưởng rằng ngươi cùng trong nhà sao đâu. Ngươi hiện tại là phát đạt, kia người trong thôn đều cảm thấy ngươi không cần trong nhà đâu, sau lưng nói không ít miệng. Ái nói gì nói gì, ta không thẹn với lương tâm. Vũ Đại Hải cười nói, tẩu tử, ngươi rốt cuộc chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chương 74 074 Cuối cùng Nô Quế Hoa cũng không có nói ra chính mình rốt cuộc vì sao tới. Nhưng Vu Đại Hải vẫn là an bài một chút, buổi chiều liền cùng nàng trở về nhà. Tuy rằng đoán được khả năng có miêu nghị, nhưng dù sao cũng là chính mình lao nương, không xem một cái cũng không yên tâm. Từ màu xanh ra trời mấy ngày nay đều ở tần Minh bên kia thương lượng quảng cáo sự, buổi chiều mới về nhà, cho nên Vu Đại Hải cũng chưa cho từ màu xanh ra trời đi điện thoại, cảm thấy về đến nhà xem một chút, có bệnh lôi kéo mẹ nó đi xem bệnh, không bệnh hắn liền trực tiếp trở về, cũng không ngủng cái gì công phu. trở trở về lại cùng lao bà nói thì tốt rồi. Kỳ thật hắn đều không quá tưởng nói, hai bên bất hòa, nên biết phải biết rằng, nhưng có khi còn bất chuyển lời nói thì tốt hơn, tỉnh vô cơ sinh ra sự phi. Màu xanh ra trời, đây là công ty cho nên nhãn hiệu điểm tâm hàng mẫu đồ, ngươi xem hạ. Từ thiên hồng cầm một quyển đồ phổ đặt ở từ màu xanh ra trời trước mặt. Lúc này nàng một thân sạch sẽ nhanh nhẹn quần áo lao động, người thoáng béo chút, cũng trắng non rất nhiều, kỳ thật nàng bản thân đấy chính là tương đối bạch cái loại này Lần này tử không cần dai nắng dầm mưa xuống đất làm, không bao lâu liền trắng trở về. Từ màu xanh ra trời xem đại tỷ ở bên này công tác không tồi, tinh thần đầu cũng đủ thực, biểu hiện là quá rất không tồi. từ đấy lòng thế nàng cao hứng, tần minh cũng đối nàng thực vừa lòng, liên tiếp khen nàng đại tỷ có thể làm việc, làm việc nghiêm túc. Nhưng mà, mới vừa khen xong không bao lâu, đại tỷ liền có điểm rất dây xích. Nàng cùng tần minh cân nhắc thật nhiều khoản sản phẩm, hiện giờ các nàng theo thời gian trôi qua, sản phẩm càng ngày càng nhiều. Danh tiếng cũng đều là không tồi, bất quá muốn nói tiêu tốt nhất vẫn là muốn thuộc bọc nhỏ trang hoa phu bánh, loại đồ vật này già trẻ toàn nghi, tiểu bao ni lon đóng gói lại phương tiện đẩy mang, một tiểu túi giá lại không quý, cho nên thực chịu đại chúng hoan nên, ít nhất phụ cận mấy cái thị hảo bán đến không được. Vì thế, bọn họ liền định ra vì này khoản hoa phu bánh đánh cái quảng cáo, tranh thủ làm lần đầu đã thành công, làm dân chúng vừa nhớ tới điểm tâm liền nhớ tới bọn họ xưởng, nhớ tới bọn họ hoa phu bánh. Một khoản minh tinh sản phẩm vẫn là rất quan trọng. Từ màu xanh ra trời sẽ mở một túi hoa phu bánh, biên gặm vào để nói. Tuy rằng thứ này không phải nàng thân thủ làm, nhưng nàng cung cấp chính là tiền tiến nhất phối phương. Tần Minh cũng thực cấp lực tiến cử phi thường tiền tiến máy móc, ở sinh ý phương diện này, hắn vẫn là thực bỏ được đầu tư. Tần Minh đôi mắt lượng lượng, gật đầu nói, người nói không sai, sắc thật rất quan trọng. Hai người nói xong sự tình, liền cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. đương nhiên còn có mấy cái kỹ thuật nòng cốt cùng với từ thiên hồng cái này sinh sản bộ quản lý nhân viên tân minh ở phát hiện từ thiên hồng đối đãi công tác nghiêm túc phụ trách thái độ lúc sau liền cực lực muốn bồi dưỡng nàng năng lực hiện giờ nàng đã ở vài cái bộ môn đãi qua tân minh nhà xưởng đãi ngộ thực hảo không chỉ tiền lương cao nhà ăn thức ăn cũng phi thường hảo là thỉnh chính thức học quá trù nghệ đầu bếp tới nấu cơm không giống có chút nhà xưởng tùy tiện tìm cái có thể đem cơm làm thuộc liền tới rồi hơn nữa thức ăn còn thực hảo Chay mặn phối hợp có dinh dưỡng, còn thường xuyên có các loại khẩu vị đổi, cho nên nhà xưởng công nhân đều thực thích ở nhà ăn ăn, có còn một ta đánh vải phân mang về cấp người nhà ăn, đương nhiên cái này là yêu cầu phiếu cơm, bọn họ này chọn dùng phiếu cơm chế độ, mỗi người mỗi tháng sẽ phát nhất định số định mức, giống nhau đơn người đều đủ ăn, muốn lại ăn có thể lại mua phiếu cơm, thực tiện nghi, chỉ gan giống trưng thu chút tiền, cho nên mang về nhà tuyệt đối. Không lỗ Mấy người ăn cơm Từ màu xanh ra trời liền đi đại tỷ ký túc xá ngồi ngồi. Ký túc xá ở xưởng công mặt sau cùng, có mấy người một gian cũng có đơn nhân gian. Hiện tại từ thiên hồng lớn nhỏ cũng coi như cái lãnh đạo, liền tính tần minh không liên quan chiếu cũng phân được một gian đơn nhân gian. Chỉ là phòng đơn chỉ có mấy mét vuông một gian phòng nhỏ, có giường có bàn, mặt khác một mực không có. Đại tỷ, người này nhà ở quá nhỏ. Từ màu xanh ra trời xem nhà ở quét tức còn rất sạch sẽ, trên giường trên bàn đều là không dính bụi trần. Nhưng chính là nhà ở thật sự quá tiểu, nhiều người đều chuyển không khai. Thứ thiên hồng lại phi thường vừa lòng hiện tại nhà ở, tiểu gì? Ta cảm thấy vừa lúc, ta một người trụ bao lớn là đại nhà. Nay nhà ở có giường có thể ngủ, rắc, có cái bàn có thể ăn cơm liền khá tốt, rửa mặt đều ở bên ngoài, quét tước lên cũng đặc biệt phương tiện. Từ màu xanh ra trời xem đại tỷ như vậy tinh thần tỏa sáng bộ dáng, cũng biết nàng nói không phải lời nói dối, liền gật đầu nói, ngươi hiện tại quá hảo là được, đúng rồi. cái kia họ đổng không lại đến tìm ngươi phiền thoái đi. Không có đâu. Thiên kia tựa như biến mất giống nhau, một lần cũng không có tới quá. Thư thiên hồng cao hưng nói, kỳ thật nàng còn có chút kỳ quái, theo lý thuyết người nọ không phải dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu người, nhưng nàng lần trước bởi vì muốn bắt một ít giấy chứng nhận đi trở về một chuyến, vốn đang lo lắng lại là vừa lật khắc khẩu, cho nên nhị mội còn bồi nàng cùng nhau trở về, nhưng đối phương vừa lúc không ở. Từ màu xanh ra trời thở dài, đại tỷ. Kỳ thật việc này kéo càng lâu càng không tốt, lần sau các ngươi đụng tới tốt nhất nhanh đưa hôn ly, bằng không về sau việc nhiều đâu. Từ màu xanh ra trời biết người đều có sợ khó cảm xúc, sự không thể trước mắt đều sẽ kéo thận, nhưng như vậy cũng không phải chuyện này, vẫn là thích đáng đoạn tác đoạn. Từ thiên hồng cũng biết như vậy lý lẽ, chính là nàng hiện tại tưởng tượng đến còn muốn cùng cái kia họ đồng gặp mặt, liền có loại sống không còn gì liên tiếp cảm giác, nhưng sự tình vẫn là sớm giải quyết sớm hảo, nàng cũng không thể một mặt trốn tránh, vì thế liền nói, ân. Ta biết, quay đầu lại ta đi tìm xem hắn, cùng hắn sớm một chút đem hôn ly. Kỳ thật nàng lần trước trở về liền tưởng đề ra cùng đi làm thủ tục, chính là đối phương vừa lúc không ở. Còn có chính là, Từ Thiên Hồng nói xong, lại có điểm khó xử cảm xúc. Cái gì? Ai, chính là nhị muội. này hai lần thấy nàng, nàng đều làm ta cho nàng giới thiệu cái công tác. Từ Thiên Hồng khó xử nói, ngươi nói ta nào có cái gì công tác nhưng giới thiệu cho nàng, ta ở chỗ này cũng mới không làm bao lâu. vẫn là bởi vì nhân gia tần xưởng trưởng xem khởi ta kỳ thật từ thiên hồng không nói chính là từ thiên tình sớm liền tìm nàng khi đó nàng còn không có tiến tần minh nhà máy từ thiên tình liền tìm nàng hỗ trợ bất quá là làm nàng giúp đỡ cùng từ màu xanh ra trời nói nói xem có hay không thích hợp nàng công tác từ thiên hồng tự biết chính mình đã thực phiền toái tam muội cho nên liền cự tuyệt lúc ấy cự tuyệt đối phương đối phương liền rất không cao hứng nàng cũng có chút ngượng ngùng rốt cuộc chính mình sự nhị muội cũng giúp không ít vội. Hiện tại có việc tìm nàng hỗ trợ, nàng không thể giúp cũng rất thực xin lỗi nàng. Sau lại hai người liền không tái kiến quá, thẳng đến nàng tới này nhà máy, lần trước trở về trên đường vừa lúc đụng tới nhị muội, vì thế hai người cùng nhau trở về, trên đường nhị muội liền đề ra việc này. Đại tỷ, ngươi này đã có thể không địa đạo, ngươi chi không phải nói không nghĩ phiền toái tăng muội, kết quả còn không phải đi nàng cấp giới thiệu nhà xưởng, hiện tại ta nhưng nghe nói nhị mội ngươi đều làm tiểu lãnh đạo. Từ thiên tình trong nhà mở ra cửa hàng, Tuy rằng không lớn, nhưng là cũng là người đến người đi, nàng lại là cái hảo hỏi thăm, nhà ai ra điểm mới mẻ sự, có điểm tin đồn thú vị nàng đều phải thò lại gần nghe một chút. Tần minh nhà máy xa gần lừng danh, càng có không ít người ở nơi đó làm công, gần nhất lại là khuếch chiêu xây dựng thêm, cho nên nàng liền ở bên trong nghe được từ thiên hồng tên. Lại một liên tưởng từ màu xanh ra trời kia cửa hàng, liền cái gì đều minh bạch, vì thế liền hận ngứa răng dựa vào cái gì từ thiên hồng cái này mềm, chứng nàng nguyện ý rút. đến thiên nàng, cái này thông minh hướng về phía trước nhị mội liền ngoảnh mặt làm ngơ nhưng là ở từ màu xanh ra trời kia chạm qua vài lần cái đinh nàng cũng học ngoan biết cho dù đi tìm đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt Sang sớm nàng nghĩ kỹ rồi vu hồi chiến thuật đó chính là từ thiên hồng từ thiên hồng có thể so từ màu xanh ra trời dễ nói chuyện nhiều nhưng từ thiên hồng lại vì khó nàng hai ngày này đều suy nghĩ việc này tưởng cùng tần xưởng trưởng mở miệng lại cảm thấy thập phần ngượng ngùng nàng tuy rằng tính cách mềm điểm nhưng cũng không nốc, mỗi mỗi bộ dáng gì nàng trong lòng là rõ ràng, ở nhà khi liền ham ăn miếng làm, sau lại gả cho người có cái muội phu quán liền càng là lười, ngày thường cũng liền làm điểm cơm trưa, ngày thường gì việc cũng không làm, mỗi ngày liền ở nhà nhàn rỗi chủ nhân độ dài giai đoạn, này có khả năng hảo việc, không cần phải nói cho người ta nghe, nàng đều không tin, này nhưng như thế nào là hảo? nhanh lên nhanh lên, tới tới, với gỗ nam tử trong viện ra bên ngoài dò xét cái đầu. Sau đó liền hoảng hoảng loạn loạn hướng trong phòng chạy Trong phòng như Xuân Hoa đang ở cấp với mẫu làm tư tưởng xây dựng Mẹ, ta nhưng cùng ngài nói Ngài chờ lát nữa có thể kiên cường điểm Về sau này Vu Đại Hải có phải hay không ngài nhi tử Đã có thể ở ngài Với mẫu hung hăng gật đầu Được rồi, còn dùng ngươi nói Hắn lại bản lĩnh cũng là ta nhi tử Hiện tại không phải bản lĩnh không bản lĩnh vấn đề Hắn bản lĩnh có thể cho trong nhà mang chỗ tốt Nhưng có kia từ màu xanh ra trời ở nhà liền không có chỗ tốt Việc này cần thiết đến giải quyết không thể làm gái kia từ màu xanh ra trời lại kiêu ngạo, chạy nhanh làm nàng cút đi là đứng đắn. Như Xuân Hoa ngứa răng nói. Ngươi nói là Lao Tư tức phụ không cho hắn về nhà, đây là thật sự. Với mẫu nửa tin nửa ngờ hỏi. Như Xuân Hoa xoay chuyển trong mắt, đương nhiên là thật sự, việc này cũng không phải là ta chính mình nói, chính là hoa quế tận mắt nhìn thấy, nàng không phải lao hương chấn trên chạy sao. Với mẫu gán hận cắn răng, thử, này phá của đàn bà nhi, cũng không phải tốt. Với mẫu là nhớ tới ngô quế hoa trước đó vài ngày khai cửa hàng, đem của cải bồi cái đế rớt, cảm thấy tam nhi tức so với tứ nhi tức càng là không đúng tí nào, sinh không ra hải tử, còn phá của. Tuy rằng như xuân hoa cũng xem ngô quế hoa không vừa mắt hồi lâu, nhưng là hiện tại hẳn là thống nhất trận tuyến, ân, lao tam tức phụ cũng không phải cố ý, nhưng từ màu xanh ra trời ghê tầm hơn, nàng trực tiếp khiến cho ngài không có lao tứ, ngài ngẫm lại hai người dọn đi, lao tứ hồi quá ra mấy tranh, đều là kia tiểu, tiện nhân quyến khích. lúc này với gô nam vừa chạy vừa kêu tiến vào ngưu xuân hoa nghe được thanh âm, sắc mặt biến đổi mẹ ngài chạy nhanh nằm trên giường đất đi nói xong đỡ lao thái thái thượng giường đất sau đó thả khối khăn lông ở chỗ mẫu trắng thượng với mẫu lập tức biến làm một bộ suy yếu bộ giá ngoài miệng ai ra cái không ngừng đôi mắt đi thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa ngưu xuân hoa nhìn hoảng hoảng loạn loạn nhi tử trách mắng lớn tiếng như vậy làm gì toại xem nhi tử có bẹp miệng rục khóc tư thế chạy nhanh từ với mẫu giường đất bàn hạ điểm nhi hộp Cầm khối điểm tâm cho hắn, đi, đi ra ngoài ăn đi. Với gỗ nam được điểm tâm, hoan thiên hỉ địa đi. Vũ đại hải tiến sân, liền nhìn đến với gỗ nam cầm điểm tâm ra tới. Tiểu mục, người nại nại đâu? Nại nại ở phòng. Tứ đệ, ta trước vào nhà. Nô quế hoa ở bên cạnh nói. Vũ đại hải gật đầu vào phòng, liền nhìn đến mẹ nó một bộ suy yếu bộ dáng nói, ai ra, biển rộng a ta nhưng sống không được. lăm, 75 075 Từ thiên hồng nhà ở không thể khai hỏa, nhưng là có thể cắm cái tiểu làm thủy khí làm nước sôi uống. vút đút, vê 520 con. Hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng là từ thiên hồng vẫn là thích uống nước ấm, phóng một lát liền ôn trăng. Từ màu xanh ra trời tiếp nhận thủy, phóng trên bàn, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta trước tiên nhưng thật ra không đáp ứng nàng, nhưng là ngươi cũng biết ta việc này nhị muội cũng giúp không ít vội, ta liền rất khó xử, nghĩ nếu không nhìn xem trong xưởng còn chiêu không chiêu công. Nghị cùng nhân sự bộ giao cái bảng biểu, đi bình thường lưu trình, có thể trên mặt liền thượng, không thể trên mặt ta cũng không có biện pháp. Thứ Thiên Hồng bất đắc dĩ nói, nàng biết làm như vậy pháp, nhị muội khẳng định không vui, nhưng nàng cũng không có càng tốt biện pháp, nàng cũng không có tới nơi này bao lâu, không nghĩ cho người ta thêm phiền thoái. Này nhà máy nếu là nàng khai, nàng phiền thoái hạ còn chưa tính, lại như thế nào cũng là nàng thân muội muội chính là này nhà máy là người ta, nhân ra lại đối nàng như vậy hảo. Nàng không nghĩ cho người ta tìm phiền thoái Làm người phản cảm Từ màu xanh ra trời gật đầu nói Như vậy cũng hảo Nàng tường đại tỷ làm việc càng ngày càng có nguyên tắc Bất quá vẫn là có chút mềm lòng Người nọ nói rõ làm gì sao không thành Ăn sao sao không thắng Giới thiệu tiến vào cũng là cái phiền thoái Nhưng là đi bình thường lưu trình Vào được nhân ra cũng sẽ không nói cái gì Không được cũng không có cách nào Bất quá nàng lại lo lắng Hiện tại nhà máy xây dựng thêm Nhận người yêu cầu cũng không cao Ta liền sợ nhị tỷ nếu là tiến vào, đánh ngươi danh nghĩa cho ngươi tìm phiền thoái. Từ thiên hồng cũng làm hảo chuẩn bị, không có việc gì, ta mặc kệ, nàng làm làm cho nàng về nhà, ta cũng sẽ không giúp nàng cầu tình. Từ màu xanh ra trời thở dài, chỉ sợ đến lúc đó lại là sự tình, khó nhất làm chính là thân thích quan hệ, nặng nhẹ không được. Tám tháng thiên đã thực nhiệt, Thái Dương cao chiếu, buổi sáng là có thể phơi người ấm áp, đến giữa chưa liền có thể trực tiếp dùng nướng, đại Thái Dương mà. trực tiếp giọt mồ hôi liền tạm chân mặt cho nên lúc này mọi người xuống đất đều chọn buổi chiều thái dương ngả về tây thời gian nếu không thế nào cũng phải bị cảm nắng không thể chính là tình huống như vậy hạ với mẫu nằm thượng trên giường đất cái giường mỏng chăn phủ giường trên đầu che lại khối khăn lông ai ra ai ra không ngừng nghỉ phảng phất ngoài cửa sổ kia ve Tiêu nhân tâm phiền với mẫu hư giọng nói thanh biển giọng a mẹ nhưng sống không được Vũ đại hải xem mẹ nó cái này suy yếu bộ dáng cũng là có điểm ngoài ý muốn. Toại không lương quan tâm hỏi, mẹ, sao, nào không thoải mái? Với mẫu vừa thấy biển rộng sốt ruột, liền càng hăng hái, tiêu lớn hơn nữa thành. ai ra huy, ngươi cái tiểu không lương tâm nhãi ra nhà, ta nhưng bạch sinh ngươi, ngươi ngày này đến vãn ra đều không trở về, đương mẹ ngươi ta đã chết ta, ta nào không thoải mái ngươi có thể biết được sao? Ta xem ta đã chết ngươi cũng không tất biết ta. Với mẫu giống hoan, càng giống càng cảm thấy chính mình ủy khuất, chính mình nhi tử phát đạt, cũng không nghĩ chính mình. mỗi ngày vây quanh cái sinh không ra nhi tử nữ nhân chuyển, cho nàng ăn ngon uống tốt mỗi ngày gì sống không làm nàng ở nhà chịu khổ bị liên lụy dưỡng đứa con trai cùng không dưỡng giống nhau chính mình nhiều ít nằm tâm huyết bạch phế càng giống càng cảm thấy chính mình có đạo lý vì thế thanh âm liền càng lúc càng lớn vu đại hải nghe mẹ nó kia trung khí mười phần thanh âm thật sự không giống như là có gì bệnh nặng bộ dáng vì thế trên mặt chính là sửng sốt nô quế hoa sợ hắn nhìn ra manh mối liền vội hòa giải nói mẹ Ngài xem ngài, biển rộng này không phải đã trở lại, ngài sinh bệnh cũng không thể động khí, nếu không bệnh tình tăng thêm, biển rộng là ngài thân nhi tử, nào có không đau lòng. Nói nàng cấp Ngưu Xuân Hoa nháy mắt, Ngưu Xuân Hoa cũng biết lúc này muốn trấn an với mẫu, nếu không biểu diễn quá khoa trương, lại lòi. Vũ Đại Hải hơi suy tư, thả lỏng tay chân, trước cho chính mình từ trên bàn trong ấm trà đổ chén nước, hắn ba ai uống đại trà đặc, vì thế nhà hắn trong ấm trà vĩnh viễn đều có nước trà, tuy rằng không phải cái gì hảo lá trà. nhưng cũng có cái hương vị, so bạch thủy hạ uống. Đồ nước, hắn lại kéo cái chương ghế ngồi ở chính mình lão mẹ giường đất bên cạnh, uống ngụm trà nói, mẹ, ta tam tẩu nói nhưng không sai, sinh bệnh cũng không thể sinh khí, ngài gì bệnh ta kéo ngài đi bệnh viện nhìn xem. Với mâu chính mình bản thân liền không bệnh, thân thể không biết nhiều ngạnh lãng, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách gào lớn tiếng điểm, trải qua nhị con dâu vừa nhắc nhở, lập tức lại làm suy yếu trạng. Bất quá vừa nghe nhi tử muốn kéo hắn đi bệnh viện, kia không phải lập tức lộ ham sao vì thế nàng chạy nhanh nói không cần không cần ta chính là giống nhau cảm bạo phát sốt nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi nào dùng đi cái gì bệnh viện ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng nào dùng hoa kia tiền à lãng phí như thế nào là lãng phí đâu tiền tránh còn không phải là hoa ta không cho ta thân mụ hoa còn cho ai hoa mẹ ngài yên tâm mặc kệ ngài gì bệnh ngài nhi tử đều sẽ không mặc kệ ngài vũ đại hải nói liền phải đi đỡ với mẫu tính toán đem nàng nâng dậy tới Với mẫu vừa thấy muốn lòi, lập tức kinh hoàng nói, không cần không cần, ta đi không được bệnh viện, ta nghe không được cái kia mùi vị, ta đã tìm đại phu xem qua. Nô quế hoa cùng như xuân hoa cũng đi theo phụ họa, đúng đúng, xem qua, xem qua. Đối xem qua, đại phu nói, "Ách, không gì khuyết điểm lớn, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ta đây tam tẩu nói như thế nào ngài mau không được. Với mâu trộm chừng mắt nhìn ngô quế hoa liếc mắt một cái, nàng chữ to không biết mấy chữ, có thể biết cái gì. ngươi đừng nghe nàng mẹ thật không gì đại sự nô quế hoa xấu hổ nói đúng đúng ta nói sai nói sai rồi ta mẹ không đại sự nga kia mẹ ngài cái gì bệnh trạng là nào không thoải mái với mẫu nào đều thoải mái nhưng không thể nói như vậy à vì thế nàng trong mắt chuyển động cái khó lo cái không nói ta ta ta ta lãnh lãnh vu đại hải xem mẹ nó lúc này cái cái chăn phủ giường trên đầu một khối khăn lông cái sắc mặt đảo không gì nhiều năm như vậy hắc nhưng khăn lông lại có chút ướp dầm rề nhìn kỹ mồ hôi chính trộm theo cái chán hướng trong cổ hoạn, bởi vì không phải đau hãn đổ mồ hôi trâu, làm cho với mẫu còn có điểm nữa, thỉnh thoảng sở trường trụt một chút, mặt một chút. Vũ Đại Hải vừa thấy này, cơ hồ liền kết luận, ngay sau đó ý xấu liền khởi. Nga, mẹ, thật không khác tật xấu a? Không có. Với mẫu chém đinh chặt sắt nói. Mặt khác hai người cũng đi theo phụ họa. Vũ Đại Hải gật đầu, Nga, vậy hành. mẹ mẹ nếu ngài lánh liền nhiều cái điểm sau đó không khỏi phân trần liền từ giường đất bên trong xả trương chăn đông lại đây cho hắn mẹ đắp lên với mẫu không có biện pháp sợ lộ ra ma chân đành phải che lại ma vu đại hải hay còn ngại không đủ lại từ trên giường đất đại tủ gỗ tử cầm một giường hậu quần cho hắn mẹ đắp lên mẹ lại nhiều cái điểm nông thôn giống nhau đều đánh giường đất giường đất liền chiếm nhà ở một nửa không gian cho nên đánh chút ngăn tủ phóng trên giường đất lưu trữ phóng đồ vật này mùa hè cho nên hậu chăn đã bị kêu tiến trong ngăn tủ. Với mâu che lại tràn giọt mồ hôi lập tức liền xoạch xoạch đi xuống rớt, trên đầu khăn lông lập tức liền cùng thủy vớt dường như, với mâu cái mặt già kia thực mau hồng tựa ánh bình minh. Nay đại trời nóng lại cấp hấp ra rôn, bên cạnh hai cái con dâu tưởng, nhưng lại thế nào hư hư thực thực sẽ sinh rôn không phải các nàng, cho nên các nàng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đều không có ra tiếng. Vũ đại hải chuyển động hạ, lại nói, ta xem nhà ta bếp lò đâu Mẹ lãnh như thế nào không sinh bếp lò, ta đi tìm xem. Với ra hai tẩu tử chạy nhanh kinh hoàng thất thố ngăn lại Vu Đại Hải. Này đại trời nóng sinh bếp lò, này không phải muốn mệnh sao? Vu Đại Hải lại từng trận có tử, ta nói nhị tẩu tam tẩu các ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta biết mùa hè sinh bếp lò các ngươi sẽ nhiệt, vậy các ngươi liền đi ra ngoài lạc. Không nghe thấy ta mẹ nói lành à? Cảm tình không phải các ngươi thân mụ. Vu Đại Hải lúc này tựa lại phạm nổi lên hốn, ai nói còn không nghe xong Một bộ ta là hiếu tử, vì ta mẹ hảo, ai cản trở ta chính là ngăn cản ta tận giao tâm. Lúc này với mô đã có thể chịu không nổi, nàng giống như mông ăn lò so từ trên giường đất trực tiếp bắn lên, hai tầng chăn ngã trái ngã phải, trực tiếp rớt trên mặt đất, trên đầu khăn lông cũng từ trên trán lăn xuống dưới. Với mô cái chán lập tức lộ ra một mảnh ướt, liền cùng mới từ nhà tắm ra tới dường như, nàng cũng gì cũng không màng hét lớn, hảo ngươi cái bất hiếu tử, ngươi tưởng nhiệt chết ta à. Vũ đại hải trụ kính cũng lên đây. Ta như thế nào liền tưởng nhiệt trước ngài, ngài không phải lạnh không? Nha, ra nhiều như vậy hãn, xem ra chuyển biến tốt, ta tìm bếp lò đi. Nói xong lại muốn đi ra ngoài, các nàng lại chạy nhanh cản. Với mẫu trực tiếp hô lớn, ngươi cho ta trở về, ta căn bản không bệnh. Cái này lộn xộn một thất an tĩnh, hai cái tẩu tử một tiếng ai thán, ngồi trở về, Vu đại hải bình tĩnh nhìn mẹ nó. Với mẫu cũng bất cứ giá nào, dù sao nói cũng nói, liền trực tiếp dùng tiếng hô che giấu nàng hoàng loạn. Ta không bệnh như thế nào mà, còn không phải ngươi cái tiểu tử thúi lão cũng không trở lại. Ta xem ngươi căn bản là đã quên còn có một cái ra, trong lòng chỉ có ngươi cái kia lão bà, đem ngươi lão nương quên đến trên chín tầng mây đi. Ta tìm ngươi có việc, cũng tìm không ngươi người. Ngươi nhìn xem nhà ta còn có đáng tin cậy sao? Vũ Đại Hải thở dài, ngài tìm ta gì sự? Với mẫu còn vẫn ở nơi đó biên lau mồ hôi biên lẩm bẩm, Hảo gia hỏa, ngươi tưởng nhiệt chết ngươi nương à? Ngươi cái bất hiếu tử, xuống tay nhưng đủ tàn nhẫn. Nói nàng chạy đến ra ngoài, từ bùn giá thượng lấy khối khăn mặt liền bắt đầu lau mồ hôi. Về điểm này, Vu Đại Hải là một chút cũng không lo lắng, xác định nàng mẹ trang bệnh, hắn liền biết chỉ cần chính mình có cái nên làm, mẹ nó liền trang không được nhiều thời gian dài, đối với con mẹ nó ý chí lực, hắn vẫn là minh sở hiểu biết. Đánh tiểu hắn ký sự khởi, mẹ nó liền không trải qua gì việc, có nhi tử liền chỉ huy nhi tử, có con dâu liền chỉ huy con, con dâu, một chút sống cũng không chịu nhiều làm. Ngày mùa thời điểm cũng gặp thời thỉnh thoảng tìm khối bóng cây cõng, thiên lại hảo mặt mũi không chịu làm người ta nói nàng không làm việc ngược lại thích mặt khác chính mình nhiều cẩn mẫn cho nên vu đại hải căn bản là không lo lắng mẹ nó có thể buồn ra cái tốt xấu bởi vì mẹ nó không cái kia nhẫn kính nhi này không thử một lần liền thí ra tới không được ta còn phải đổi thân siêm y ỉa với mẫu nói liền đem vài người đều đuổi ra phòng sau đó đóng cửa thay quần áo vu đại hải nhân cơ hội ở ngoài cửa nói mẹ Nếu ngài không gì sự, ta đây liền đi về trước, ta kia còn hảo chút chuyện này đâu, hôm nào lại đến xem ngài à. Nói hắn cất bước muốn đi. Với mâu thật vất vả đem hắn lửa trở về, sự không hoàn thành sao có thể đi, chỉ nghe phòng một trận đình quang đang, Sau đó với mâu tiếng gầm gừ vang lên, ngươi cho ta trở về, ai nói không có việc gì a? Đang nói, ngoài cửa lớn liền tiến vào hai người, với tẩu tử, ở nhà đâu sao. Vu đại hải mới vừa bán ra ra ngoài, vừa lúc liền nhìn đến người tới. Phía trước một cái số tuổi trọng đại nữ nhân, vóc dáng không cao, nhưng rất béo, trên mặt thoa phấn, cười tủm tỉm đi vào tới. Mặt sau còn theo cái tiểu cô nương, 17-18 tuổi bộ dáng, sơ hai cái bánh quai trèo biện, túi đầu có chút thẹn thùng bộ dáng. Này hai người Vu đại hải đều không quen biết, nhưng này tư thế không ngại ngại hắn minh bạch con mẹ nó ý tứ, lập tức hắn kêu hỏa khí liền như này thử cửu thiên giống nhau, không ngừng dâng lên. Chương 76-076 076 Nha Đại tẩu ngươi đã tới. Nô quế hoa nghe được thanh âm, vội từ trong phòng đi ra. Người đến là nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu, trong nhà nàng có vài cái ca ca, nhỏ nhất cũng muốn đại nàng 8 tuổi, mà đại ca cơ hồ đại nàng 20 tuổi, như là kém đồng lứa. Bởi vì tuổi nhỏ nhất, cho nên ngô quế hoa ở nhà thực được sủng ái, tuy rằng là nông thôn gia đình, lại từ nhỏ cực nhỏ làm việc nhà, cực nhỏ xuống đất làm việc, này cũng dưỡng thành ngô quế hoa như vậy tính tình. Tiểu muội, ta tới. Nô Quế Hoa đại tẩu tuy chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng nhiều năm trên mặt đất lao động, nhìn qua lại lao thượng rất nhiều, nói nàng năm 60 đều có người tin. "Nha, đây là biển rộng đi, mấy năm không thấy biến hóa cũng thật không nhỏ." Nô Quế Hoa biển rộng nhìn đến vừa lúc ở trong viện Vu Đại Hải, nhiệt tình chào hỏi. Kỳ thật nàng chỉ ở Nô Quế Hoa kết hôn thời điểm mơ hồ gặp qua Vu Đại Hải một lần, khi đó Vu Đại Hải vẫn là cái còn không có nảy nở tiểu tử, nhiều năm làm việc bên ngoài bạo phơi, hắc cùng khối than dường như Này lại qua đã nhiều năm, nơi nào còn nhớ rõ trông như thế nào. Nàng suy đoán đối phương là Vu Đại Hải hoàn toàn là xem hắn hiện giờ bộ dáng. Vu Đại Hải hiện giờ không ngừng bề ngoài thượng cái đại bậc thang, hơn nữa gần nhất thường xuyên cùng những cái đó làm buồn bán lao bản nhóm giao tiếp, khi Vũ Hiên ngang hướng kia vừa đứng, liền cùng nông thôn hán tử không giống nhau. Nô Quế Hoa Đại Tẩu tuy rằng chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng là này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nhưng không sai được. Nàng phía sau tiểu cô nương cũng dương mắt xem Vu Đại Hải, sau đó mặt đỏ hồng trốn Ngô Quế Hoa tẩu tử phía sau, tựa hồ nhẹ nhàng kéo hạ đối phương tay áo, Nô Quế Hoa đại tẩu lập tức hiểu ý. Nhưng không sao, đây là tứ đệ biển rộng, hôm nay vừa lúc trở về, trước đều vào nhà. Nô Quế Hoa lựa chọn tính quên Vu Đại Hải vừa rồi nói phải đi sự tình, tiếp đón mấy người chạy nhanh vào nhà. Lúc này với mẫu thay đổi thân chỉnh tề quần áo ra tới, Nưu Xuân Hoa cũng theo ở phía sau. Nha, thông ra đại tẩu tới rồi. chạy nhanh vào nhà tới biển rộng ngươi cũng tiến vào với mẫu từ trước đến nay giọng đại ngày thường nói chuyện đều là kẹp thương mang theo đồng khó được có làm nàng vừa lòng hiện tại lại thái độ khác thường cười đầy mặt lao nếp gấp sán lạn như lúc ban đầu xuân hoa dại vu đại hải nị vai quả muốn chạy nhanh trở về nhưng cũng không hảo thật ở khách nhân trước mặt ném mặt chỉ phải đi vào trước sau đó lại tìm cơ hội nói hai câu lời nói lại đi trong lúc hắn chỉ là hướng ngô quế hoa đại tẩu hướng chinh tính gật đầu xem như chào hỏi kia cô nương lại đôi mắt dường như dính trên người hắn giống nhau, luôn là thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn hắn, nhưng Vu đại hải mục không nghiêng cũng không đi xem. Vào nhà sau, một fan giới thiệu, nguyên lai like kia cô nương là nô quế hoa biểu muội, nàng cô cô già nữ nhi, nhưng mà nàng cô cô liền gả cho vốn dĩ cho nên ly phi thường gần. Nô quế hoa tuy rằng gả cho người, nhưng tỉ muội hai cái cảm tình tựa hồ thực hảo, ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười, cô nương cũng so vừa rồi hay nói rất nhiều. Biển rộng, đây là ta nhà mẹ đẻ biểu muội. Tiêu Lâm Tu Quyên lại quay đầu đối bên cạnh Lâm Tu Quyên nói, "Tiểu Quyên đây là ta chú em, Tiêu Vũ Đại Hải, hai người các ngươi nhận thức hạ." Nô Quế Hoa nghiêm trang giới thiệu lên, Vũ Đại Hải nhìn nhìn nàng, không nói một lời, cân nhắc như thế nào không xé rách mặt thoát thân. "Nhà ta Tiểu Quyên ngày thường không thích nói chuyện, biển rộng ngươi đừng để ý." Nô Quế Hoa giới thiệu xong nàng biểu muội, liền tới rồi như vậy một câu. Vu Đại Hải vốn dĩ liền có điểm hòa khí, hiện lại bị đơn sách ra tới nói, lập tức liền cảm thấy áp lực không được. Tam tẩu ngươi nói đùa, ngươi mội mội cùng ta có gì quan hệ. Trường hợp lập tức liền có chút xấu hổ, nô quế hoa đại tẩu liền vội ra tới hòa giải. Nghe nói biển rộng ở trấn trên khai cái công ty, trong nhà mà vội xong rồi, đại ca ngươi chính nhà hàng dối, quay đầu lại làm đại ca ngươi cùng ngươi làm được. Nô quế hoa đại tẩu một chút cũng không khách khí, há mồm liền nói. Vũ đại hải cũng không hàm hồ, nói thẳng, ta kia vừa lúc thiếu người, nô đại ca nếu là không chê mệt liền đi báo cái danh. bất quá ta hiện tại mặc kệ phỏng vấn có chuyên môn nhân sự quản có thể hay không thông qua thông qua sau làm gì sống đều là bọn họ quyết định ý tứ này chính là tới có thể muốn chạy cửa sau không có cửa đâu hảo hảo làm việc là đừng đắn không hảo hảo làm khai ngươi không thương lượng ngô đại tẩu không nghĩ tới hắn còn chơi thiết diện vô tư này bộ nhưng cũng không dám nói cái gì rốt cuộc cùng nhân ra không có như vậy đại giao tình nghe tiểu cô nương ngô quế hoa lại nói qua hai nhà xấu xa sự chỉ phải xấu hổ nói ai Hành. Nói xong Nô Đại Tẩu nhìn nhìn Nô Quế Hoa, Nô Quế Hoa cười nói, Hải, nói này làm gì, kia gì, biển rộng ngươi cùng Tiểu quên không có việc gì tâm sự, nhà ta Tiểu quên chính là trung chuyên sinh, sẽ tính sổ, nhìn xem nàng phù hợp hay không ngươi công ty điều kiện, có thể hay không đương cái kế toán gì. Lâm Tú quên nghe biểu tỷ nói như vậy, có điểm ngượng ngùng lại nhìn trộm nhìn mắt vu Đại Hải, nhưng lại cảm thấy chính mình vẫn là trung chuyên sinh đâu, điều kiện cũng không kém, toại lại thân thể đỉnh lên. Vũ Đại Hải cười lạnh nói, tam tẩu, ngươi vừa rồi khẳng định không nghe thấy, ta không phải nói, ta hiện tại không phụ trách báo danh này thối, quay đầu lại làm ngươi mội mội trực tiếp đi công ty nhân sự kêu báo danh là được, bất qua kế toán nhân số đã sớm đủ rồi, không thiếu người. Nói xong hắn cũng mặc kệ mọi người phản ứng, quay đầu đối với mẫu nói, mẹ, ngài không gì sự ta liền chờ đi về trước, ta tức phụ còn ở nhà chờ ta đâu. Lời nói bế hắn cất bước muốn đi, với mẫu nơi nào chịu làm, chạy nhanh liền lên cảng. Ngươi đứng lại đó cho ta, mới đến thi công phu muốn đi, cũng không cùng ta trò chuyện. Ta không bệnh cũng làm ngươi khí ra bệnh tới. Trong nhà nhiều người như vậy nói chuyện, ngài còn nghĩ a? Vu Đại Hải hỏi ngược lại. Ta với mẫu há mồm không nói gì. Ai cản trở cũng vô dụng. Vu Đại Hải xoay người ra phòng, hắn vì đuổi thời gian khai xe vận tải tới, ra cửa khởi động liền mở ra hóa ong long một trận gió dường như đi rồi, chỉ để lại mọi người vọng xe than thở. Đối với xe vẻ mặt hâm mộ, Nô Đại Tẩu nói thẳng. Biển rộng này xe cũng thật khí phái. Kỳ thật xe không gì mới mẻ, hàng hóa chuyên chở tiểu xe vận tải có thể có gì, bất quá hiện tại nông thôn có thể có chiếc xe lửa thay đi bộ đều là không tồi, chúng chi là giấm du liền đi ô tô. Lâm Tú Quyên cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, này biển rộng ca cũng thật bản lĩnh, như vậy tuổi trẻ là có thể mua khởi xe. Lần này không đợi Ngô Quế Hoa nói gì, với mẫu liền đắc ý lên, vừa rồi cùng Vu Đại Hải sinh khí, lập tức tan thành mây khói, kia nhưng không, nhà ta biển rộng bản lĩnh khác không có. chính là kiếm tiền có thể loại, thứ này sẽ tính gì, tưởng mua tiểu ô tô đều không phải sự. Nô Đại Tàu hai người nghe xong lại là một trận hâm mộ, kỳ thật phía trước Nô Quế Hoa đã cùng nàng thổi phồng một trận vu đại hải điều kiện có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu có thể kiếm tiền linh tinh, nàng bắt đầu còn nửa tin nửa ngờ, tìm người hỏi thăm, quả nhiên với gia lão tứ là hôn ra đầu, ở chấn trên cái đại lâu liền trọc ở kia, ai còn có thể nghi ngờ. Cho nên đương Nô Quế Hoa đề nghị đem tiểu biểu muội Lâm Tú Quyên nói cho vu Đại Hải thời điểm nàng tự nhiên là thập phần tán đồng, chính là lại tưởng vu Đại Hải không phải có tức phụ, này thành cái gì. Nô Quế Hoa lúc ấy liền nói, Đại Tẩu, hắn kia tức phụ không được ta bà bà thích, lại còn có sinh không ra nhi tử, đã sớm xem nàng không vừa mắt, sớm muộn gì đến ly, trước làm Tú Quyên cùng biển rộng ở chung, chờ có điểm cảm tình, hết thể không phải đều dễ làm. Tư cập này, Nô Đại Tẩu cũng là bị hướng hôn đầu. Cảm thấy nhân ra sớm muộn gì muốn ly, bên này trước định ra cũng không phải sự, hảo nam nhân ai không được trước chiếm thượng, nếu không làm người đoạt đi. Cho nên liền gật đầu hỗ trợ nói tốt cho người việc này, ai ngờ vừa hỏi biểu mội ra, nhân ra cũng đồng ý, lúc này mới mang theo biểu muội tới. Nhưng xem Vu đại hải hôm nay thái độ, đâu giống muốn ly hôn bộ dáng Nô Đại Tẩu là cái thẳng thắng người, lập tức liền hỏi ngô Quế Hoa, Hoa Quế, ngươi không phải nói Vu đại hải muốn ly hôn sao. Như thế nào ta xem hắn như vậy không giống A. Nô Quế Hoa nhìn nhìn Thủy Hành Dương như biểu muội càng xem càng cảm thấy như vậy xinh đẹp tuổi trẻ cô nương như thế nào sẽ không có nam nhân thích, chỉ là vấn đề thời gian thôi, kia từ màu xanh ra trời lại xinh đẹp, cũng là cái sinh hai đứa nhỏ đã kết hôn phụ nữ. Cho nên nàng vô cùng tự tin nói, đại tẩu ngươi gấp cái gì, nhà ai ly hôn việc này còn có thể quải bên miệng thượng, ta nói cho ngươi, bọn họ hai cái chính là miễn cưỡng duy trì thôi, sinh không ra nhi tử, ngươi cho rằng còn có thể duy trì bao lâu, nhà ta tiểu quên lại như vậy xinh đẹp. quay đầu lại nói thêm vài lần khẳng định liền thành với mẫu cũng nhìn chúng này tiểu quên cụt mi du mắt bộ dáng không tồi khẳng định so với kia không có việc gì thích cổ động nhi tử phân ra từ màu xanh ra trời cường quá nhiều hơn nữa hiện tại nhi tử lại như vậy tiền đồ tuyệt không có thể làm kia từ màu xanh ra trời chiếm tiện nghi đi cho nên cũng đi theo nói chính là nàng đại tẩu ngươi yên tâm ta nhi tử ta làm chủ hắn tức phụ chính là chiếm hầm cầu không ị phân sớm muộn gì làm nàng cút đi với mẫu khó thở Lời nói liền tháo chút, chạy nhanh lại bổ cứu, kia gì, quay đầu lại ta lén cùng biển rộng nói hạ, làm Tiểu Quyên đi hắn công ty, việc này ta làm chủ, hai người ở chung ở chung, có cảm tình còn sợ gì. Cái này ngô đại tẩu vừa lòng, hỏi Lâm Tú Quyên, Tiểu Quyên, ngươi xem đâu? Lâm Tú Quyên có chút ngượng ngùng thấp đầu, vẫn là đại tẩu ngươi nói đi. Với mẫu xem nàng như vậy, càng là vừa lòng. Vu Đại Hải một bụng khí trở về nhà, phát hiện tức phụ đã đã trở lại, mới vừa tiến sân đã nghe tới rồi cơm hương. Mấy cái hải tử đều ở trong sân thừa lương, triển bằng cùng Kiều Lan làm bài tập, tiểu nữ nhi Mỹ Lan ở bên cạnh gặp một cái so nàng hai tay còn đã áp lực, nàng chỉ phải dùng cánh tay ôm, gặm mãn lê đầy mặt nước miếng, vẫn là chỉ gặm xuống một ít lê ra, nhưng lại gặm vui vẻ vô cùng. Vũ Đại Hải tiến sân, ba cái hải tử liền vây quanh lại đây, tiểu nữ nhi càng là đem lê rối qua đi, Vũ Đại Hải không nói hai lời, liền gặm một khối lê thị xuống dưới, bỏ vào tiểu nữ nhi trong miệng, tiểu nữ nhi nếm tới rồi ngọt tư tư ừ. hương vị Liệt miệng liền cười. Đã trở lại. Từ màu xanh ra trời đeo tạp dề từ trong phòng thăm dò. Vũ đại hải ôm hải tử đi vào, liền nhìn đến nàng đang ở bưng phong thiết hảo rau xanh tiểu thái bản ra tới, vừa lúc xào rau. Mùa hè nhiệt, xào rau không ở trong phòng, trực tiếp ở bên ngoài sinh cái than nắm bếp lò, không cần thời điểm nấu, dùng thời điểm mở ra, chỉ chốc lát sau hỏa liền vượng. Ta tới xào đi. Vu đại hải ngày thường có rảnh cũng sẽ nấu cơm, tuy rằng tay nghề giống nhau. nhưng bình thường phiên xảo tiểu thái vẫn là không tồi tư màu xanh ra trời nghe xong liền đem tiểu thái bản cho hắn tiêu hành Từ màu xanh ra trời liền đi vào mở vung thịnh cơm ngày thường cơm chiều làm cho tương đối thanh đạo hôm nay trương cơm còn lộng không ít đồ ăn vu đại hải liền nói như thế nào lộng nhiều như vậy đồ ăn có phải hay không có cái gì cao hứng sự có cái gì cao hứng sự chính là muốn ăn Từ màu xanh ra trời đáp nga ta hôm nay trở về quê quán một chuyến vu đại hải nói Ân, Có chuyện gì sao Từ màu xanh ra trời biết gần nhất có chút vội Đã có hơn 2 tháng không trở về qua Hơn nữa nàng cùng bên kia bất hòa Ngày thường không quá tưởng trộn lẫn bên kia Hôm nay Vu Đại Hải riêng nhắc tới Chắc là có chuyện gì Vũ Đại Hải thở dài Đem hôm nay sự nói Chương 77077 077 Báo danh Từ thiên tình biên lấy khối phế bịa cứng quạt phòng, Biên kinh ngạc đối với Từ thiên hùng nói Đúng vậy, ta đã giúp ngươi báo danh bất quá chính thức phỏng vấn còn phải đợi hai ngày từ thiên hồng cấp từ thiên tình đổ ly nước sôi để nguội nhỏ giọng nói nàng hôm nay đang ở làm việc đông nhiên thu được bảo vệ cửa thông chi nói nhà nàng người tới tìm nàng nàng còn kinh ngạc một trận ta mội mới vừa đi ai còn sẽ tìm đến nàng không phải là đồng chí xong cái kia hỗn chứng đi vừa thấy nguyên lai like là nhị muội nháy mắt có điểm chột dạ nhất định là tới thúc giục công tác sự nàng luôn là hơi xấu hổ cự tuyệt người khác huống chi vẫn là đã từng trợ giúp quá chính mình thân muội muội từ thiên tình tiếp nhận thủy cũng không không uống trực tiếp đặt lên bản nhữ mày nói ngươi này báo đáp gì danh trực tiếp cùng các ngươi lão bản vừa nói không phải được rồi nào còn như vậy phiền thoái từ thiên hồng khó xử nói kia cũng đến đi bình thường lưu trình a ta chính là cái làm công cũng nói không nên lời từ thiên tình hiển nhiên không tin sao có thể màu xanh da trời không phải cho ngươi giới thiệu vào được nàng đối với từ màu xanh da trời một ngụm từ chối nàng yêu cầu vẫn luôn canh cánh trong lòng từ thiên hồng nói Không phải a, ta cũng là phỏng vấn. Hảo hảo, tóm lại ngươi nghĩ cách đem ta lộng tiến vào từ thiên tình xem từ thiên hồng như vậy có lẽ nàng liền cảm thấy một trận bực bội, nhưng xem từ thiên hồng như vậy lại mềm khẩu khi nói, đại tỷ, ngươi mội phu kiếm tiền không nhiều lắm, ta mỗi ngày đại ở nhà cũng là lãng phí thời gian, liền hai tử cũng không dám mớn ngươi không hy vọng ta nhật tử hảo quá điểm. Từ thiên hồng tưởng nói này cùng muốn hài tử có quan hệ gì, rất nhiều người nhật tử còn không bằng nàng mội, Hải tử không phải làm theo muốn. Nhưng nàng vẫn là chưa nói xuất khẩu, chỉ là lại kiên trì nói, "Ân, ta quay đầu lại giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm, gì khi làm phỏng vấn ngươi liền tới đây. Từ thiên tình xem nàng như vậy chỉ phải gật đầu ứng, sau đó rời khỏi. Từ thiên hồng xem nàng đi rồi, cảm giác giống hoàn thành một chuyện lớn giống nhau, nhẹ nhàng thở ra. Bên này vu đại hải cùng từ thiên hồng nói về nhà gặp được phá sự nhi, từ màu xanh ra trời cả người đều cảm thấy không hảo, đây là chuyện gì, trên thế giới này còn có như vậy không biết xấu hổ người. một bên rõ ràng biết nhân ra có lao bà hải tử cư nhiên còn giới thiệu khởi đối tượng bên kia càng tuyệt cấp đương tiểu tam này nếu là ở đời sau một giây bị mắng liền môn cũng không dám ra nàng nháy mắt liền cảm thấy chính mình khí huyết nghịch lưu vu đại hải chạy nhanh cho nàng thuật khí lao bà ngươi yên tâm ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý chăm luyện thành cương ta lúc ấy lập tức quyết đoán liền mặt đen chạy lấy người về sau không có việc gì ta cũng không tính toán trở về ta mẹ chính là vì khủng thiên hạ không loạn ngươi đừng nóng giận Đừng nóng, giận. Từ màu xanh ra trời cũng lập tức bị hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ nói khí cười. Ngươi nhưng nhớ kỹ ngươi lời nói, thật có thể làm được gì thời điểm đều nhanh chóng quyết định, trực tiếp chạy lấy người. Kỳ thật từ màu xanh ra trời đối với biển rộng vẫn là rất tự tin, bên kia nhảy đắt lại hoàn cũng là một bên tình nguyện. Vu Đại Hải ngày hôm sau ước hảo cùng trước kia hợp tác quá nhiều lần lao lưu cùng đi nội thành nhìn xem vật liệu xây dựng. Vu Đại Hải mới vừa khởi bước khi liền cùng lao lưu hợp tác. khi đó hai người sinh ý làm đều rất nhỏ hắn còn có mấy người cùng nhau kéo đội ngũ cùng nhau làm mà lão lưu liền thuần túy là một người nhà mình phòng ở đằng ra gia một gian hiệu cầm đồ tử bán hóa nay cũng chính là hắn là buồn chấn người có chính mình phòng ở tỉnh tiền thuê nhà nếu không lấy hắn nói đã sớm làm đến không được lão lưu người này có rất nhiều khuyết điểm tỉ như nói nhắc gan không quyết đoán làm buôn bán cũng không quá dám đầu tư có điểm vừa lòng với hiện trạng nhưng cũng có ưu điểm đó chính là làm buôn bán phi thường trọng tín dụng mới vừa nhận thức khi vu đại hải từ hắn nơi đó đính cửa sổ gạch một ít vụn vặt đồ vật có một loại gạch lúc ấy đính khi có hóa sau lại đến bán xỉ thương nơi đó lấy hóa lại không có nhưng là vu đại hải lúc ấy muốn hóa tương đối cấp hắn sợ chậm trễ đối phương sự liền tuyển một loại đặc biệt gần chất lượng đương nhiên cũng nói quá khứ nhưng là giá cả lại tiện nghi chút giao quá mức biển rộng đều không có phát hiện tỏ vẻ hóa phi thường vừa lòng về sau còn tìm hắn đính Hắn xem Vu Đại Hải phi thường vừa lòng lúc này mới báo cho gạch giá cả là thiện nghi, còn chủ động trừ nhiều ra khoản. Vu Đại Hải lúc ấy thâm vì khiếp sợ, tức khắc đối cái này không đến 40 tuổi liền đầy mặt nếp gấp còn gặp người liền thích túi đầu không lưng cầu chiếu cô trung niên nam nhân rất là kính nghệ. Từ khi kia về sau Vu Đại Hải chỉ cần có trang hoàng sống, yêu cầu tài liệu liền tìm hắn, nhưng mà hắn quy mô thật sự là tiểu, đến sau lại cơ hồ cùng không thượng Vu Đại Hải nhu cầu, hắn mới tìm khác lớn một chút cung hóa thương. nhưng một ít yêu cầu không lớn đồ vật vẫn là sẽ tìm đối phương đặt hàng vì thế mấy ngày này đối phương cũng chậm rãi mở rộng chút lần này vu đại hải lại tiếp cái đại đơn liền tính toán cùng hắn đính một số lớn gạch lão lưu cảm thấy quang chính mình xem không được vu đại hải có rảnh liền cùng hắn cùng đi xem hóa hảo đỡ phải từng chuyến chạy hai người cũng có thể thương lượng hạ rốt cuộc muốn hóa nhiều vì thế ngày hôm sau vu đại hải liền cùng lão lưu hai người cùng đi nội thành Mà từ màu xanh ra trời bên này tắt tiếp tục đi tần minh bên kia thương nghị quảng cáo sự, kế nhiên quyết định nào khoản làm quảng cáo, liền thương lượng hạ quảng cáo như thế nào chụp, hiện tại cũng không gì quảng cáo công ty, đài truyền hình bên kia tỏ vẻ các ngươi ra phương án chúng ta cấp chụp là được. Nếu không ta tìm cái soái ca đi lên cấp ta điểm tâm nói điểm lợi hay, thiết kế hai câu quảng cáo từ gì đó. Tần minh đối cái này nhưng không có gì kinh nghiệm, ra chủ ý cũng là tao đấu, Chủ yếu là hắn cảm thấy soái ca ai cũng soái bất quá tần tự hân. Chính là nhân ra là nhân viên chính phủ, phỏng trừng không thể cho hắn kiêm chức cho nên cũng chính là nhắc tới. Từ màu xanh ra trời đương nhiên là lấp đầu, cảm thấy cái này chủ ý quả thực kém cỏi người gặp qua mấy cái nam phùng khối điểm tâm ở kia ăn. Tân Minh nói xong cái này chủ ý cũng cảm thấy kém cỏi lúc này từ màu xanh ra trời nhị khuê nữ vừa lúc cầm khối điểm tâm ở nơi đó gặm, gặm xong còn làm nàng mẹ cấp sắt tay. Hiện tại nhị khuê nữ còn không rời đi người, cho nên từ màu xanh ra trời giống nhau đến chỗ nào đều mang theo. còn hảo nàng không làm việc đúng giờ công tác cho nên cũng không gì không có phương tiện nhị khuê nữ cũng sẽ đi đường nàng cũng sẽ không đem khuê nữ dưỡng quá kiểu khí có rảnh khiến cho nàng đi một chút mệt mỏi mới ôm chỉ là nữ hải giống nhau ở mẹ bên người đều là các loại làm lũng lúc này nhị khuê nữ liền rối tiểu nột, tay dương vẻ mặt điểm tâm bột phân béo đại nột, mặt làm nàng mẹ cấp sát mẹ dơ lạc từ màu xanh ra trời móc ra tùy thân mang theo khăn tay nghiêm túc cấp khuê nữ đem điểm tâm bột phấn lau cái sạch sẽ Nguyên bản dơ hề hề tiểu hoa nhi, lập tức trở nên phấn nộn đáng yêu. Tân Minh xem một lòng đều manh hóa, lập tức trước mắt sáng ngời đề nghị nói, không bằng làm nhà ngươi khuê nữ chủ. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, từ màu xanh ra trời nghe thấy cái này đề nghị phản ứng đầu tiên là phản đối, nhưng mà nàng dù sao cũng là cái có tần xã hội chi thức đầu, cảm thấy việc này vẫn là muốn hài đồng ý, nhưng là hài tử còn như vậy tiểu có thể biết cái gì. Nàng khó khăn. Tân Minh cũng minh bạch nàng tâm tư, liền đề nghị Nếu không quá hai ngày đi đài truyền hình nhìn xem, tiểu hai tử nếu là có hứng thú chúng ta liền chụp, Cái này đề nghị không tồi, từ màu xanh ra trời gật đầu đồng ý. Thương lượng thỏa xong việc, từ màu xanh ra trời tính toán cùng từ thiên hồng đi cáo hạ đừng, lúc này đối phương hẳn là ở phân xưởng làm việc. Ai ngờ thấy từ thiên hồng lại biết được nhị tỷ đã tới, còn buộc từ thiên hồng chạy nhanh cho nàng làm công làm, thật là mặt đại. Ta cũng tưởng giúp nàng nội, chính là ta nào không biết xấu hổ mở miệng. Không thể không nói từ thiên hồng đối người khác luôn là so đối chính mình khoan dung. Từ màu xanh ra trời túi đầu chầm tư, đừng lý nàng. Sau khi trở về, vu Đại Hải còn không có trở về, xem ra đi nội thành sự tình tương đối nhiều, nàng làm tốt cơm chờ hắn. Thiên mau sát hát thời điểm, vu Đại Hải mới trở về, còn hưng phấn mang đến cái tin tức tốt, ngươi đoán ta ở nội thành đụng tới ai? Ai nha? Từ màu xanh ra trời đem trong miệng cơm nuốt xuống nói. Lý thúc, nhớ rõ không? Từ màu xanh ra trời nghiêm túc hồi ức hạ, nhớ rõ, còn không phải là ta cách vách thôn, trước kia cùng ngươi cùng nhau ở kiến trúc đội làm việc. Nàng ký ức vẫn là thứ tốt, lúc ấy vẫn là đối phương giúp đỡ cấp Vũ Đại Hải truyền nói. Đúng vậy. Vũ Đại Hải vô đùi, nói lên hôm nay sự, Nguyên Lai đụng tới Lý Đức An, vừa lúc lục thúc bọn họ đội ngũ lại về tới thành phố A làm công trình, lần này tiếp công trình không nhỏ, lại còn có đóng gói tu, nhưng là bọn họ đội ngũ không thế nào làm trang hoàng, cho nên muốn tìm bao bên ngoài. Trò chuyện trò chuyện hai người không nhưu mà hợp, trực tiếp liền trở về tìm Lục Thúc. Lục Thúc cũng là cái thật sự người, vừa thấy là vu Đại Hải lập tức liền tỏ vẻ này sống làm vu Đại Hải tiếp hắn yên tâm, liền khảo sát đều tỉnh. vu Đại Hải đối Lục Thúc tín nhiệm vẫn là rất cảm kích, hai người Hàn huyên hảo một trận cùng nhau lại uống lên chút rượu mới trở về. trách không được ngươi trở về như vậy vãn, đến hồi có xe. Từ màu xanh ra trời nói, vậy ngươi muốn đi nội thành. Hạ Ngục ở nội thành, đương nhiên muốn tới nội thành làm nếu là đại hạng mục, Vu Đại Hải kia tính tình không tự mình nhìn chằm chằm chỉ sợ không yên tâm. Ân, cụ thể còn không có nói, tiếp được liền khẳng định muốn qua bên kia đồng ý, bên này quay đầu lại liền chủ yếu làm đại lý xem hạng, hắn hiện tại rèn luyện cũng không sai biệt lắm. Vu Đại Hải gật đầu, đến lúc đó một vội lên, trong nhà ta chỉ sợ cũng chiếu cố thiếu, muốn vất vả ngươi nhiều chiếu cố chút. Từ màu xanh ra trời vây vây tay, này tính gì, có việc liền đi vội, trong nhà lãng mạn này ba cái hài tử. Hai cái mỗi ngày đi đón đưa liền hảo, nàng vội lại đây. Vu Đại Hải cảm thấy chính mình tức phụ quả thực quá hiền huệ, nhất định phải khen ngợi hạ, vì thế buổi tối kia gì gì, thật náo nhiệt. Đến biển rộng An Bài hạ bên này sống, lại hướng nội thành chạy, ấn hắn nói này trận khẳng định muốn hai bên chạy. Nhưng mà Vu Đại Hải ngày hôm sau mới lái xe đi ra ngoài, công ty liền xảy ra chuyện. Chương 78078. 078. Vu Đại Hải công ty chạy đến đến nay Trừ bỏ vừa mới bắt đầu từ màu xanh ra trời nhận người khi giúp đỡ chấn cửa ải, trang hoàng thiết kế cấp điểm ý kiến ở ngoài, cơ hồ không thế nào quản hắn công ty sự, nàng đối kiến trúc không thành thạo, đối quản lý càng thêm không thành thạo, vẫn là không có việc gì không cần hạt trộn lẫn hảo. Làm kiến trúc Vu đại hải mới là người thạo nghề, từ màu xanh ra trời liền không đi theo thêm phiền. Bởi vậy với mẫu mang theo lâm tú quên chạy đến công ty thời điểm, từ màu xanh ra trời cũng không biết, mà là theo thường lệ đi tần minh nhà máy bên kia. Hôm nay thời tiết thực hảo, với mẫu thân khang thể kiện, lãnh lâm tú quên liền trực tiếp đi Vu Đại Hải công ty. Công ty bên kia Vu Đại Hải không ở, có thể quản điểm sự chính là đại lý, còn có một cái tài vụ và kế toán, nhưng là kế toán đi ra ngoài, đại lý ở công trường, công ty trước đài liền tiểu cụ. Công ty không gì sự, tiểu cụ đang ngồi ở trước đài xem một quyển tiểu ngôn chính nhìn đến xuất sắc địa phương, liền nghe được một bước tiếng bước chân, sau đó liền nhìn đến khi một cái đại đường, lãnh cái xấu hổ tháp tháp nữ hài đi đến. Nàng nhanh chóng đem tiểu thuyết khấu đến cái bàn phía dưới, sau đó chào hỏi, xin hỏi nhị vị là muốn trang hoàng vẫn là kiến phòng đâu. Lời này tiểu cụ gần nhất đều thành lời cửa miệng, bởi vì công ty gần nhất nghiệp vụ thật sự quá hảo, chiêu hai cái nghiệp vụ viên đều không cần đi ra ngoài chạy, liền đi theo ngồi văn phòng giới thiệu công trình đều giới thiệu bất quá tới, nhân ra hướng về phía công ty tên tuổi, đều trực tiếp đến công ty tới tìm. Có tiểu lão bản muốn kiến nhà xưởng, có trang hoàng mặt tiền cửa hàng, còn có gia đình muốn kiến phòng tóm lại đều là hướng về phía Vu Đại Hải tên tuổi tới, cho nên tiểu cù hiện tại câu đầu tiên lời nói chính là hỏi cái này. Với mẫu nhìn một cái cười rộ lên hai má lún đồng tiền xinh đẹp cô nương khách khí có lễ có cùng nàng nói chuyện, nhất thời có điểm không thích hứng, nhìn nhìn lại Vu Đại Hải này công ty trang hoàng cũng thật hảo. Trước kia nghe hai cái con dâu nói nhi tử phát đạn, khai công ty lớn tránh tiền nàng tin tưởng con của hắn vốn dĩ, nhưng cũng không tự mình tới xem qua, càng không biết nguyên lai thật sự khai lớn như vậy công ty. nàng ở nông thôn lớn dọn quán chưa bao giờ biết khách khí gì nhưng hiện tại đối phương một khách khí nàng liền không tự giác thu liễm một thân biêu hăng khí cũng thả chậm ngự khí khách khí nói nga ta tìm vu đại hải chúng ta lão bản đi ra ngoài ngài có nghiệp vụ trực tiếp cùng chúng ta nói là được ta cho ngài nhớ kỹ nếu không ta tìm cái nghiệp vụ viên cho ngài giảng một chút cũng đúng hải ta tìm vu đại hải cùng ngươi nói cái gì với mẫu không do nói lúc này ngô quế hoa từ bên ngoài tiến vào các nàng hôm nay mượn chiếc xe ba bánh lại đây không có biện pháp xe đạp mượn không tới như vậy nhiều chiếc lại nói với mẫu tay giả chân yếu lại quăng ngã chỉ phải cung chiếc xe ba bánh như vậy có thể mang theo cùng nhau tới nàng vừa rồi chính là đi dừng xe cửa không hào đỉnh nàng đành phải đỉnh tới rồi bên cạnh hẻm nhỏ cầm điều trong nhà mang đến xích sắt trước sau bánh xe đều khóa lại xe chủ là các nàng thôn ngày thường liền ở trong thôn hữu kỵ căn bản là không có khóa lại khái niệm cho nên ngô quế hoa chỉ phải ở nhà tìm dây xích cùng khóa vàng không ném còn phải bồi. Nàng tiến vào vừa lúc liền nghe được tiểu cụ nói, đại nương, chúng ta lão bản thật sự không ở, ngay chúng ta nói giống nhau. Nô Quế Hoa liền tiếp lời, nay tiểu cô nương nói, như thế nào có thể giống nhau, ngươi vu đại hải ai à, chúng ta nhưng mẹ nó cùng hắn tẩu tử. Nô Quế Hoa lần trước đã tới một lần, tiểu cụ vẫn là có ấn tượng, là giám đốc tẩu tử nàng biết, cùng ngay giám đốc đi theo một khối đi ra ngoài, trở về liền vẻ mặt buồn bực, hảo cùng ăn rồi bọ dường như Hơn nữa lúc ấy nô quế hoa tới khi, giám đốc cũng không gì sắc mặt tốt, cho nên tiểu cụ suy đoán này tẩu tử không nhiều ít phân lượng, quan hệ cũng hoàn toàn không hảo. Căn cứ vì lão bản bất việc, tiền công không lấy không nguyên tắc, tiểu cụ nói thẳng, nguyên lai là đại nương đại tẩu, nhưng là lão bản thật sự không ở, hắn đi thành phố nói sinh ý đi, lão bản trở về ta sẽ cùng lão bản nói. Đi thành phố. Với mẫu nghe hiểu, nguyên lai nhi tử thật không ở công ty, mà là đi nói sinh ý kiếm tiền đi, tức khắc liền có chung minh dự cảm giác. sau đó hảo tính tình phất tay kia không có việc gì các ngươi cái kia gì nàng quay đầu lại xem con dâu nô quế hoa nô quế hoa ở nàng bên thai nhỏ giọng nói kế toán nga đối các ngươi kế toán ở sao với mẫu đã chịu nhắc nhở tiếp tục nói tiểu cô bị hỏi sửng suốt, tình huống như thế nào như thế nào tư duy như vậy nhảy lên lập tức lại hỏi đến kế toán nàng phản ứng hạ mới nói nga chúng ta kế toán đi ra ngoài làm việc nga kia vừa lúc ngươi làm nàng đừng trở lại đây là tiểu lâm làm nàng đương kế toán đi với mẫu một bộ đương nhiên bộ dáng nếu không phải xem đối phương vẻ mặt bình thường bộ dáng nàng đều phải hoài nghi đối phương tuổi lớn không biết chính mình đang nói cái gì chính là như vậy nàng còn sửng sốt trong nháy mắt sau đó nói đại nương ngài nói cái gì với mẫu cái này không kiên nhẫn nói người cô nương này như thế nào nghe không hiểu lời nói ta nói làm cái kia kế toán đường tới làm chúng ta tiểu lâm đi theo đương kế toán xem tiểu cù vẫn là ngơ ngác nàng lại bổ sung một câu Nga, tương đương biển rộng trở về ta sẽ nói với hắn. Nàng Liên không tin, chính mình nhi tử công ty, nàng nói chuyện còn mặc kệ sự. Mướn ai mà không muốn cùng với đem tiền cấp người ngoài kiếm đi, không bằng cho chính mình người. Này lâm tú quên rất đúng với màu ăn uống, lớn lên xinh đẹp, miệng cũng ngọt còn thực nghe nàng lời nói, nàng cảm thấy con dâu này không tồi, so từ màu xanh ra trời cường quá nhiều. Muốn nói từ màu xanh ra trời trước kia cũng rất nghe lời, làm làm gì làm gì, chính là chính là quá buồn. chọn cái thủy đều có thể nhảy cầu, kết quả nháo ra như vậy nhiều chuyện. với mẫu hiện tại rất hối hận, không có làm nhi tử sớm một chút cùng từ màu xanh ra trời ly hôn, kết quả nhi tử bị châm ngòi hiện tại càng thêm thiên hướng cái kia họ tử. ngẫm lại nàng liền hối hận, nàng lúc trước nên cường ngành này, không ứng nhất thời mềm lòng. nô quế hoa cũng đi theo mặt sau nói, đúng vậy, người trước đem Vu Đại Hải kia văn phòng môn mở ra, chúng ta đi vào ngồi chờ hắn. văn phòng môn vẫn luôn đóng lại, mặt trên còn treo đem tiểu khóa. Khi thật chỉ là hư treo, cũng không có thật khóa lại, bên trong cũng không có đáng giá đồ vật. Chính là một đống văn kiện linh tinh, hữu dụng vu đại hải cũng đều thu hồi tới. Nhưng ở Ngô quế hoa kia góc độ xem liền tưởng khóa. Tiểu cú nghe minh bạch, đây là cảm thấy chính mình là thái hậu, muốn buông rèm Tiểu cú nghiêm mặt, nói thẳng, ngượng ngùng, đại nương, chúng ta lão bản không trở về, ta không thể cho ngài mở cửa, ta cũng không có nhân sự nhân mệnh tư cách. Với mẫu nghe nàng một ngụm chuyên nghiệp lời nói, có điểm vương hồ. nhưng ý tứ vẫn là nghe minh bạch chính là không ấn nàng nói làm bái với mâu nhất chịu không nổi người khác không nghe nàng nàng vẫn luôn cảm thấy nàng chính mình chính là nhất đối sai rồi cũng chưa bao giờ nhận sai bởi vì nàng sẽ không sai nàng đời này nhất chịu đựng chính là tiểu nhi tử vu đại hải nhưng là vu đại hải còn không có nàng nhưng là nhi tử còn chưa tính ngươi liên can việc tính làm gì nàng lập tức liền làm gào một giọng nói liền kêu khai ngươi tính làm gì tiếng người nghe không hiểu đúng không Ta chính là các ngươi lão bản mẹ nó, còn nói không nghe ngươi đúng không. Với mẫu một giọng nói đem tiểu cụ làm cho sương sốt, nhưng nàng cũng không phải mới ra đời tiểu cô nương, cũng không sẽ bị một giọng nói dọa đến. Chỉ là này một giọng nói đi đem bên trong nghiệp vụ viên, bên ngoài vừa mới tan tầm công nhân, hô tiến bảo. Với mẫu vừa thấy người nhiều lên, lập tức liền phải tìm tồn tại cảm, cố định hạ liền muốn khóc, may mắn đại lý vừa lúc tiến vào, mắt cấp nhanh tay, cấp kéo lên. Đại lý vui tươi hớn hở cùng với mẫu giới thiệu hạ chính mình, sau đó lại vui tươi hớn hở đem đối phương lãnh tiến một gian phòng khách. Đại nương, ngày trước tiên ở bực này một lát, ta đây liền cấp biển rộng ca gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh trở về. Người này nếu là ở bên ngoài nháo lên cũng không phải là chuyện tốt, bên trong còn tiếp đại khách hàng, này không được đem khách hàng đều dọa chạy. Đại lý đem lợi hại quan hệ vừa nói, với mẫu cũng ứng, vì thế ba người liền đều ở phòng khách ngồi chờ. Đại lý không gọi điện thoại cấp Vu Đại Hải. Mà là trực tiếp đánh cho từ màu xanh ra trời, ở hắn xem ra đây là gia sự, đương nhiên đến đem người nhà kêu tới, Vu Đại Hải chính nội chỉ có thông chi tẩu tử. Đại lý tuy rằng cùng Vu Đại Hải quan hệ không tồi, nhưng lại không có tới rồi giải đối phương trong nhà tình huống nông nỗi, cho nên đại lý cũng không biết từ màu xanh ra trời cùng bên kia bất hòa. Điện thoại đánh tới tần minh văn phòng, từ màu xanh ra trời vừa lúc ở, một tiếp điện thoại lại là sướng sốt nàng đối với mâu đã thật lâu không gặp, nhưng là một chút cũng không nghĩ thấy. Đối phương vẫn luôn đem nàng đường cái đinh trong mắt, nàng nhưng không có tự ngược yêu thích. Tư màu xanh ra trời nghe xong nói, nói thẳng, làm các nàng tương đương biển rộng đi, nhiều cho các nàng uống nước. Đại lý một trận buồn bực, nhưng vẫn là làm theo, bất quá thủy liền có điểm moi, còn cấp pha điểm trà hoa lại. Tư màu xanh ra trời buông điện thoại, liền đem bắt tới rồi trước đài sau đó tỉ mỉ cùng tiểu cù hỏi thăm kia mặt tình huống. Tiểu cù rơ mịt rổ phù nói, đúng đúng, chính là như vậy, cái kia tiểu cô nương kêu lầm tu quên Mới vừa lao kia đại nương nói đến, tiểu cù tuổi còn trẻ, ký ức thực hảo, lại cẩn thận, nhân ra nói một lần nàng liền nhớ kỹ. Từ màu xanh ra trời buông điện thoại, chính gặp phải tần minh hỏi thăm ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ nói, tần đại ca, nhà máy có hay không thanh vân chấn? ngươi đại tỷ còn không phải là. Tần minh cái thứ nhất nghĩ đến chính là từ thiên hồng. Từ màu xanh ra trời nghĩ đại tỷ hẳn là không hiểu biết cái kia lâm tú quên tình huống, phía trước nghe vu đại hải nói là ngô quế hoa nhà mẹ đẻ bên kia. Còn có hay không người khác? Ta cho ngươi hỏi một chút. Thần Minh cầm lấy điện thoại nói. Tốt nhất là Thanh Vân Trấn Trương Gia Trang. Nô Quế Hoa nhà mẹ đẻ chính là các nàng thôn cách vách, Trương Gia Trang. Thần Minh gật gật đầu, đánh cấp phân xưởng chủ nhiệm. Hắn nhà máy công nhân hiện tại càng ngày càng nhiều, chỗ nào đều có, đều nghe nói hắn nơi này kiếm tiền tới làm công. Phân xưởng chủ nhiệm làm việc hiệu suất thực hảo, sẽ không liền tìm đến vài cái Trương Gia Trang người, Trương Gia Trang Đại Thôn, ở chỗ này làm công liền có mười mấy Cơ bản đều là nam, chỉ có một nữ. Rốt cuộc nữ nhân rời đi ra làm công tương đối thiếu, có lời nói cũng là độc thân. Vì thế từ màu xanh ra trời liền cùng cái kia nữ hỏi thăm hạ lâm tú quên tình huống, không nghĩ tới đối phương thật đúng là biết, liền một năm một mười đều nói cho nàng. Từ màu xanh ra trời liền như suy tư gì gật đầu. Vu đại hải một chuyến nội thành chạy phi thường giá trị, trực tiếp cùng lục thúc gõ cái đại hạng mục trở về, toàn bộ đều lộ ra hương phân kính nhi. Lần này không chạy quá nhiều địa phương. Trở về sớm, bởi vậy liền trực tiếp hồi công ty, ai ngờ hắn một hồi công ty, đã bị nói cho mẹ nó đang chờ hắn đâu. chương 79-079 Với mẫu một hàng ba người ở phòng khách chờ chính là người nhân mã mệt, nước trà đều uống không sắc vài hồ, Vê đút cờ cũng chạy mấy phen, mới chờ đến khoan thai tới muộn Vu Đại Hải. Cho nên Vu Đại Hải môn một đôi khai, với mẫu liền đối nhi tử khởi sướng lưu tới, Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi như thế nào mới trở về. Vu Đại Hải nhưng thật ra không tức giận. hắn nhất quán lấy bất biến ứng và biến, lại nói cùng mẹ nó sinh khí cũng sinh bất quá tới. ta này có việc chính a, ta không làm việc ngài dưa ta. một câu liền đem với mâu nói nghẹn trở về. anh hỏa, bước nàng chỉ phải xoay đề tài. tiểu tử túi, ta này không phải giúp ngươi tới rồi. sau đó nàng thay đổi cái cười khanh khách sát mặt, đem lâm tú quyên kéo đến bên người nói, ngươi xem, tiểu quyên chính là học được kế, vừa lúc tới ngươi này đương cái kế toán, cũng đừng dùng người ngoài. nàng một bộ đương nhiên bộ dáng, vũ đại hải thở dài. Mẹ, ta không đều nói qua, ta này không thiếu người, ngại như thế nào liền không rõ. Ta chính là không rõ, nay hiện thực người trong nhà không cần, như thế nào phải dùng người ngoài. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, kia tử màu xanh ra trời cho ngươi rót cái gì canh. Liền mẹ ngươi một câu cũng không nghe, ai ra, ta thiên a, cuộc sống này vô pháp qua, ta nhi tử bất hiệu a. Nói nàng liền lớn tiếng gào lên, hô thiên thường địa, sợ nhân ra nghe không được dường như. Vũ đại hải không sợ trời không sợ đất. Liền sợ nữ nhân không nói lý, cố tình người này không phải năng mẹ, lúc này hắn cảm thấy tâm tường đợt lạnh, đây là chính mình thân mụ sao? Như thế nào chuyên cho hắn đào hố đâu? Như thế nào liền không thể gặp hắn hảo? Với mẫu thanh âm một đại, công ty công nhân liền đều nghe tin vây quanh lại đây, thỉnh thoảng có người từ bên ngoài tham đầu tham não, vu đại hải tống của bọn họ đi công tác, sau đó chạy nhanh đem cửa đóng lại. Người đóng cửa làm gì? Với mẫu lập tức tiến lên liền phải đem cửa mở ra. Mẹ! Ngài rốt cuộc muốn ta thế nào? Vu Đại Hải tức giận đan sen, không khỏi thanh âm cũng lớn lên. Với mẫu nghe được nhi tử lớn tiếng vừa nói lời nói, lập tức chính là sửng sốt, khí thế đi theo cũng thoáng yếu đi chút, nhưng nàng kiên định chính mình không có sai, cho nên cũng không chịu thua, ta có thể thế nào, ta còn không phải là vì ngươi hảo, ngươi thật vất vả chi nổi lên này phân gia nghiệp, không được có người giúp ngươi quản, tiểu quyên là tài vụ và kế toán xuất thân, người lại lớn lên xinh đẹp, như thế nào không thể so cái kia từ màu xanh ra trời cường. Ngươi nói một chút người rốt. Cuộc con nào không hài lòng. Lâm Tú Quyên ở chỗ mô bên cạnh bị một trận khen, ngượng ngùng túi đầu khiếu hỉ. Nô Quế Hoa cũng nhìn bọn họ mẫu tử tranh chấp, bên cạnh xem diễn cũng không ngăn đón. Nghĩ thầm lúc này nàng chỉ lo nhìn liền hảo, chỉ cần nàng bà bà một khóc hai náo tam điếu năm chắc hảo, liền không có làm không thành sự, nàng cũng không tin Vu Đại Hải có thể nhẫn tâm nhìn chính mình thân mụ có gì sự. Quả nhiên với mẫu sáng sớm là cùng con dâu nhóm thương lượng tốt, bằng không cũng sẽ không như vậy kiên quyết. không đợi vu đại hải phản ứng liền một cái bước xa vọt tới tường kia đầu trong miệng còn tê ơ ta không sống tuy rằng tư thế có chút giả nhưng vu đại hải phản ứng đầu tiên khẳng định là ngăn đón mẹ ngài làm gì nơi này là công ty ngươi nháo cái gì nha hành hành ta đáp ứng ngài còn không được sao với mẫu động tác đột nhiên im bặt đứng vững vàng liền lau lau khỏe mắt như có như không nước mắt sau đó vẻ mặt vẫn không tin bộ dáng thật sự vu đại hải vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng gật đầu nói thật sự Bất quá ta này có kế toán, thế nào cũng đến chờ nàng vội xong đỉnh đầu công tác, sau đó giao tiếp hạ mới có thể làm Tiểu Lâm lại đây. Sau đó nàng riêng quay đầu, lần đầu tiên con mắt nhìn mắt Lâm Tú Quyên, khách khí nói, Tiểu Lâm ngươi lại chờ mấy ngày được không? Lâm Tú Quyên lập tức thụ sủng nhược kinh nói, hành hành, với đại ca ngài xem ăn bài. Sau đó nàng lại cúi đầu, một bộ ngượng ngùng giúp vào nô quế hoa bên cạnh. Nô quế hoa cười nói, được rồi, ta liền nói tứ đệ là cái hiểu lý lẽ người. Mẹ ngài như vậy yên tâm. Với mâu rốt của cũng lộ ra vừa lòng tươi cười. Vũ Đại Hải khuyên căn mãi, rốt cuộc đem bọn họ đưa ra môn, với mẫu ra cửa sau còn không quên nhắc nhở cho biển rộng, ngươi nhưng mau chóng, liền mấy ngày nay à. Vũ Đại Hải đều bị gật đầu liền dẫn. Lúc đi Ngô Quế Hoa vốn đang nghĩ cọ Vũ Đại Hải xe đi, bất quá Vũ Đại Hải nói xe vận tải không ở công ty, xe con kéo không được các nàng xe ba bánh. Ngô Quế Hoa chỉ có thể âm thầm nhíu môi, cái này còn phải kỵ xe ba bánh trở về. Xe ba bánh ngừng ở sau hẻm, mấy người đi bộ qua đi, chính địa điểm, liền nhìn đến một cái trống chân ngõ nhỏ. Không có một bóng người, trống không một vật. Ba người khắc mắt choáng váng, cuối cùng không có cách chỉ phải lại tìm Vu đại hải đem các nàng ba người đưa trở về. Sau khi trở về với mẫu hảo một trận đoán trách, hoán nô quế hoa không nên mượn gì xe ba bánh, cái này hảo, cho nhân ra ném, không được lấy tiền ra tới bồi. Nô quế hoa cũng một trận đoan uổng, nàng còn không phải tưởng sớm một chút đến trấn trên. Đi tới đi này đến đi đến gì thời điểm. Vốn dĩ đi khi ba người còn rất cao hứng, trở về lại một trận mây đen mù sương, Lâm Tú Quyên không cảm thấy gì, dù sao xe không phải nàng ngựa, bồi ai thanh thanh, mắng to một phen trộm xe tặc lúc sau, an ủi biểu tỉ vài câu liền vô cùng cao hứng đi rồi. Nô Quế Hoa ở kia ai thán sau một lúc, thật cẩn thận nói, mẹ, ngài xem này xe nhưng sao chỉnh. Với mẫu giả bộ hồ đồ nhất tuyệt, sao chỉnh. Xe ngươi mượn, ngươi làm ta sao chỉnh. với mẫu cũng không nghĩ làm nàng bồi tiền nàng cùng con thứ ba một nhà nàng bồi tiền còn không phải là khó xử con thứ ba chính là so với chính mình túi tiền vẫn là nhịn xuống rốt cuộc nàng túi tiền đã trống không không thể lại không nào có tiền đi theo ra bên ngoài đáp một chiếc tam luân thế nào cũng đến mấy trăm đồng tiền tuy rằng trộm kia chiếc nhìn qua thực cụ nát nhưng là bồi tiền cũng không phải là như vậy tính nô quế hoa vừa nghe với mẫu như vậy nói lập tức suy sổ mặt phía trước khai cửa hàng đã bồi không ít tiền Trong nhà có nhiều ít của cải nàng có thể so với đại quân rất rõ ràng, vì lần trước sự với đại quân liền vài thiên không lý nàng, làm làm gì đều không làm, mỗi ngày lấy nàng đường không khí, thật vất vả hảo điểm, hiện tại lại ra chuyện này. Nàng hiện tại đều có một tia dao động, cảm thấy chuyện này có phải hay không sai. Chính là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nếu sự tình đã làm, phải làm được đế, nghĩ nếu là biểu mội có thể gả cho vu đại hải, kia xem hiện tại vu đại hải tư thế, không nhiều lắm thiếu chiếc xe đều đã trở lại. Vì thế nàng cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu liền trở về trù tiền đi. Nô Quế Hoa cũng không có khác nói, trong nhà tiền đều mau bại hết, các nàng còn phải sinh hoạt, chỉ phải về nhà mẹ để mượn. Đơn giản nàng ở nhà còn tính có điểm địa vị, xác thực nói là nàng ở nàng ba mẹ trong lòng còn có điểm địa vị, nàng là trong nhà sáu cái hải tử trung duy nhất nữ hải, từ nhỏ liền muông chiều lớn lên, nàng ba mẹ từ nhỏ đối nàng đều là đều bị đáp ứng. Nhưng lần này lập tức muốn mấy trăm khối, nàng mẹ vẫn là do dự một chút, Rốt cuộc nàng đã gả đi ra ngoài, việc này nếu là làm con dâu nhóm đã biết nhưng đến không được, nô quế hoa vừa thấy như vậy vội thề thề, nhất định mau chóng đem tiền còn, hơn nữa biểu mọi việc này nếu là thành, liền cái gì đều có. Nàng mẹ tưởng tượng cũng là, liền cầm tiền cho nàng. Nô quế hoa cầm tiền trong lòng có đế, đi xe chủ trong nhà khuyên căn mãi, thượng thị trường đồ cũ mua chiếc tám phần tân xe ba bánh ngồi, tới rồi chính mình còn rơi xuống mấy chục đồng tiền. Nô quế hoa toại lại cao hứng lên. Trở về lộng mấy cái tiểu thái, hống hống với đại quân, hai vợ chồng lại không so đo hiểm khích trước đây lên. Vu Đại Hải về nhà lại là cao hứng không đứng dậy, thở ngắn than dài đem mẹ nó việc này nói. Từ màu xanh ra trời hỏi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nàng là không tin Vu Đại Hải sẽ như vậy buồn, lộng cái phiền thoái tiến công ty, trừ phi hắn không nghĩ hảo quá. Vu Đại Hải đương nhiên không có như vậy buồn, hắn lúc ấy chỉ là xử kế hoán binh mà thôi, trước đem mẹ nó hống đi lại nói. rốt cuộc mẹ nó nếu là thật cùng hắn so khởi thật như tới hắn này công ty liền thành chợ bán thức ăn hắn là mềm cũng không được ngạnh liền càng miên bản thật là không dễ làm ai trước kéo đi ta ngẫm lại biện pháp vu đại hải thở dài từ màu xanh ra trời nhắc nhở nói kia cho ngươi để cái tỉnh vu đại hải trước mắt sáng ngời ngươi có biện pháp từ màu xanh ra trời chính là có chút mưu mà trước ủy vu đại hải là biết đến xa không nói liền những cái đó làm buồn bán điểm tử Hắn liền không thể không bội phục, hắn có khi đều tưởng tức phụ là bị trong nhà vây khốn, nếu không thế nào cũng phải là một phen sự nghiệp không thể. Có khi hắn vạn phần ấy nãy tỏ vẻ, tức phụ vì trong nhà làm hy sinh, từ màu xanh ra trời đều sẽ thập phần ngượng ngùng trong lòng ám nhạc, chính mình cũng chính là lý luận xuống, thật làm khởi thật sự tới, chỉ sợ cũng không được. Nhưng mà nàng mới sẽ không nốc đến nói toạc, làm đối phương có một chút lòng ấy nấy, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Từ màu xanh ra trời cũng không bán cái nút, thật nói tiếp. Cái kia lâm tú quên ngươi hiểu biết nhiều ít. Vũ Đại Hải nói, hại, ta nào hiểu biết nàng đi, phía trước ta là một chút cũng không quen biết nàng được không. Nàng nghe tức phụ lại nhắc tới người này, sợ đối phương hiểu lầm chạy nhanh nói. Từ màu xanh ra trời nói, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta là nói ngươi có thể đi hiểu biết hạ. Vũ Đại Hải như mày, ta hiểu biết nàng làm gì. Từ màu xanh ra trời suy tư một trận, cảm thấy chính mình lời nói khả năng co kỳ nghị, lại giải thích nói, ai, ta không phải cho ngươi đi hiểu biết nàng. Vũ Đại Hải dấu chấm hỏi mặt. Từ màu xanh ra trời phát hiện nàng càng giải thích càng có vấn đề dường như. Hảo, ta đi tìm hiểu nàng hảo. Nàng nghĩ dù sao cũng tìm người điều tra đối phương, liền tiếp tục hảo. Vu Đại Hải yên tâm. Hai người buông việc này, lại liêu đi lên bọn nhỏ tình huống. Từ màu xanh ra trời cảm thấy nhà mình đệ đệ thật sự là quá yêu học tập. Như vậy đi xuống không thể được. Hải tử phải có hải tử bộ dáng, có rảnh còn phải dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi mới được. Đối với việc này Vu Đại Hải là cử đôi tay tán thành, đáng tiếc hắn gần nhất thật sự bận quá, cho nên không thể cùng đi, từ màu xanh ra trời đi nói tần Minh bên kia chủ quảng cáo, muốn cho nhà ta tiểu Hải tử đi chủ, Vu Đại Hải đối này đảo không gì ý kiến, chỉ cần bọn nhỏ thích là được. Từ màu xanh ra trời liền quyết định quá hai ngày mang Hải tử đi đài truyền hình trước nhìn xem hảo. Bọn nhỏ vừa nghe nói đi ra ngoài, đương nhiên là thật cao hứng, chỉ có từ triển bằng tỏ vẻ chính mình còn muốn bối thư, nhưng bị vô tình trấn áp. Vũ Đại Hải tự nhiên vẫn là đi vội hắn tân công trình, bên kia đã gõ định hắn làm cái này công trình Trang Hoàng bộ phận, bên này mỗi ngày phải vội vàng xác định thiết kế đồ, xem tài liệu, hắn cùng lão Lưu hai cái đều vội đến vui vẻ vô cùng. Trải qua vô số lần Trang Hoàng kinh nghiệm, Vu Đại Hải cũng nhìn không ít từ màu xanh ra trời cung cấp học tập tư liệu, chính mình có thời gian cũng sẽ xem chút thư. Đối với thiết kế nội thất hắn cũng rất có tâm đắc, cho nên lần này tính toán chính mình toàn quyền thiết kế một hồi, quay đầu lại lại tìm lão bà cấp ý kiến hảo. mà hắn ngày hôm sau trở về, lại ở chính mình văn phòng, lại thấy được vị kia lâm tú quên cùng, chí. chương 80-080-080 vu Đại Hải biết chính mình ra công ty ưu thế ở nơi nào, cũng tính toán ở phương diện này làm càng vì ưu tú, cho nên đối với trang hoàng này khối cũng càng ngày càng nặng coi, quang thiết kế bản nháp liền đánh bài phân, nơi này không hài lòng sửa lại, nơi đó không hài lòng lại sửa lại. Mỗi ngày đều ở đồ xóa và sửa sửa, gắng đạt tới làm được tốt nhất, sau đó dựa theo thiết kế lại đi tìm thích hợp tài liệu mỗi ngày đi theo lão lưu chạy thị trường lão lưu làm này hành lâu như vậy cũng là người thạo nghề hắn chọn hảo khiến cho lão lưu đi nói giá sau đó đặt hàng lần này bởi vì công trình khá lớn đặt hàng lượng tự nhiên cũng tiểu không được vu đại hải không có như vậy đại tinh lực mỗi ngày nhìn chằm chằm việc này tự nhiên vẫn là lão lưu tới làm hắn chỉ lo chọn thích hợp lão lưu liền ở bên trong kiếm cái tranh lệch giá hai người cũng coi như hợp tác vui sướng hai ngày này hai người chạy thị trường hợp tác cũng thập phần vui sướng vu đại hải là cái loại này đối công tác thập phần tích cực người tìm không thấy hắn cho rằng thích hợp tài liệu hắn có thể chạy biến toàn bộ thành thị sở hữu thị trường theo lý thuyết loại này người bình thường liền cảm thấy người này thật phiền thoái nhưng lão lưu lại hoàn toàn không cảm thấy ngược lại cảm thấy người như vậy mới là chân chính làm việc người bởi vậy hai người hợp tác lên càng ngày càng trôi chảy cũng càng ngày càng ăn ý cho nên vu đại hải vui nâng đỡ lão lưu đại đơn tạp hướng hắn Hắn lại có chút khiêm đảm, sợ chính mình làm không tới chậm trễ sự, điểm này Vu Đại Hải liền có chút không tạm cùng, này lão lưu cũng liền điểm này không tốt, không gì quyết đoán, dễ dàng thỏa mãn, thủ một cái tiểu điểm cả đời cũng thực vui vẻ cái loại này người. Có điểm người già tư tưởng, không cầu phát triển, nhưng lão lưu rốt cuộc không phải người già, vẫn là cái có ra có khẩu có chung nhân nhân, đúng là muốn bắt tiền về nhà tuổi tác, cho nên cắn răng một cái cũng làm. Vu Đại Hải liền cùng hắn giảng ngươi cũng đừng có áp lực. còn không phải là đặt hàng vận hóa những cái đó sự lượng đại lượng tiểu nhân vấn đề lần này công trình là cái office building một cái phương nam lão bản đầu tư bởi vì chủ yếu sản nghiệp ở phương nam cho nên bên này cũng không thường lại đây bởi vì cùng lục thúc hợp tác quá cho nên đối hắn còn tính yên tâm chỉ là kia lão bản yêu cầu năm trước cần thiết hoàn công Vũ đại hải tính hạ lục thúc bên kia mau kết thúc hắn bên này trang hoàng thời gian có điểm đuổi nhưng là thiết kế đồ đã không sai biệt lắm Tài liệu tuyển không sai biệt lắm liền có thể khởi công, chỉ cần nhân. Thủ bị đủ liền không thành vấn đề. Vì thế Vu Đại Hải yên tâm ký hợp đồng, hắn hiện tại sinh ý làm lâu rồi cũng biết hợp đồng tầm quan trọng, một giấy hiệp ước đối lẫn nhau đều có chỗ lợi. Ký ước tự nhiên liền phải chạy nhanh khai đủ mã lực làm việc, cố tình Vu Đại Hải hai ngày này trở về, đều có thể nhìn đến lâm tú Quyên. Cô nương này không biết như thế nào làm, hợp với vài thiên tới tìm hắn, không phải đưa ăn, chính là đưa dùng. Sau đó chính là ngẩn ngơ hơn nửa ngày, Vu Đại Hải lúc này chính đội, nào có công phu ứng phó nàng, cố tình hiện tại còn không thể đối nàng quá không khách khí, bằng không lại đem mẹ nó đưa tới. Mẹ nó một trộn lẫn chuyện gì, không làm cho kinh thiên động địa, liền không bỏ qua. Vì thế hắn đành phải sử dụng dụ dỗ chính sách, lấy mau chóng tốc độ đem nàng đổi đi, thái độ tự nhiên là lãnh đạo, có thể không thấy nàng liền không thấy nàng, giống nhau đều là làm tiểu cụ tống cổ, chỉ là hôm nay không biết sao xui xẻo, trở về vừa lúc gặp được. Di, biển rộng ca, ngươi đã về rồi. Thật sự là quá tốt, các ngươi công ty trước đài còn nói ngươi thật sự vạn mới trở về đâu. Lâm Tú Quyên nhìn đến Vu đại hải cao hưng nói. Hai ngày này nàng đã tới rất nhiều lần, chính là mỗi lần đều là cái kia trước đài tiểu cù nói cho nàng, nói với Tổng đi ra ngoài, muốn đã khuya mới trở về, hoặc là không ở, không biết khi nào trở về. Nàng tới vài lần đều cảm thấy là đang lừa nàng, nhưng nàng rốt cuộc còn danh không chính luôn không thuận, không hảo đối người phát giận. đành phải đem đưa tới đồ vật buông đi rồi. Hôm nay vốn dĩ cũng cảm thấy là đến không một chuyến, không khỏi trong lòng thở dài, đối nàng tỷ giáo nàng muốn tích cực tiến tới cùng Vu Đại Hải nhiều tiếp xúc, như vậy mới có thể làm đối phương thích thượng chính mình. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, lại ở thành phố độc quá trung chuyên, cũng coi như là có văn hóa người, như thế nào không thể so Vu Đại Hải cái kia không văn hóa còn sinh quá hai đứa nhỏ bà thím già cường. Vu Đại Hải không có liếc mắt một cái coi trong nàng, thật đúng là rất kỳ quái. Vũ Đại Hải cũng rất kỳ quái đối phương cái này mạnh não, hắn mặc kệ có ở đây không công ty, đều mỗi ngày làm tiểu cù ngăn lại nàng, cỡ nào rõ ràng cự tuyệt, có điểm đầu góc hoặc là có điểm ra mặt, yếu điểm tự tôn mà cô nương đều hẳn là biết khó mà lui đi, chính là đối phương cư nhiên còn có thể mỗi ngày tới quấy rời nàng. Hắn thật muốn thống khoái cự tuyệt, tỉnh mỗi ngày phiền thoái, nhưng lại nghĩ đến lao bà nói không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu muốn cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, bằng không mẹ nó còn muốn tới náo. mẹ nó dù sao cũng là mẹ nó nháo đại nạn xem cũng không tốt vì thế hắn liền đành phải nói ân phải đi hắn gật đầu liền phải hướng trong đi hoàn toàn làm lơ lâm tú quyên kia cố ý lộ ra lạn sán tươi cười tâm cập xoắn bím tóc ra vẻ ngượng ngùng tay lâm tú quyên có chút nốc biển rộng ca ta cho ngươi mang theo điểm nhà ta cây táo tân kết táo ngươi nếm thử như ngọt nàng ba bước cũng làm hai bước đem đặt ở trước đài một cái túi bắt được trong tay sau đó mở ra lộ ra một túi táo đỏ vu đại hải mặt vô biểu tình nói nga ta không ăn táo nói xong liền lại phải đi lâm tú quyên lại là một trận xấu hổ nghĩ thầm này vu đại hải như thế nào như vậy sẽ không nói chuyện hiếm, nhân ra tặng đồ không phải hẳn là vui vẻ tiếp thu sao quảng ngươi thích ăn không yêu ăn nhưng lại tưởng có lẽ có bản lĩnh nam nhân đều là có cá tính cùng nàng trước kia ở trong thôn theo đuổi nàng những cái đó nông thôn nam khẳng định không giống nhau lựa chọn tính xem nhẹ vu đại hải cũng là nông thôn xuất thân sự thật nghĩ thầm xem ra phải hảo hảo hỏi thăm hạ đối phương yêu thích Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nga, không yêu ăn không quan hệ, kêu biển rộng ca, ngươi nói ngươi thích ăn gì, ta trở về cho ngươi làm, ta cùng ngươi nói, ta chủ nghệ nhưng hảo, bảo quản là thích ăn. Lâm Tú quên cười nói, kỳ thật nàng nơi nào sẽ nấu cơm, ngày thường ở nhà có nàng mẹ, nàng cơ hồ không thế nào nấu cơm, cũng liền sẽ xào cái trứng gà. Nhưng nàng có thể cho nàng mẹ làm ra tới sau đó lại lấy tới sao. Vũ Đại Hải sụ mặt nói, ta cái gì cũng không yêu ăn. Lâm Tú quên nghĩ thầm, người này thật là cái đầu đất, liền chính mình thích ăn gì cũng không biết, xem ra cũng là cái liền biết ngốc làm việc, cùng nàng ba giống nhau, quên năm suốt tháng không ngừng trồng trọt, cũng loại ra cái tiền, Nga, như vậy à, ta đây liền làm điểm ta sở trường, đúng rồi biển rộng ca, ta rốt cuộc khi nào tới công tác đâu. Ta lập tức là có thể lấy bằng tốt nghiệp, trường học bên kia cũng phân xứng công tác đâu, nhưng ta cảm thấy biển rộng ca ngươi nơi này công tác hoàn cảnh khá tốt, nghe ta cũng vừa nói ta liền tới rồi, ta còn chờ đâu. Vũ Đại Hải trong lòng một trận nhàm chán, nghĩ thầm, ngài thật không cần chờ, ngài nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào không phải xong rồi sao. Nhưng xem thường còn không có phiền khởi, từ màu xanh ra trời liền tới rồi. Từ màu xanh ra trời hôm nay mang theo mấy cái hải tử đi đài truyền hình, bọn nhỏ đều tỏ vẻ thực vui vẻ, cho nên nhất chi đồng ý muốn chụp Tần Minh nhà máy quảng cáo. Quảng cáo phương án Tần Minh cùng từ màu xanh ra trời hai cái thương lượng, xác thực nói là từ màu xanh ra trời tham khảo rất nhiều quảng cáo tinh hoa, ra phương án. Tần Minh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, một chữ chưa sửa. Chỉ là quay chụp yêu cầu chuẩn bị hạng, cho nên muốn quá mấy ngày bắt đầu quay. Hôm nay cuối tuần nàng chính là mang theo mấy cái hải tử làm quen một chút nơi sân. Kỳ thật chủ yếu chính là bồi chơi, từ thiên Hồng hiện tại làm Tần Minh bên kia có khả năng công nhân chi nhất, đương nhiên cũng tham dự tiến vào, giúp đỡ tuyển tuyển sản phẩm gì đó. Từ màu xanh ra trời xem đại tỷ tâm tình tựa hồ không có mấy ngày hôm trước cao hứng như vậy, vừa hỏi dưới. mới biết được nhị tỷ từ thiên tình phỏng vấn không có thông qua, lại tới tìm từ thiên hồng. Từ thiên hồng lần này so trước kia kiên cường không ít, kiên chỉ không chịu cho nàng đi cửa sau, cho nên từ thiên tình dưới sự tức giận, cùng từ thiên hồng đương trường xảo lên. Lúc ấy thiếu chút nữa thượng ngóng nuốt, chỉ là lúc ấy đang có từ thiên hồng đồng sự ở, quan hệ đều không tồi, tự nhiên sẽ không làm từ thiên hồng có hại, cho nên liền cấp ngăn cản. Từ thiên tình lúc ấy xem chính mình quả bất địch chúng, cho nên tức giận đi rồi, còn phóng lời nói sẽ không làm nàng hả quá. Từ Thiên Hồng Đường Trường liền khóc, nàng không nghĩ tới chính mình thân muội muội, vì như vậy chuyện này nhi là có thể cùng nàng như vậy, nàng là lại tức lại nôn, vài thiên không hảo hảo ăn cơm, ngươi mau khuyên nhủ ngươi tỷ đi, ngươi tỷ vài thiên không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, đều gầy. Tân Minh lúc ấy vừa thấy nàng, liền trước cho nàng tới như vậy một câu, từ màu xanh ra trời đương liền có điểm nốc, nghĩ thầm tỷ của ta ăn không ăn cơm, ngươi này lão bản quan sát có điểm tỉ mỉ nha, nàng người này khẩu cùng tâm giống nhau thẳng. vì thế liền không mang đầu góc giường như trêu gẹo một câu nàng gây không gầy ngươi đều đã nhìn ra ngươi không phải là coi trọng tỷ của ta đi mà luôn luôn năng nôn thiện biện đại lão bản tần minh cư nhiên không thể tưởng tượng ngâm miệng còn quỷ dị sửng sốt như vậy một cái trước mắt từ màu xanh ra trời cảm thấy hảo chơi vừa định tiếp tục nói nhưng mà từ thiên hồng cũng vừa vặn ở đây náo loạn cái đỏ thơm mặt vội vàng ngăn lại muội muội trường hợp có như vậy một lát công phu lặng im từ màu xanh ra trời liền đành phải đánh cái ha ha đi qua sau đó liền chạy nhanh liền phía trước nhị tỷ sự hảo hảo an ủi đại tỷ một hồi cuối cùng sau còn không quên chính mình còn có chưa giải quyết chuyện phiền thoái lấy đại nàng lúc này tâm lại tiểu lên nhớ tới vu đại hải bị cái mội tử các loại đưa ấm áp tức khác tới khí lao tần cái kia lâm tú quên ngươi giúp ta trà thế nào nàng quay đầu lại hỏi tần minh tần minh cái kia làm việc năng lực đó là chuẩn cờ mở nờ từ văn phòng mặt sau lại lấy ra một sắp thật dày văn kiện hướng từ màu xanh ra trời trước mặt như vậy một đệ nhà nàng tình huống nàng ở trường học khi tình huống dù sao các loại tình huống đều có từ màu xanh ra trời lúc ấy nhìn chính là trước mắt sáng ngời nguyên lai like cái này lầm tu quên tuy rằng nhìn qua lớn lên ngoan ngoãn là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương nhưng là cảm tình sử lại còn rất phong phú ở trường học khi liền cùng vài cái nam đồng học nói qua đối tượng cuối cùng tuyển một điều kiện tốt nhất tính toán gả đến lúc đó thành phố liền không trở về quê quán nghề hạ nhân ra trong nhà đi chướng mắt gia đình nàng điều kiện hơi một ngăn trở kia nam sinh vốn chính là cùng nàng chơi chơi trực tiếp cùng nàng chia tay nàng không có đối tượng liền nghĩ công tác sau lại tìm lúc ấy tạc gần tốt nghiệp trường học phân phối công tác địa phương các nàng loại này tài vụ và kế toán trung chuyên còn sống là tương đối được nên nàng bị phân đến một cái đãi ngộ không tồi tiểu xưởng vốn dĩ hảo hảo công tác là được nhưng là nàng nghiệp vụ năng lực thật sự quá yếu đại khái là đi học khi toàn bộ tinh lực đều dùng để làm đối tượng tăng giảm thặng dư số đều có thể tính sai trực tiếp cấp nhà máy tạo thành tổn thất không nhỏ nhân gia tử còn nào dám dùng nàng trực tiếp làm nàng khác mưu tháng trước nàng về nhà liền bắt đầu các loại thân cận liền đều trướng mắt nhân gia, không phải ngại nhân gia nghèo chính là ngại nhân gia lớn lên khó coi nếu không chính là lại nghèo lại khó coi cho nên vừa nghe nàng cái kêu biểu tỷ ngô quế hoa nhắc tới vu đại hải như vậy một cái nổi danh nhân vật lập tức liền mặc kệ nhân gia có phải hay không đã kết hôn hoan thiên hỉ địa liền đi theo tới từ màu xanh ra trời xem xong một ngụm lao huyết nghẹn ở hầu nghĩ thầm liền như vậy cái tham mộ hư vinh người, cư nhiên còn dám mơ ước nàng lão công, lúc ấy lại nhìn nhìn đại tỷ, sau đó trong mắt chuyển động. Đại tỷ, đừng tức giận, nhị tỷ không phải muốn công tác sao? Ngươi cùng nàng nói ta tìm nàng. Từ màu xanh ra trời cười nói. Từ thiên hồng khuyên nàng không cần tranh này hôn thủy, nàng này nhị mội biến nàng đều không quen biết, về sau coi như không này mội muội, tận lực thiếu lui tới. Từ màu xanh ra trời cười mà không nói, tỏ vẻ ngươi liền đi tìm. Sau đó từ thiên hồng không có cách nào, chỉ phải đi tìm. Giao đái hảo, từ màu xanh ra trời mới mang theo hải tử trở về, nàng nhìn xem thiên nhi lúc này vu đại hải nếu là từ nội thành trở về hẳn là liền ở công ty, vừa lúc đi xem, nàng nghĩ đến hảo biện pháp. Nhưng tiến công ty liền nhìn đến vị này lâm tú quên cô nương. Chương 81081 081. Nói thật lâm tú quên lớn lên mi thanh mục tú, lại tuổi trẻ, tự nhiên không khó coi, tương phản còn có điểm đẹp. bằng không cũng không tư bản nói chuyện một cái lại một cái đối tượng. Nhưng là có mấy cái tuổi trẻ cô nương khó coi, cơ bản không phải quá kém phòng trừng đều có thể quy về đẹp phạm chủ. Chính là cùng từ màu xanh da trời một so, vậy kém không phải một cái cấp bậc. Từ màu xanh da trời bản thân ngũ quan lớn lên liền không tồi, mắt to mũi cao, miệng đoan đoan chính chính có môi trâu, bởi vì trước kia sinh hoạt điều kiện không tốt, cái hôn sinh hoa cũng không béo lên, ngược lại càng ngày càng thon thả, mà dọn ra tới sau, điều kiện tuy rằng trên diện rộng cải thiện, nhưng cũng chỉ hạn dài quá chút thịt, nhìn qua càng cân sứng. Hơn nữa từ màu xanh ra trời tự mang không gian thủy thêm vào, làn da trắng non trong suốt, đứng ở dưới ánh mặt trời phản phất sẽ sáng lên, Lâm Tú quên xem một cái liền ngây ngẩn cả người. Này hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng sinh hai hải tử bà thím giả hình tượng không hợp a, này như thế nào so nàng còn giống 18, này không khoa học a. Nàng không tự giác liền lui hai bước, chào hỏi liền túi đầu ra tới, đương nhiên là cùng Vu Đại Hải chào hỏi. Toàn bộ hành trình làm lơ từ màu xanh ra trời. Từ màu xanh ra trời không tới như vậy cô nương chạy còn rất nhanh, là xem nàng hổ thẹn sao. Sự thật chứng minh từ màu xanh ra trời là suy nghĩ nhiều. Lâm tú Quyên sau khi trở về liền chạy tới trực tiếp tìm biểu tỷ Ngô Quế Hoa. Ngô Quế Hoa phân ra đơn độc cùng trượng phu thuê phòng ở. Lâm tú Quyên đã nhiều ngày là cùng nàng lui tới nhiều, cho nên cũng nhận thức địa phương. Nàng đến lúc đó Ngô Quế Hoa đang ở làm cơm chiều, lúc này từng nhà đều đã bước lên tới khói bếp. Chỉ có ngô quế hoa ra mới vừa đem hòa điểm, kỳ thật nàng cùng với đại quân dọn ra tới trụ sau, nàng vẫn luôn cũng chưa như thế nào làm việc, không giống không phân ra trước còn có bà bà quản, chị em dâu chào phúng. Nàng lười muốn mệnh, làm sao chủ động làm việc, cho nên giống nhau đều là với đại quân xuống đất trở về lại làm, nấu cơm cũng là. Nhưng là từ khi lần trước khai gian cửa hàng, bồi tuyệt bút tiền, cơ hồ đem phân ra khi về điểm này của cải bồi quan sau, với đại quân liền không quá có nàng, cũng đối nàng có yêu cầu. mà nô quế hoa cũng là người thông minh, biết chính mình không thể lại làm, tuy rằng không đến mức ly hôn, nhưng là cũng không thể quá phận, cho nên nàng đành phải gánh vác bộ phận việc nhà, tỉ như nói nấu cơm. nhưng nô quế hoa thật sự không thế nào sẽ làm việc, nhóm lửa có thể sinh ra mãn nhà ở yên, không biết còn tưởng rằng là cháy đâu. nếu là gác trước kia với đại quân đã sớm chủ thượng nàng làm, nhưng là lần này lại không có ngăn đón, làm thành gì dạng hắn đều ăn, dù sao không đến mức đem phương thuốc tiêu, cho nên vài lần qua đi. nô quế hoa nấu cơm năng lực cũng coi như không tồi tiến cũng không như vậy lớn nhưng là còn có thể làm người nhìn ra người này không quá có thể làm việc lâm tú quyên tiến vào thời điểm liền nhìn đến hỏa đều mau thiêu ra tới nô quế hoa còn ở bên cạnh thiết cải trắng ai nha biểu tỷ ngươi này hỏa đều ra tới nàng vào nhà nhìn đến như vậy cảnh tượng lại chỉ động khẩu bất động thủ đứng ở bên cạnh cũng không nói hỗ trợ điền một chút bếp nô quế hoa xoay người vội lùn hạ thân từ đi đến hỏa Ngầm đầu xoa xoa hai bên tán loạn đầu tóc, lại lau mặt, trên mặt liền từng đạo hát, xem ra tới đặc biệt chật vật. Lâm Tú quên lui về phía sau một bước, sợ nô quế hoa đem nàng quần áo mới làm dơ, trên người nàng xuyên này thân quần áo là nàng trước hai ngày làm nàng mẹ cho nàng hiện làm, cũng không thể làm dơ. Tú Quyên, ngươi sao tới? Nô quế hoa vừa thấy đến biểu muội còn rất cao hứng, không có biện pháp, hiện tại biểu mội là nàng sinh hoạt duy nhất hy vọng. Hỏi xong nàng trước mắt sáng ngời. Có phải hay không cùng biển rộng có tiến triển? Nàng mấy ngày trước liền cùng biểu mội nói quá hảo, muốn nhiều tích cực đi tìm xem Vu đại hải, hảo hảo ở trung hạ, rốt cuộc nữ truy nam cách tầng xa, nàng cũng không tin cái nào nam nhân không trộm, ta Biểu tỷ ngươi còn nói đâu? Ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Lâm Tú Quyên biểu môi vẻ mặt không cao hứng nói. Nô Quế Hoa buồn bực, sao? Có thể sao, còn không phải ngươi gạt ta? Lâm Tú Quyên nhớ tới Mỹ lệnh người không dám nhìn thẳng từ màu xanh ra trời. Liền cảm thấy chính mình thật thật là một chút hy vọng cũng đã không có. Thử hỏi có cái nào nam nhân phong trong nhà có cái như vậy xinh đẹp lao bà không cần, còn muốn tìm nàng như vậy tiểu cô nương. Không thể không nói lâm tú quên bây giờ còn có điểm tự mình hiểu lấy, bất quá rốt cuộc nàng cùng từ màu xanh ra trời đẳng cấp kém quá nhiều. ta sao lừa ngươi? Nô quế hoa vẫn là tưởng không rõ, suy đoán nói, ta phía trước chính là theo như ngươi nói, biển rộng kia không ly hôn đâu, nhưng là kia cũng là sớm muộn gì sự. ta bảo bà, bà phi thường chán ghét hắn hiện tại lao bà lâm tú quên lắc đầu nhữ mày tiếp tục nói không phải ngươi phía trước không phải nói hắn lao bà chính là cái hoàng mặt sóng ta so nàng xinh đẹp gấp trăm lần sau chính là ta hôm nay nhìn hoàn toàn không phải như ngươi nói vậy nàng xong nàng giận dỗi vào buồng trong nô quế hoa vội theo vào đi hải ta còn tưởng rằng gì sự ta nói không sai à nàng một cái sinh hai hải tử nữ nhân sao có thể cùng ngươi một cái mười tám cô nương so Người so nàng xinh đẹp là sự thật ta. Kỳ thật ngô quế hoa cũng biết từ màu xanh ra trời so nàng xinh đẹp, nàng lại không ngủ. Nàng trong lòng còn ở dích đảo vì cái gì từ màu xanh ra trời này mấy tháng biến như vậy xinh đẹp, làn da đều một chút thì vết đã không có, môi hồng mục bạch làm người hảo không hâm mộ. Nàng nghĩ nghĩ khẳng định là bởi vì đi theo Vu đại hải sinh hoạt hảo, an xuyên dùng đều là tốt, lòng tâm, cũng không cần làm việc, người tự nhiên liền biến xinh đẹp. Nghĩ đến đây nàng liền một trận ngăn không được đi đấu kỵ đối phương, đồng thời thầm hận với đại quân không bản lĩnh. Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình xinh đẹp là sự thật, nhưng là từ màu xanh ra trời rõ ràng mỹ với nàng. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Bất quá biểu tỉ nói nàng đẹp, nàng vẫn là một trận cao hứng, lại cảm thấy khả năng đại đa số người vẫn là cảm thấy nàng xinh đẹp, thực ngốc nết hỏi câu, thật sự. Đương nhiên là thật sự, ngươi ngâm lại, nàng lại như thế nào cũng là sinh hai đứa nhỏ, có thể có ngươi thanh xuân Nhưng, người kia đều là hóa trang hóa. Nói xong nàng chính mình cũng cảm thấy chính là thật sự, đúng vậy, không sai, nàng chính là hóa trang hóa, nghe nói hiện tại có người tiền đều có sẽ đồ trang điểm, cái gì phấn, son môi á linh tinh, này một hóa không đều đến xinh đẹp. Lâm Tú quên gật gật đầu, nô quế hoa lại tiếp lại lực, bất quá nàng lại xinh đẹp có gì dùng, còn không phải cái không văn hóa, tự đều không quen biết mấy cái, không giống Tú Quế ngươi, trung chuyên tốt nghiệp, đứng đắn người làm công tác văn hóa. So nàng không biết cường nhiều ít lần Bị nô quế hoa như vậy vừa nói Lâm tú Quyên phía trước bị đả kích lòng tự tin lại về rồi Ngáy mắt cảm thấy chính là có chuyện như vậy Lâm tú Quyên bị nô quế hoa Dăm ba câu hống hống Lập tức liền triển miệng cười Ngay sau đó lại sầu nói Cái kia biển rộng ca Không thế nào lý ta Nay sợ gì Lấy ra bản lĩnh của ngươi tới Cái nào nam nhân không thích xinh đẹp cô nương Ngươi nhiều chạy mấy tranh không phải được rồi Trên đời này liền không có nữ truy người đuổi không kịp Nô Quế Hoa không biết có phải hay không kiến thức thiếu mới nói ra lời này, nhưng Lâm Tú Quyên có xác thật là kiến thức quá ít, còn tuổi nhỏ chỉ có bị lừa dối mệnh. Sau đó đầu vóc choáng váng trở về nhà, nghị muốn như thế nào mới có thể hấp dẫn Vu Đại Hải chú ý. Từ Thiên Hồng bên này đáp ứng tam muội đi tìm Từ Thiên Tình, liền tìm cái không đi làm nhật tử trực tiếp đi. Kỳ thật nàng không phải rất vui lòng đi, nhưng lại đáp ứng tam muội, đành phải căng ra đầu đi. Thiên Tình ở nhà sao? Nàng sáng sớm liền từ nhà máy ra tới. đến từ thiên tình cũng là thái dương thăng lão cao từ thiên tình buổi sáng ăn cơm khi đang theo nam nhân bởi vì sinh hài tử sự sinh một bụng khí lúc này đang ở nén lĩnh giận nghe được nàng đại tỷ thanh âm cho rằng đối phương là hối hận phía trước không giúp nàng hiện tại tới cùng nàng vãn hồi tỷ muội tình nàng cười lạnh một tiếng nghĩ lần này nhất định hảo hảo khó xử nàng một chút lại đáp ứng đối phương ai ngờ không đợi nàng mở miệng luôn luôn lo trước lo sau đại tỷ lần này lại đi thẳng vào vấn đề tam Muội nói có việc tìm ngươi làm chuyện này Nếu là làm tốt công tác chuyện này không thành vấn đề. Từ thiên tình kinh ngạc, nghĩ chính mình có thể có gì sự giúp từ màu xanh ra trời, liền vẫn là đi theo nàng đại tỷ đi từ màu xanh ra trời. Đến kia từ màu xanh ra trời cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền đem lâm tú quên sự nói, nàng nghĩ nàng nhị tỷ này sức chiến đấu so các nàng đều cường quá nhiều, làm nàng tới cửa nháo một tiếng, đem đối phương cực phẩm sự tuyên dương một chút, tỉnh nàng lão nhảy nhót. Từ thiên Tỉnh vừa nghe việc này liền có điểm không vui, này nhưng tốn công vô ích. Ta lại không quen biết đối phương, làm gì chạy tới người xấu ra. Nàng này nói rõ muốn ngon ngọn, kỳ thật từ màu xanh ra trời cũng không đến làm nàng này cực phẩm tỷ tỷ có cái công tác, đỡ phải nàng trở lên nhảy hạ nhảy, rốt cuộc nàng qua qua kém, liền tổng hội cho các nàng hai cái tìm phiền thoái, mà cho nàng điểm chỗ tốt, lại có thể làm nàng cảm kích, không dám lại tìm các nàng phiền thoái, cớ sao mà không làm. Vì thế, từ màu xanh ra trời cũng không hàm hồ nhị tỷ, ta đây cũng là không có biện pháp, ai làm chúng ta tỉ muội. Là có thể có năng lực có thể cùng đối phương ganh đua cao thấp đâu nếu không như vậy đi, nếu là ngươi có thể để cho đối phương táo ra không được ra môn, ta lập tức cho ngươi tìm cái thích hợp công tác, khẳng định không thể so đại tỉ kém. Khai khởi ngân phiếu khống, từ màu xanh ra trời cũng là không hàng hồ. Từ thiên tình trước mắt sáng lời nếu là thật có thể như vậy liền thật sự không thể tốt hơn, nàng hôm nay mới cùng trượng phu xảo xong giá, lại là vì hài tử sự, nàng trượng phu so nàng đại mười mấy tuổi, năm nay đều mau bốn mươi. Mỗi ngày làm việc bối đều có điểm đà, thân thể trạng hướng cũng không phải thực hảo, sinh hài tử ngày nào đó đối phương một không, nàng một người mang theo hài tử, không được quá liền cẩu đều không bằng. Còn không bằng sấn hiện tại nàng nam nhân còn có thể kiếm tiền, nhiều nắm chặt trong tay chút tiền, sau đó chờ hắn nam nhân ngày nào đó không được, lại khác mưu đường ra tới có lời. Chính là nàng mới vừa gả trước khi đến đây mấy năm còn hành, nàng còn có thể tìm chút lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi. Này hai năm đối phương là càng ngày càng khó mà nói lời nói, hôm nay càng là xưa nay chưa từng có cùng nàng đại xảo một trận. Cho nên nàng mới vội vã tìm cái công tác, giống nhau công tác nàng nhưng trứng mắt, nếu có thể giống từ thiên hồng như vậy, cũng thật không tồi. Hành, ngươi nói làm sao bây giờ? Từ màu xanh ra trời ở nàng bên thai một trận nói thầm, từ thiên tình một trận gật đầu. hai 82-82-082 Mau đến giữa trưa, mã đại gia hừ một đầu không ở điều thượng ca, cưới chiếc xe ba bánh. Trên xe phóng ba cái đại thùng, phân biệt là cơm, đồ ăn, canh, mỗi ngày lúc này hắn đều sẽ đưa cơm đến công ty đi, sở hữu công nhân đều có thể tới công ty ăn cơm, đương nhiên giống nhau cũng chính là công ty nội làm công nhân viên, cùng với ly gần công trường nhân viên. Ở cách xa điểm, giống nhau liền ở bên ngoài ăn, sẽ có trợ cấp. Điểm này Thượng vu Đại Hải tưởng vẫn là rất chú đáo, hắn là tận khả năng làm sở hữu công nhân đều ăn ngon uống tốt, như vậy mới có thể đủ hảo hảo công tác. Mã Đại Gia mấy ngày nay quá phi thường hảo, cùng bạn già còn có tiểu cháu gái đều đã dọn đến Vu Đại Hải thuê tốt công nhân ký túc xá, mỗi tháng bọn họ nhị lão còn có thể một người lấy 300 khối tiền lương. Hắn trước kia bán đậu hủ cũng là có thể duy trì cái ấm no, một tháng có thể mấy chục đồng tiền liền không tồi, Thật sự không nghĩ tới bọn họ già rồi già rồi còn có thể lấy nhiều như vậy tiền lương. Hai người vốn dĩ ngượng ngùng muốn nhiều như vậy tiền, ngạnh muốn lui về một nửa cấp Vu Đại Hải, nhưng bị Vu Đại Hải một câu, nếu là không cần. Ta đây cũng không dám dùng ngài nhị lão. Cấp đổ trở về. Vu Đại Hải bắt đầu khi chỉ là tưởng rút xuống ngựa đại gia, rốt cuộc nhiều năm hàng xóm, hơn nữa hắn không ở khi đối chính mình tức phụ cùng khuê nữ cũng nhiều có chiếu cố, hiện giờ hồi báo một chút cũng là hẳn là. Kỳ thật mỗi ngày muốn tới công ty ăn cơm ít nhất mấy chục người, lại còn có có ở công trường làm việc quân chủ lực, mỗi người ăn uống không nhỏ, cho nên làm những người này cơm cũng không nhẹ nhàng. Vu Đại Hải nghĩ đến lúc đó lại tìm cá nhân tới cấp mã đại gia hỗ trợ. ai ngờ mã đại gia mặt không đỏ khí không xuyễn liền đem sống làm Vũ đại hải cảm thấy mã đại gia thân thể ngạnh lãng rất nhiều cũng sợ mệnh đối phương cho nên mánh liệt kiến nghị mã đại nương cũng chạy nhanh lại đây mã đại gia ở bên này mỗi ngày qua lại chạy tự nhiên không phải chuyện này nhưng đem ngựa đại nương cùng tiểu cháu gái ném trong nhà cũng không phải chuyện này với lúc trụ địa phương có chỗ ngồi mã đại nương lại đây hỗ trợ thuận lý thành trương hơn nữa lao phu phụ hai người đều thập phần có khả năng hơn nữa mã đại nương chủ nghệ càng tốt kia thịt hầm mấy dặm mà là có thể nghe thấy mùi hương đã chịu sở hưu ăn cơm giả nhất trí khen ngợi bởi vì có lao phu phụ hai quản mặt sau ẩm thực này một khối làm vu đại hải thiếu thao hảo chút tâm nếu không hắn lao lo lắng công nhân ăn không ngon đi ra ngoài ăn lại không vệ sinh không dinh dưỡng mà mã đại gia cùng mã đại nương tự nhiên cũng thập phần cao hứng hai người thêm lên một tháng 600 tiền lương cũng không biết xài như thế nào sau lại nghe nói trấn trên tiểu học giáo có gì giục hương ban cùng người sau khi nghe ngóng cũng đem nhà hắn cháu gái mã tiểu quên tặng đi vừa lúc có thể cùng với kiều lan tiểu bằng hữu hai người làm bạn chính mình có tiền thu cháu gái còn có học thượng mã đại gia cùng mã đại nương nhật tử quá vô cùng thư thái nhưng lại vẫn như cũ không bỏ được tiêu tiền bọn họ kế hoạch nhiều tích cóp chút tiền tương lai còn phải cùng cháu gái vào đại học đâu mã đại gia hử điệu hoàng khang sai nhịp liền lại không ảnh hưởng hắn sợ hảo tâm tình hắn là yên vui phái giống nhau không có đại khảm đều có thể cười đến chi cho nên mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở, trong công ty người đều thực thích hắn. Chính là vừa đến công ty cửa, hắn lại đột nhiên dừng ngâm nga. Cửa đứng Vu đại hải cùng mặt khác hai người, trong đó một cái mã đại gia gặp qua, là gần nhất thường xuyên tới cái kia lưu láo bản, chuyên môn bán kiến trúc tài liệu, nghe nói cùng biển rộng gần nhất có thật nhiều hợp tác. Một cái khác giống cái tài xế bộ dáng người không quen biết, nhưng là mã đại gia lại cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng là rốt cuộc ở nơi nào gặp qua hắn lại nghĩ không ra. bất quá lại không hiểu có một tia thoải mái cảm giác mã đại gia xem vu đại hải đem hai người tiến đi hắn chạy nhanh đem xe kỵ qua đi mã đại gia hôm nay làm gì ăn ngon vu đại hải gần nhất công trình hết thể thuận lợi bị lâm tú quên phiền hỏa khí cũng tiêu không ít ít nhất đối phương không tới phiền nàng thời điểm hắn cũng coi như là có hảo tâm tình thịt heo hầm khoai tây trứng gà canh còn có một đại thùng cơm mã đại gia biên đem xe đình hảo biên nói a mã đại nương thịt heo hầm khoai tây chính là nhất thơm hôm nay có lộc ăn vu đại hải gần nhất luôn là ra bên ngoài chạy rất ít có thể ở công ty ăn buổi sáng cơm cho nên đã có chút nhật tử không có nếm đến mã đại nương đồ ăn kia còn dùng nói hôm nay ăn nhiều một chút mã đại gia vui tươi hớn hở nói vào công ty đại gia bưng chậu cơm tới thịt cơm vu đại hải thịnh cơm trở lại văn phòng chỉ chốc lát sau mã đại gia cũng bưng chậu cơm vào được mã đại gia mỗi ngày đem cơm đưa tới cũng sẽ mang theo hộp cơm đến bên này ăn, mà Mã Đại Nương làm tốt cơm sẽ đem chính mình lưu ra tới ở ký túc xa ăn. Vu Đại Hải tắt một khối to hầm hoàng trừng thơm nước khoai tây khối tiến trong miệng, hút khí tiếp đón Mã Đại Gia. Nha, Mã Đại Gia ngải này sofa chỗ đó, nói hắn cũng bưng hộp cơm ngồi qua đi. Mã Đại Gia vẫn như cũ ngồi xuống, đem cơm đặt lên bàn hỏi. Biển rộng, gần nhất thành phố cái kia công trình tiến hành còn thuận lợi. Vu Đại Hải ngày thường cũng sẽ cùng người liêu vài câu công ty sự. Hơn nữa lần này tiếp tìm trình đại, công ty người giống nhau đều sẽ liêu vài câu lần này công trình song trình công ty lại muốn xây dựng thêm linh tinh vui đùa lời nói, cho nên mã đại gia cũng nghe quá như vậy mấy lô thai. Vũ Đại Hải liền nói, "Ân, rất thuận lợi, tài liệu đều định ra, liền chờ lao lưu trước mua sắm một bộ phận tài liệu hảo khởi công. Hắn gấp khối hướng trong miệng một ném, cười vang nói, hảo ra hỏa, lần này nhưng đem lão lưu nhạc quá sức, giai đoạn trước tài liệu hắn phải dùng tặc kéo, ha ha ha. Mã đại gia nghe thế tin tức tự nhiên cũng đi theo nhạc A, công ty hảo chính là biển rộng hảo, biển rộng hảo hắn liền cao hứng. Hôm nay ta xem lưu Lão bản phía sau còn một người, người nọ làm gì? Mã đại gia hỏi ra phía trước nghi hoặc, hắn hiện tại cũng không nhớ tới chính mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đối phương, nhưng hắn vô cùng xác định chính mình thật sự gặp qua hắn, hơn nữa là một loại thật không tốt cảm giác. Vũ đại hải tùy ý đáp, Nga, đó là Lão lưu tìm tài xế, lần này vận hóa nhiều tìm cái xe lớn tài xế. hiện tại tài xế đều không hào tìm lão lưu phía trước vận hóa đều không nhiều lắm chính mình mở ra tiểu xe vận tải liền đưa hóa nhưng lần này lượng đại công trường tuy rằng ở nội thành nhưng lại ly thị trường bên kia không gần lão lưu hóa lại không đều là ở nội thành mua sắm đại đa số nhà máy hiệu buôn đều là tỉnh ngoài cho nên lão lưu nhờ người tìm chiếc xe tải lớn vận hóa so xe con một chuyến chạy nhiều hơn mã đại gia vừa nghe là lưu lão bản tân tìm người liền bản năng tưởng nhắc nhở biển rộng phải cẩn thận điểm người này hắn luôn có không thỏa đáng cảm giác người này có tin được không lưu lão bản ở đâu tìm mã đại gia đột nhiên hỏi cái này sao cái vấn đề vũ đại hải sửng sốt bởi vì hắn cũng không biết cụ thể liền nghe lão lưu nói một cái nhà máy hiệu buôn giới thiệu hẳn là tin qua đi vẫn là cẩn thận một chút hảo ta luôn có không thỏa đáng cảm giác mã đại gia lẩm bẩm nói hắn dù sao cũng là cảm giác cho nên nói cũng không gì tự tin vũ đại hải bừng tỉnh nói hải đưa tiền vận hóa có thể có gì không thỏa đáng Ta còn tưởng rằng ngài muốn nói gì đâu. Mã đại gia lắc đầu, ta xem người nọ như thế nào đều không giống người tốt, tựa như. Nói một nửa, hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời, tựa hồ nhớ tới cái gì. 083. Mã đại gia, người nói chính là thật sự. Khu khu Vu đại hải ăn cơm thích mồm to bái, nhìn ăn nhưng thơm, này một bị mã đại gia tuân ra một cái kinh người tin tức, lập tức liền sặc, hắn chạy nhanh uống miếng nước thuận một chút. Hóa thành cho ta đều nhận thức a. Mã Đại Gia nhớ tới lúc trước chính mình hảo tâm biến chuyện xấu, tổ chuyên đậu hủ bí phương bị người lừa đi, cái kia lưu lão bản bên cạnh người kia chính là trong đó một cái kẻ lừa đảo A, hắn lúc trước vẫn luôn ở bên cạnh, ta cũng chưa quá chú ý, nếu không ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Có thể hay không người có tin tưởng, hắn lừa ngươi đậu hủ bí phương hẳn là ở bán đậu hủ A. Như thế nào sẽ chạy tới làm tài xế, hơn nữa tài xế không phải như vậy hảo làm. Vu Đại Hải nửa tin nửa ngờ nói, rốt cuộc có chút không thể tưởng tượng. Ai nha, mấy ngày hôm trước ta đi chợ à, đối phương đã sớm chạy mất, phỏng chừng là chạy đến địa phương khác gặp người, không biết có phải hay không đem ta bí phương bán đi. Mã đại gia vẻ mặt vô cùng đau đớn, tuy nói hiện tại có hảo thu vào, không cần dậy sớm quán hát say đậu hủ, cũng không cần dại nắng dầm mưa bán đậu hủ, nhưng là kia dù sao cũng là chính mình tổ truyền đậu hủ bí phương, liền như vậy làm người lừa đi rồi, còn có khả năng không biết làm người bán cho ai, ngẫm lại liền cảm thấy thực xin lỗi tổ tông. cho nên đối kẻ lừa đảo càng là thống hận người tin tưởng ta bọn họ lần này đến lưu lão bản kia cũng thật phải cẩn thận nhiều như vậy hóa muốn vận nếu như bị lừa ai nha ta đã biết mã đại gia run rẩy ngón tay vội la lên ta đã biết bọn họ nhất định là tưởng lừa hóa lần này nhiều như vậy hóa nếu như bị lừa đi kia tổn thất có thể to lắm Biển rộng a người chạy nhanh gọi điện thoại cấp cái kia lưu lão bản tiểu tâm a đối phương đại khái tin tức ngài biết không mã đại gia nghĩ, nghĩ. nga Bắt đầu khi bọn họ nói qua là từ N tỉnh tới, cầm đầu cái kia đồng loa họ lưu, tự xưng hai người là anh em bà con, lưu lão bản bên kia tài xế chính là ngay lúc đó biểu đệ. Hắn Minh Bạch Vu Đại Hải là muốn hỏi có hay không gì bằng chứng, hắn lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, Nga, cái kia biểu đệ tay phải cánh tay kia có khối vết sẹo, là trường điều hình, chỉ cần hơi chút tay hào hướng lên trên loát điểm là có thể nhìn đến, ước chừng có như vậy trường. Mã đại gia dùng cầm chiếc đũa so đo, có chiếc đũa một nửa trường. vũ đại hải bị mã đại gia như vậy vừa nói cũng có chút tin loại sự tình này thà rằng tin này có lần này công trình đối hắn quá trọng yếu nếu đính hóa không thể đúng giờ đến bọn họ liền khai không được công không thể cấp khi khởi công liền sẽ chậm trễ kỳ hạn công trình đối phương cấp thời gian đã phi thường đuổi chậm trễ không được đã ký hợp đồng nếu là không thể đúng hạn bàn giao công trình bọn họ phải bồi tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng vũ đại hải cũng không vô nghĩa lập tức buông hộp cơm đến bàn làm việc thượng tốn lên điện thoại liền phát cho lão lưu đem sự tình từ đầu chí cuối nói dành mạch làm lao Lưu hảo hảo chứng thực một chút. Rốt cuộc lần này sinh ý đối hai người đều thập phần quan trọng. lao Lưu bên kia lúc đầu sửng sốt, sau lại miệng đầy đáp ứng. Vu Đại Hải xem hắn ứng nghiêm túc, cứ yên tâm tiếp tục ăn cơm, không có việc gì Mã Đại gia. Quay đầu lại chúng ta đi đồn công an báo án đặc biệt. Lúc trước ngươi cái kia sự nên cùng đồn công an báo án, đối phương lừa ngươi bi phương, liền tính bắt không được bọn họ, cũng không thể làm cho bọn họ như vậy tiêu dao. Mã Đại gia cả đời lao nông dân. "Nào hiểu này đó." Nghe xong Vu Đại Hải nói cũng liền đáp lời, hai người thương lượng trong chốc lát đi đồn công an. Chính đang ăn cơm, tiểu cu điện thoại đánh tiến vào, nói Lâm Tú quên cùng, chí lại tới nữa, Vu Đại Hải một trận đau đầu, dặn dò tiểu cụ nói hắn không ở. Gần nhất cái này Lâm Tú quên biến buồn hồi lệ tổng tới quấy rầy hắn, thiên hắn lao bà lại nói có biện pháp làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ mặt sau một lần giải quyết, nhưng lại không biết còn phải đợi bao lâu. Bên này tiểu cụ buông điện thoại, cười đối Lâm Tú quên nói: Ngượng ngùng, chúng ta với Tổng không ở, ngài đi về trước đi. Nàng không ở như thế nào sẽ tiếp điện thoại, ngươi có phải hay không gạt ta. Lâm Tú Quyên vốn dĩ mỗi lần tới đều là khách khách khí khí, chính là đối phương mỗi lần đều không ở, cho nên nàng hoài nghi là cái này trước đài cố ý từ giữa làm khó dễ, khó phương nàng cũng coi trọng vu đại hải. Tưởng gần quan được ban lộc. Lâm Tú Quyên phát tán tư duy, thật là chính mình là hắc cũng tưởng người khác là hắc. Tiểu Cú vô cùng chấn định, lời nói dối nói giống như thật sự. Giám đốc làm công sự chúng ta bên này nghiệp vụ viên A Linh Tinh ngày thường giữa chưa đều sẽ qua bên kia ăn cơm, hơn nữa có khi cũng sẽ ở bên kia mở hộp gì, rốt cuộc kia phòng lớn nhất. Ta đây mau chân đến xem. Ngượng ngùng, công ty trọng địa, người ngoài miễn tiến. Tiểu Cú bản khởi một bộ gương mặt.